người bịt mặt không bị tác long một tắt trục chết chỉ bị phun hơi mà chết đã là kỳ tích vậy mà bây giờ còn có thể triển khai vây chặn tác long thật khiến người khác nghe mà kinh hãi nhưng tất cả những điều này ngay lúc ngọc bài xuất hiện doanh thừa phong lập tức hiểu ra nguyên nhân phiến ngọc bài này bên trong ẩn chứa lượng năng lượng ánh sáng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng cảm giác đầu tiên của hắn khi nhìn thấy miếng ngọc bài này trong truyền thừa tháp chính là muốn quỳ xuống đất bái lạy truyền thừa tháp chi phách sau khi nhìn thấy ngọc bài này thái độ cũng quay ngoắt 180, t r ở nên cung kính vô cùng đến s ư n g hô cũng phải thay đổi bởi vậy có thể thấy miếng ngọc bài này không phải là một lệnh bài đơn giản trong ngọc bài chắc chắn có phong ấn một sức mạnh cường đại vượt xa thực lực lúc này của người bịt mặt đồng thời cũng khiến ác long trong thời gian ngắn không thể kháng cự người bịt mặt đông quay đầu đôi mắt nhìn doanh thừa phong tràn đầy hoán hận dường như có thể phun ra lửa đốt hắn thành tro doanh thừa phong thầm dùng mình nhưng sau một lúc quan sát cẩn thận lại thấy yên tâm tuy người này trên người vẫn mặc áo bào trắng che kín mặt nhưng dáng vẻ thong dong phong khoáng ban đầu đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là vẻ chật vật áo bào trắng cũng bị rạch ra vài vết dải không cần hỏi cũng biết thương tổn nghiêm trọng đến vậy chắc chắn có liên quan đến ác long kia nguy hiểm n à y sinh trong lúc đuổi bắt là điều hiển nhiên hắn có thể may mắn trốn thoát khỏi sự tấn công của ác long bản lĩnh này khiến doanh thừa phong có chút khâm phục ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói tiền bối xin hỏi van bối có thể giúp í c h gì chăng người bịt mặt hơi giật mình chỉ cảm thấy luồng oán khí trong lòng kìm không nổi tôn trào tâm trạng kích động đến độ cổ tay khẽ run luồng sáng trắng ngả từ miếng ngọc bài kia suýt chút nữa đã văng tứ tung sắc mặt doanh thừa phong hơi sắm đi hán bội nói tiền bối chớ kích động tại hạ tuyệt không có ác ý người bịt mặt nhìn doanh thừa phong ra vẻ không tin nói ngươi vừa nói gì chắc hờ hai một doanh thừa phong bội nói van bối nguyện cùng tiền bối kể vai chiến đấu giết chết con ác long kia người b ị mặt miễn cưỡng bình tĩnh lại khàn giọng nói ngươi sao không chạy trốn mà lại ở lại chiến đấu có vẻ bởi chiến đấu với ác long hao p h i quá nhiều t i n h lực giọng nói của hắn đã không còn trong nữa mà hơi khàn khàn nhốn vẻ khổ sở doanh thừa phong cười lớn nói ác long này vô cùng đáng sợ nếu để tiền bối một mình đối phó v ạ n bối sao yên tâm được bởi vậy mới muốn tới g i ú p một tay hắn vô ngực thế thốt người thú khác nhau con vật này đã dám tấn công con người vậy cũng là kẻ địch chung của toàn nhân loại v ạ n bối cũng có trách nhiệm trừ b ạ o an dân bảo vệ nơi này ánh mắt người che mặt trở nên vô cùng quái lạ hắn nhìn doanh thừa phong không nói gì nhưng ánh mắt kia thể hiện rõ lời nói của tiểu tử ngươi đáng tin sao doanh thừa phong hơi xấu hổ ho khan một tiếng sắc mặt đột nhiên nghiêm lại tiền bối người đã vây chặn được con vật này không biết có thể nhân cơ hội này g i ế t nó luôn chăng ngươi bịt mặt đ ỏ mắt nói ngươi có biết đây là thứ gì không ha ha ngươi làm sao có thể chém chết được a ta biết rồi lối vào kia chắc chắn đã bị năng lượng hắc ám phủ kín ngươi không thoát ra được doanh thừa phong g ư ợ n g cười không chút cảm giác xấu hổ vì lời nói dối bị vạch trần tiền bối liệu sự như thần người bịt mặt hừ lạnh một tiếng nói ta còn tưởng ngươi to gan lớn mật muốn thừa dịp chúng ta tàn sát lẫn nhau làm ngư ông đắc lợi ha, hóa a h ra cũng chỉ là đường lui bị đóng kín mới bất đắc di phải quay lại đây giống ác long bên trong q u ầ n sáng đột nhiên rít lên bắt đầu dây rủa lung tung ánh mắt người bịt mặt đột nhiên trở nên nặng nề hắn khoanh chân ngồi xuống hai tay cầm lệnh bài trên người phát ra luồng năng lượng ánh sáng vô cùng vô tận còn ngọc bài nhờ sự hỗ trợ của năng lượng ánh sáng quần sáng ban đầu có hơi đung đưa kia dần dần ổn định lại ác long quẫy đ ạ p nửa canh giờ cuối cùng cũng dừng tấn công nằm sấp xuống đất nghỉ ngơi nhưng ngay lúc nó vừa ngưng lại người bịt mặt đã thở hổn hển mồ hôi t u ô n như mưa chẳng khác nào vừa vất tử trong nước lên gần như không chịu được nổi sau một hồi lâu hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi chợt nghĩ đến bên cạnh còn có một tiểu t ử đáng ghét đột ngột quay đầu nhìn lại đã thấy doanh thừa phong kinh ngạc nhìn mình trong mắt ánh lên vẻ lúng túng người bịt mặt hơi giật mình nhìn lại bản thân không khỏi hét lên kinh ngạc xấu hổ và giận dữ vô cùng hắn có thể bảo toàn tính mạng khỏi sự truy kích của á c long đồng thời sử dụng tuyệt học cuối cùng của tông môn sử dụng bảo vật mạnh nhất của sứ giả ánh sáng tạm thời vây chặn á c long sức lực cũng đã tới cực hạn đến lúc này hắn đã liều cả mạng giả sao còn sức chú ý đến tình trạng của bản thân áo bào trắng đặc chế trên người hắn không cẩn thận đã bị vớt rồng chạm vào tuy không bị thương nhưng cũng rách ra vài lô lớn người lại đang ướt đẫm mồ hôi lập tức lộ ra một phần da thịt cùng đường cong là lướt doanh thừa phong tuyệt không nghĩ tới cao thủ thần bí coi mạng người như dơm rác này lại là một nữ cao thủ có điều cảm giác thương hương tiếc ngọc này vừa lóe lên trong đầu đã lập tức biến mất không dấu vết người này mặc dù là một nữ tử nhưng da tay nó gác lòng dạ cứng rắn so r a còn r ũ n g mánh hơn so với nam nhân cũng khó đối phó hơn nhiều vừa nghĩ tới chuyện nàng lần lượt khống chế hơn m ộ ư ờ i thủ hạ hình nhân doanh thừa phong liền lập tức xếp nàng vào loại người lòng dạ gian riết có điều đã nhìn thấy da thịt được chăm sóc trắng n o n như ngọc kia của nàng hắn cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần nhìn cái gì nhìn nữa ta móc mắt người ra người bịt mặt lớn tiếng quát tuy vậy đi cùng với bộ dạng lúc này của nàng lại chẳng có chút lực uy hiếp nào doanh thừa phong n h í u mày xem xét ác long bên trong q u ầ n sáng cuối cùng cũng nhìn xuống trong tinh tế thời đại nữ nhân mạnh mẽ cũng chẳng thua kém gì nam nhân thậm chí nữ nhân lúc đ i lên chuyện khó tin nào cũng có thể làm được doanh thừa phong cũng không muốn chọc giận nàng ngay lúc này nếu nàng đột nhiên buông ngọc bài để ác long thoát ra hắn không có bất cứ ý định cùng đối phương dắt tay nhau xuống hoàng thuyền nào khu k h u tiền bối ngài đã hao phí nhiều sức lực không bằng nghỉ ngơi nhiều một chút ta thấy ác long này không dễ để yên đâu doanh thừa phong quay đầu chuyển chủ đề hắn có thể điềm tĩnh như vậy là bởi nhìn thấy nữ tử này đã dốc toàn bộ sức lực vây chặn á c long không dành đối phó với hắn nữ tử che mặt hư lạnh một tiếng ngươi cũng nhìn ra ta tốn nhiều sức lực sao ha ha ngươi cũng sợ rồi doanh thừa phong dựng thẳng hai vai nói ta có sợ nữ tử che mặt hơi giật mình nhìn hắn nghi ngờ nàng lúc đầu chỉ muốn châm chọc vài câu không ngờ doanh thừa phong có thể thẳng thắn thừa nhận như thế hai người họ tuy thời gian quen biết không lâu hơn nữa lúc gặp đều trong tình trạng đánh giết đuổi bắt nhưng nữ tử bịt mặt chưa bao giờ nghĩ rằng doanh thừa phong là một kẻ nhát gan doanh thừa phong thở dài lắc đầu vẻ mặt đau bờ u nói ác long này mạnh như vậy một khi để nó bắt được chắc chắn cơ thể sẽ bị nó nhai nghiến từng chút một rồi nuốt vào trong bụng vừa nghĩ tới cơ thể bị bẻ thành tám mảnh nuốt xuống ta liền sợn cả tóc gáy thật đáng sợ nữ tử che mặt lúc này cả người đều cứng lại lúc đánh với ác long nàng chỉ tập trung tinh thần vào việc chạy trốn chưa từng nghĩ tới vấn đề này lúc này nhìn răng nanh sắc nhọn đáng sợ của ác long trong cuồng sáng thân thể nàng lập tức lạnh ngắt vừa nghĩ tới chính mình biến thành thức ăn trong bụng nó thân thể nàng liền bất giác run run doanh thửa phong dường như không chú ý tới tình trạng của nàng tiếp tục lại n h ả y ai ta vừa mới nhìn qua thi thể năm vị nhân huynh kia thật thẳng quá bọn họ bị địa long sáu chân g ầ m loạn cả lên chết không toàn cầm mồm nữ tử che mặt r ố t cục nhịn không nổi Quát lớn. doanh thừa phong hơi giật mình vội văng nói đúng đúng ta im là được tiền bối chớ tức giận phải bảo trọng hắn mặc dù tỏ vẻ kinh sợ nhưng trong lòng thầm đắc ý nghe xong những lời này ta không tin người còn muốn liều mạng nữ tử tu vi cho dù mạnh đến đâu nhưng một số chuyện vẫn không thể sánh được với nam nhân một khi nghĩ đến chuyện mình sẽ bị ác lo n g ă n dù nữ tử bịt mặt có tu vi bạch ngân c ả n h trăng nữa cũng sẽ phải khiếp sợ nàng thở ra mấy hơi hung hăng nhìn doanh thừa phong ánh mắt tràn đầy căm hận kỳ thực dựa vào sự thông tuệ của mình nàng cũng đã đoán ra được ý đồ đằng sau lời nói của doanh thừa phong nhưng vấn đề là tuy đã đoán ra rồi nhưng lại vô kế khả thi tiếp tục l i ề u mạng vây chặn ác long một cao thủ linh sư bạch ngân cảnh lại bị một tiểu tử cấp võ sĩ trêu đùa cảm giác này thật vô cùng khó chịu chương ba trăm ba mươi sáu bất chắc thế giới rộng lớn trong lòng đất trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ ác long kia dường như đã biết lúc này không thể làm gì được còn sáng quanh cơ thể kia đành tạm thời ngừng tấn công và nghỉ ngơi chỗ này không biết còn có loài sinh vật nào khác không nhưng lúc ác long nổi giận chắc chắn không có thứ gì dám tới gần tìm đường chết ác long tuy đã nghỉ ngơi nhưng nữ tử che mặt vẫn không dám lơi là dù chỉ một chút nàng giữ nguyên tư thế không dám núp đ í c h có điều lúc nhìn về phía doanh thừa p h ò n g sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng nàng lại bộc phát không kìm nổi nghiến răng nói h ừ tên tiểu tử nhà ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì rõ ràng biết nơi này có sinh vật đáng sợ như vậy còn dám dụ ta đến doanh thừa phong khỏe miệng hơi giật lên nói tiền bối nếu không phải ngài kiên quyết bám theo m u ố n lấy mạng văn bối văn bối cũng đâu m u ố n xông vào t ử địa này chắc hờ hai một trong không gian rộng lớn dưới lòng đất này không ngờ lại tồn tại một sinh vật đáng sợ như vậy doanh thừa phong trước đó cũng chưa từng nghĩ tới vật này nếu thực sự thả ra ngoài chẳng những không gian truyền thừa tháp bị tấn công hủy diệt mà nơi bọn họ sinh sống kia cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn ít nhất doanh thừa phong không dám chắc chắn mọi người kể cả võ lao có đủ khả năng và tư cách ngăn chặn hoặc giết chết con vật này hay không tuy vậy khi bị cái chết đe dọa doanh thừa phong có quyết định như thế nào cũng coi như không có gì đáng trách nữ tử bịt mặt sửng sốt hồi lâu cam tức nói ta đã cho ngươi cơ hội nếu ngươi trở thành kỵ sĩ hộ vệ ánh sáng của ta sao ta lại muốn giết ngươi doanh thừa phong nết khoe miệng nói kỵ sĩ hộ vệ ánh sáng ha ha an nhờ ở đầu chưa chắc đã dễ chịu nữ tử che mặt chừng hắn một cái nói loại không học v ẫ n không nghề nghiệp như ngươi sao có thể biết được hàm nghĩa của kỵ sĩ ánh sáng ừ nếu ta tung ra tin muốn chiêu mộ kỵ sĩ hộ vệ ánh sáng chắc chắn có thể tuyển được hơn mười kỵ sĩ trong một ngày còn ngươi nàng khinh khỉnh nói ngươi đến tư cách làm một kỵ sĩ chân chính cũng không có lại dám cự tuyệt ý tốt của ta trong lòng nàng kỳ thực vẫn còn lời chưa nói hết nếu công phu của doanh thừa phong không phải được tôi luyện từ l i n h vực đã diệt vong hơn ngàn năm thì chắc chắn nàng sẽ không nổi hứng muốn hắn làm kỵ sĩ hộ vệ của mình tiểu tử này trong hoàn cảnh này mà đã có thực lực xuất sắc đến vậy lại được kỵ sĩ nam tức đời trước nhận làm người thừa kế nếu được ra ngoài tôi luyện vài năm chắc chắn sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực nàng tuyệt không ngờ tới doanh thừa phong lại thẳng thừng từ chối khiến nàng thẹn quá hóa giận bởi không muốn tuyệt học tông môn lưu chuyển ra bên ngoài nên mới nhất quyết muốn đẩy hắn vào chỗ chết doanh thừa phong đ ỏ n mắt thật không biết lao bà này lấy đâu ra nhiều tự tin thế hắn khẽ hừ một tiếng nói tiền bối mỗi người đều có tự trọng của riêng mình ý muốn của người không đủ để đại diện cho ý muốn của người khác nữ tử bịt mặt ngưng mắt nói to gan đám người sống ở nơi dưới lòng đất đã diệt vong này may mắn thoát khỏi vận mạng còn không biết báo ân lại cơm miệng doanh thừa phong t r ứ n g mắt phẫn nộ quát một tiếng tròn cua tui n ẹ t nữ tử bịt mặt lập tức ngừng nói nàng trợn tròn mắt Khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc dường như không thể tin doanh thừa phong lại dám cắt ngang l ợ i mình doanh thừa phong lạnh lùng nhìn nàng một cái kiên nhẫn ban đầu đột nhiên bị quét sạch dáng vẻ hắn đột nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu đối lập hoàn toàn với bộ dạng khúng l ú m vừa rồi t i ê n bối ta không cần biết người đến từ nơi nào cũng không biết người được hưởng đãi nộ g cao quý như thế nào ở đâu nhưng hắn trỏ ngón cái vào mình cao giọng nói ta là ta không phải là vật bất kỳ ai có thể lôi ra sử dụng dường như bị chấn động bởi khí thế không biết từ đâu ra này của hắn nữ tử bịt mặt sửng sốt hồi lâu trong mắt ánh lên vẻ phẫn nộ nhưng chỉ mím chặt môi lại không nói được lời nào giống ác long bên trong quần sáng kia dường như đã nghỉ ngơi đủ nó lại đứng lên đắc ý gầm lên nữ tử che mặt biến sắc nàng nghiến chặt răng ban đầu không muốn cầu cứu người này nhưng vừa nghĩ tới cách chết thê thảm người này vừa miêu tả nàng bất giác s ờ n hết gai úc cả người run lên ác long này lại tấn công ngươi nhanh giúp ta một tay doanh thừa phong thầm dùng mình vội nói giúp như thế nào h á n tuy khinh thường cách đối nhân xử thế của đối phương nhưng trong hoàn cảnh này cũng hiểu được đạo lý hợp tác đôi bên cùng có lợi lấy bình ngọc hồng n h ạ t trong ngực ta ra nữ tử che mặt gấp gáp nói bên trong có một loại nước thuốc g i ú p cho ta một giọt nàng từ đầu tới giờ đều giữ nguyên một tư thế kỳ quái kể cả trong lúc gác long nghỉ ngơi cũng không hề thả lỏng kích hoạt miếng ngọc bài này rõ ràng không phải là một chuyện đơn giản doanh thửa phong không nói hai lời liền không chút do dự với bàn tay lớn vào trong lồng ngực tiểu d i ễ m của đối phương lục trái lục phải vài cái liền mò thấy bình ngọc hắn nắm lấy rút ra đương nhiên trong lúc tìm kiếm cũng khó tránh chuyện đụng chạm không phải ánh mắt quét qua phần da thịt nón nà không được che chắn kia trong đầu hắn bông xuất hiện một ý nghĩ lão bà này vốn tự có thật không nhỏ nữ tử che mặt gần như đã nghiến nát cả hàm r ă n g ngả khuôn mặt dưới bị che khuất đỏ lượn g cả lên nàng tự thề với bản thân sau khi thoát khỏi hiểm cảnh nhất định phải băm thây tên đàn ông này thành vạn mảnh sau đó nghiền xương hắn thành c h o nhưng ngay sau đó doanh thửa phong lại là một động tác khiến nàng vô cùng bất ngờ hắn t h ở i áo ngoài của mình ra nhẹ nhàng khoác lên người nàng đồng thời cài cổ áo lại không cho cảnh xuân lộ ra ngoài nữ tử bịt mặt sưởng sốt hồi lâu hận ý trong lòng đ ỗ n g dưng ngớt đi một chút có lẽ không cần băm thây vạn đoạn sau khi ra ngoài chỉ cần giết chết hắn không cho người khác biết chuyện này là được doanh thừa phong lấy ra được bình ngọc duy nhất bên trong nhẹ nhàng mở ra một khí tức quen thuộc lập tức phả vào mặt khiến hắn chấn động ánh mắt hắn chợt thay đổi thứ này rất quen thuộc với hắn bởi trên người hắn cũng có một lọ dịch sinh mệnh không ngờ lại là dịch sinh mệnh nữ tử che mặt cười lạnh một tiếng nói ngươi chắc không biết đây là vật gì rồi h ừ còn không mau rót cho ta một h dọn chẳng lẽ ngươi muốn chờ chết sao doanh thừa phong không do dự nữa mà chuyển ngọc bài tới trước khăn bịt mặt của nàng nói Bỏ bịt khăn mặt có điều khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương hắn lại hơi nao nao dựa theo phỏng đoán ban đầu của hắn nữ tử này đã là một cao thủ bạch ngân cảnh vô cùng mạnh chắc hẳn không còn trẻ trung gì nữa nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan như hoa trước mắt hắn biết mình đã đoán sai tuổi của nữ tử này chắc chắn không quá lớn hoặc thế giới này có một vài lao yêu bà có thuật giữ gìn nhan sắc khiến người khác cảm thấy khó tin nhưng vẻ ngây thơ thoáng qua trên gương mặt nàng không phải thứ một yêu bà có thể bắt trước nếu không phải như vậy dung nhan xinh đẹp của nàng quả thật ngoài sức tưởng tượng của hắn sau khi hắn đến thế giới kỳ dị này chỉ có đúng một nữ tử từng khiến hắn động tâm thầm ngọc kỳ tuy tuổi c ò n nhỏ nhưng lại có tố chất của một mỹ nhân ít nhất từ trước tới giờ hắn vẫn chưa thấy ai có thể sánh nổi nàng nhưng lúc này hắn lại được nhìn thấy một dung nhan xinh đẹp có thể khiến thẩm ngọc kỳ phải ghen t ị lông mày dài thanh tú nhẹ nhàng d ã n ra che khuất đôi mắt như làn thu thủy bên dưới khuôn mặt không son phấn nhưng làn da như băng như ngọc này lại ẩn chứa một sức hấp dẫn khô tả chiếc mũi nhỏ nhắn hơi nhăn lại khoe miệng cong lên đầy quật cường thể hiện sự cao ngạo của chủ nhân hít sâu một hơi doanh thừa phong chớp mắt hai cái định thần nói há m u m nữ tử che mặt mặc dù hơi xấu hổ nhưng sau khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt doanh thừa phong trong lòng không khỏi hưng phấn dung nhan của mình quả nhiên khiến tiểu tử này chấn kinh rồi tuy nhiên doanh thừa phong bình tĩnh lại nhanh như vậy cũng khiến nàng có đôi chút ảo não nàng hơi bĩu miệng một cái mở đôi môi hồng rực rỡ như đang nói t i m doanh thừa phong lập tức đập nhanh vài nhịp mỹ nữ đẳng cấp này k h ẽ mở đôi môi có thể thấp thoáng nhìn thấy đầu lưỡi nho nhỏ cùng hàm răng sạch sẽ còn tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng Đủ để rụ rô kẻ khác tuy vậy doanh thừa phong vẫn nhớ rõ sự đáng sợ của nàng hơn nữa bên người còn có ác long đang uy hiếp lá gan hắn cho dù lớn gấp đôi cũng không dám có hành động gì quá đáng thành thật rót ra một giọt dịch sinh trong bình ngọc doanh thừa phong nói vật này quả nhiên công hiệu ngươi h ã y nhanh v ậ n công như vậy có thể khiến tinh khí thần của ngươi khôi phục đến mức cao nhất đủ để ứng phó ác long này nữ tử che mặt hơi giật mình kinh ngạc nói ngươi nhận ra vật này doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói dịch sinh mệnh được lấy từ cây sinh mệnh ta đương nhiên biết nữ tử che mặt trong lòng càng thêm kinh ngạc thứ này ngay cả ở thế giới bên ngoài cũng là một bảo vật không phải ai cũng biết người này lại có thể nói một hơi ra lai lịch của nó quả khiến người ta thêm phần kính nghệ giống ác long gầm rú vài tiếng mở cái miệng lớn như bồn u máu đáng sợ ra bắt đầu tấn công chương ba trăm ba mươi bảy quang minh lực ầm ầm ầm tiếng nổ cực lớn dần dần lắng xuống nét mặt của thiếu nữ áo trắng đầy vẻ mệt、mỏi. toàn thân quần áo đều ướt đấm mồ hôi doanh thừa phong ở một bên nhìn xem cũng hết hồn nàng này có lẽ có chút khiếm khuyết về phẩm chất đạo đức nhưng thực lực và nghị lực của nàng cũng khiến cho người ta phải khâm phục có vài lần doanh thừa phong cho rằng có lúc nàng sẽ không có cách nào kiên trì được nữa thì nàng loại cắn răng chịu đựng và chống đỡ lại tất cả khi đó khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng cũng có vài phần tuyệt vọng nhưng từ đầu đến cuối nàng đều không chịu từ bỏ có lúc doanh thừa phong không thể tưởng tượng nàng đã trả giá nhiều như thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt luôn g i ữ t ậ n của nàng thì hắn biết nàng đang phải chịu đựng biết bao nhiêu là áp lực thở phao một cái doanh thừa phong lấy từ phía sau lưng ra một bình hồ lô đưa tới bên môi nàng dịu rằng nói uống một n g ụ m đi thiếu nữ áo trắng thở hổn hển lạnh lùng liếc hắn một cái sau đó mới chịu mở miệng bất chấp hết tất cả uống hết trổ nước trong hồ lô không thừa một giọt nhưng khi nàng uống đến giọt cuối cùng cả người đột nhiên cứng đờ g i ọ n run run hỏi cái hổ lô này là của ngươi đương nhiên ngươi vẫn luôn dùng nó để uống nước sao đúng vậy doanh thừa phong mặt ngây ngô trả lời hết sức thản nhiên cơ mặt thiếu nữ áo trắng giật giật xấu hổ đến mức chỉ muốn giết chết nam nhân trước mặt nhưng lúc này lực bất tòng tâm đành nghiến răng chịu đựng trong lòng thề rằng phải giết hắn để giết người diệt khẩu doanh thừa phong thu hồi ánh mắt quay sang nhìn vào khoảng sáng giữa không t r ú n g cười khổ nói đại tỷ tôi thấy cô chịu khổ quá rồi Ất cái gì t h ì a chặt hờ hai một u nữ áo trắng giật mình nói ngươi vừa kêu ta là cái gì doanh thừa phong không vui nói đương nhiên gọi cô là đại tỷ rồi không lẽ cô hy vọng tôi gọi cô là tiền bối sao thiếu nữ áo trắng g i ậ n tới mức run cả người nhưng dù gì nàng cũng là một nhân vật có tiếng nên nhanh chóng lấy lại tinh thần nói tiểu tử ngươi rốt cục muốn nói cái gì doanh thừa phong do dự một lát nói ta sợ đại tỷ cô không thể c h ị h ô đựng thêm được nữa thiếu nữ áo trắng thầm nghĩ trong đầu nếu lúc trước ngươi không nói những lời buồn nôn ấy thì ta ngay lúc này đây cũng có thể chịu đựng thêm được nữa trên thực tế ngọc bài trong tay nàng là một vật có uy lực nếu có thể đem toàn bộ năng lượng phóng ra ngoài đừng nói là ác long chứ tổ tông của ác long cũng có thể bắt được nhưng tiếc là thực lực bản thân nàng không đủ không thể phát huy uy lực thực sự của nó lúc trước khi bị ác long tấn công nàng đều yếu thế không khống chế được chỉ có điều vừa nghĩ đến việc bị ác long cắn nuốt thành từng miếng nhỏ t r o nhưng g nàng n lại ạ có một sức một m khiến cho nàng v ợ t qua cửa ai à y n n h ư sau đó thì e rằng nàng cũng không đủ sức để tiếp tục nữa suy nghĩ vừa thay đổi ánh mắt thiếu nữ áo trắng trợn sang lên nhìn thiếu niên trước mặt một lượt từ trên số dưới doanh thừa phong bị nàng nhìn trong lòng có chút mơ hồ sợ hãi cười cười nói đại tỷ cô như vậy trong lòng hắn quyết định nếu nữ nhân ngốc n g h ế t này muốn hắn cùng cô đi vào chiến đấu với ác long chắc chắc chắn hắn sẽ không đáp ứng nhưng đầu góc của thiếu nữ áo trắng không kịp nghĩ đến bước đấy nàng chỉ hạ giọng nói ta có cách rồi cách gì doanh thừa phong mừng dỡ hỏi vào lúc này có lẽ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cô nàng xinh đẹp này thôi thiếu nữ áo trắng nghiêm mặt nói bây giờ ta sẽ chuyển cho ngươi một chiều lúc nữa khi ta đánh c h ú n g ác l ò n g ta và ngươi sẽ hợp lực lại để duy trì kết giới như thế có thể thể lòng chút cách đánh phối hợp sao doanh thừa phong trận trùng mắt nói ngươi đồng ý d ạ y ta công pháp à hắn bị người phụ nữ này đuổi đến cùng đ ư ờ n g rồi tự nhiên hiểu rõ nguyên c ớ đó ý của nàng là muốn thu hồi cái gì mà tông môn công pháp đấy nhưng lúc này lại phải chuyển thụ cho hắn khiến hắn có chút buồn bực và cảnh giác thiếu nữa áo trắng bất mãn nhìn hắn nói dù sao ngươi cũng là y bắt chuyển nhân của thế hệ sau của nam tức cấp kỵ sĩ đại nhân cũng miễn cưỡng được xem là chính tông tròn nên ta chuyển cho ngươi công phu cũng không tính là đi qua giới hạn doanh thừa phong nghĩ thầm nếu ngươi sớm nghĩ như thế thì tốt rồi thứ nếu như không phải tình thế bắt buộc thì ngươi sẽ h ả o phóng thế sao nghe cho kỹ đây là khẩu quyết hợp ích ngươi chỉ cần học thuộc là chúng ta có thể cùng nhau hợp sức duy trì c á t giới thiếu nữ áo trắng lớn tiếng nói chỉ có điều ở giới dung nhan tuyệt mỹ kia từ đầu đến cuối đều không có cách nào khiến cho người khác thấy sợ hãi doanh t h ừ a phong chỉ nghe một lần đã ghi nhớ cẩn thận không những thế trí linh còn đang kết hợp với đủ các loại ghi chép và sổ tay trước kia không ngừng cân nhắc nội dung trong đó sau một lát hắn trầm giọng nói ngươi là muốn ta tu luyện quang minh lực chỉ có quang minh lực mới có thể phối hợp một cách hoàn mỹ với lực lượng của ngươi đúng vậy quang minh thủ hộ lệnh bài chính là bảo vật của b ù tông cũng chỉ có đệ tử của môn hạ mới có thể sử dụng nó thiếu nữ áo trắng nghiêm nghị nói ta không yêu cầu ngươi phải chuyển toàn bộ lực lượng thuộc tính của ngươi thành quang minh lực nhưng ít nhất ngươi phải nắm giữ được một chút chỉ có như thế ta mới có thể lợi dụng linh lực này dẫn đường để tinh thần lực và chân khí của ngươi cho ta sử dụng quang minh trong miệng doanh thừa phong thì t h ả o nói đúng vậy là quang minh lực Thiếu nữ áo trắng trầm giọng nói ta biết trong khoảng thời gian ngắn mà bắt người nắm bắt được quang minh lực thì cũng hơi q u á đáng nhưng sức mạnh ác long quá lớn ta mặc dù có sinh mạng dịch bổ sung nhưng một khi dùng hết dược liệu ta cũng lực bất tòng tâm hy vọng ngươi trước đó có thể luyện ra được một tia quang minh lời của nàng trong chốc lát ngừng lại một đôi môi và đôi mắt xinh đẹp t r n tròn bởi vì nàng nhìn thấy doanh thừa phong vươn tay ra ở lòng bàn tay của hắn tách ra một tia h à o quang màu trắng loại ánh sáng này nàng đã rất quen thuộc bởi vì loại sức mạnh này đã khắc sâu trong xương cốt nàng dù thế nào cũng không thể bỏ qua hay quên mất t i u quang minh lực trước mắt tên tiểu tử thối ấy trong một khoảng thời gian ngắn đã ngưng tụ thành một chùm quang minh lực n g ư ơ i n g ư ơ i sao n g ư ơ i có thể làm ra được nàng thì thào hỏi doanh thừa phong vỗ tay một cái ánh hào quang trong lòng bàn tay màu trắng ngà lập tức biến mất kỳ thực quang minh lực là một lực lượng lớn trong thiên nhiên thể chất của doanh thừa phong tương đối kỳ lạ ngoại trừ thần lực sát khí sở trường ra thì nó tương đối thuần khiết giống như một tờ giấy trắng không có bất kỳ tí vết với tinh thần lực lượng như vậy mà có thể tu luyện ra quang minh lực nhưng với tốc độ và hiệu suất kia thì thể chất rõ ràng hơn cả thiếu nữ áo trắng nhưng trong đầu của doanh thừa phong lại nảy ra một ý nghĩ sau khi hấp thu chân khí trải qua sự điều khiển tinh vi lập tức tạo ra được một tia quang minh lực doanh thừa phong cũng lấy một tia linh lực ra làm dẫn khiến thuộc tính tinh thần lực cũng biến đổi theo Biến hắn ó có người có a như nhất người tinh thần lực không thuộc tính như thế chỉ thuộc h duy lực mới cười ó thể làm đ ợ được c Chỉ cần có sắc có chỉnh thái thể một tia t điều là g ấ y trắng t ha ê m màu sắc. Hơn n ữ loại màu sắc này sắc cực kỳ t hả u nói chỉ cần dùng tinh thần lực đi cảm ứng quang minh tồn tại trong hư không sau đó dùng sức mạnh này đi thích ứng và dẫn đường là có thể giải phóng sức mạnh cùng thuộc tính đ ấ y không phải là rất đơn giản sao thiếu nữ áo trắng chống mắt l i ễ u lưỡi dưới ánh mắt bức bách của doanh thừa phong nàng chậm rãi gật đầu một cái nói đúng là rất đơn giản chỉ có điều trong lòng của nàng dù thế nào cũng không thể bình tĩnh được doanh thừa phong nói không sai tu luyện quan g minh lực hay các loại thần lực khác đều có đạo lý như vậy nhưng biết phải làm sao là một chuyện còn làm được hay không lại là chuyện khác trong lúc xem thể thao người ta luôn theo một lối mòn vô cùng đơn giản nhưng nếu tự mình thử một chút thì người thường sẽ biết muốn luyện được phải trải qua biết bao gian nan thử thách nhưng doanh thừa phong này tuổi hãy còn trẻ mà không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như thế đã có thể mở được cánh cửa đấy không như này không thể xem như là cánh cửa bình thường tuy màu sắc của hào quang kia không có màu sắc thuần khiết như hào quang của nàng tu luyện nhưng nếu vào tông môn thì những đệ tử đã tu luyện hơn mười năm kia cũng không bằng được hắn trong lúc nhất thời ánh mắt của thiếu nữ áo trắng nhìn doanh thừa phong lập tức có chuyển biến rất lớn nam tử này chẳng lẽ là con trai của quan g minh sao doanh thừa phong có thể bất chấp cảm tưởng và rung động của nàng tuy hắn không muốn khoa trương như thế nhưng trong thời gian cấp bách hắn cũng không dễ dàng buông lỏng nếu để hắn đem tính mạng của bản thân ký thác vào nghị lực của thiếu nữ áo trắng kia thì có lẽ hắn không còn là doanh thừa phong nữa rồi nhắm mắt lại doanh thừa phong yên lặng tu luyện cũng không biết qua bao lâu một âm thanh lớn đã đánh thức hắn doanh thửa phong dương đôi mắt nhìn thiếu nữ áo trắng bất động nhìn ánh hào quang phát ra từ ác long nàng k h e nói này nó muốn công kích ngươi phải hỗ trợ ta ta phải làm gì đưa chân khí vào kinh mạch của ta rồi đem tinh thần lực hóa thành quang minh lực cùng ta đối phó cùng tiến cùng lui doanh thửa phong hơi sửng sốt hắn bước nhanh đến phía trước tới sau lưng thiếu nữ áo trắng bắt trước nàng khoanh chân ngồi xuống vươn hai tay dán vào lưng nàng đồng thời chân khí của hắn chuyển đến cho nàng hơn nữa tinh thần lực cũng hoàn toàn b u n g ra tinh thần lực của nàng với hắn hòa vào nhau ngay sau đó thân thể hai người đột nhiên run lên trong lòng đồng thời nổi sóng chân khí truyền chưa thấm vào đâu nhưng thần lực hòa vào nhau cũng đã tạo thành một cảnh tượng khó mà miêu tả được nếu đổi vào một thời gian và đại điểm khác hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không bông ra tinh thần lực để hòa hợp vào người khác như thế cho dù là người thân nhất cũng tuyệt đối không ngoại lệ nhưng lần này nếu không muốn làm món ăn cho ác long thì chỉ có cách bông ra hết hợp tác một cách thân mật tinh thần lực là nguồn gốc của tất cả sức mạnh lấy tinh thần lực của hai người hòa hợp với nhau sẽ tạo thành nguồn sức mạng không gì sánh được chương 338, r i ế t đến cửa giống tiếng gầm rú của ác long phát ra trong c u n sang nó dường như cũng cảm thấy nó không chịu đựng thêm được nữa ban đầu vầng sáng này có thể vây k h ố n nó nhưng lúc nó bắt đầu tấn công thì vầng sáng này lại lung lay như s ắ p tắt dường như chỉ thêm một lúc nữa là sẽ tắt nhưng trong lúc này bất kể nó dùng sức như thế nào đều không thể lay chuyển được vầng sáng ấy quan g minh kết giới kiên cố như một bức tường thành đã đem ác long n ố t lại chặt chẽ cuối cùng ác long đã mệt nó đành nằm xuống nghỉ ngơi doanh thừa phong và thiếu nữ áo trắng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống không đủ sức để tiếp tục nói chuyện nhưng lại có một bầu không khí quỷ dị xuất hiện giữa hai người họ chân khí của doanh thừa phong có thể còn kém xa với thiếu nữ áo trắng nhưng thần lực của hắn lại rất lớn v ừ a xa cả tu vi lẫn chân khí thậm chí cả linh sư cấp bậc hát thiết bình thường cũng không thể bị kịp cho nên dưới sự trợ giúp của hắn thiếu nữ có thể dễ dàng phát huy năng lực của ngọc bài chỉ có điều thân lực hòa hợp sẽ tạo ra một cảm giác khó giải thích mà loại chuyện này đối với bọn họ hai người vốn không ngứa nhau sẽ tạo ảnh hưởng không hề nhỏ chắc hờ hai một một lúc lâu sau thiếu nữ áo trắng nói ta sẽ truyền thụ cho ngươi nhiều phương pháp tu luyện hơn nữa ngươi cứ ở trong này an tâm tu luyện tranh thủ đạt tới bậc võ sư đi doanh t h ừ a phong hơi giật mình nói ngươi đang nghĩ cách để chạy thoát đấy hả ngươi toàn nói những lời vô nghĩa vậy chúng ta căn bản là trốn không thoát đâu thiếu nữ áo trắng tức giận ác cách duy nhất đó là phong ấn ác long lại sau đó dùng lệnh bài quang minh lực dẫn lối đi như vậy mới có thể bình yên vô sự rời khỏi đây doanh thừa phong giật mình gật đầu hai mắt sáng rực rỡ trầm giọng nói nhưng theo ta nhớ trong không gian của tháp truyền thừa thì không có cách nào để tu luyện đến bậc võ sư thiếu nữ áo trắng nhữ mày dường như cũng vì thế mà bờ lờ l dầu sau một lát nàng khẽ thở dài đúng thế vậy thì n g ư ơ i luyện khả năng chiết xuất quang lực và chân khí chờ ngươi và ta hợp lực lại có thể nhanh chóng phong ơn ác long cũng chính là lúc chúng ta rời khỏi đây doanh thửa phong nhìn ác long đang bị vây khốn giữa vầng sang cười khổ rồi chậm rãi gật đầu chỉ có điều trong lòng hắn lại tràn đầy một cảm giác mâu thuẫn hắn nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này nhưng lại có chút chờ mong mong rằng có thể tiếp tục cùng nàng hợp sức loại cảm giác hai thần lực giao hòa với nhau thật sự là tuyệt không thể tả giống như nghiện thuốc v i ệ n hít phải một lần luôn muốn có thể hít thêm lần nữa ả o một mảng hào quang v à phải mảnh tường vây lớn phát sáng lên tông chủ phương p h ụ thái thượng trưởng lao phong hướng và hơn mười người đứng ở trong sân liền yên lặng nhìn ánh hào quang phát ra đó các vị sư huynh các huynh nói xem lúc này đây sẽ có bao nhiêu người có thể trở về lâm xâm rượu trầm giọng hỏi tất cả mọi người im lặng không nói phương p h ụ than nhẹ một tiếng nói hy vọng bọn họ có thể bình yên trở về và mang theo thành quả hôm nay cách này tháp truyền thừa mở cửa khoảng ba tháng mà hễ cứ tiến vào trong tháp hay lại gần tháp trong vòng trăm dặm là đều bị một lực thần bí đẩy ra đương nhiên tháp truyền thừa cũng chỉ đưa ra những người còn hơi thở sinh mạng còn đối với những người đã chết thì nó cũng để mặc cho nên vào lúc này tất cả các đệ tử trong tông môn đều lo lắng đề phòng không biết đã có biết bao nhiêu đệ tử đã hao tổn tâm sức với tòa tháp này ánh hào quang cũng bắt đầu trở nên nhạt dần mà xung quanh vầng hào quang ấy dường như mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh của bảy bóng người Đám cái, một người phương phủ thở vào một cái, có thể sẽ có người an toàn trở về. Như vậy tổn phụ thở thể thất trở vào về. có có sẽ sẽ bảy vậy lúc à hào một phạm môn. đậm mất trong tông từ nửa, vẫn trong phạm vi chịu đựng được của tông môn. Cuối cùng ánh hào quang từ đậm chuyển sang nhạc dần rồi biến mất khỏi không gian. của vi rồi chịu khỏi Cuối được l này mọi người mới thấy rõ khuôn mặt của bảy người kia trên mặt mọi người đều mang vẻ đau bớn cho dù có hay che giấu cảm xúc tốt thế nào cũng có lúc không thể giấu nổi cảm xúc thật của mình lần tuyển chọn người vào này đều được các vị trưởng lão tỉ mỉ lựa chọn rất nhiều người trong số đó là đệ tử do một tay họ nuôi nấng hơn hai mươi năm tình cảm sâu đậm thật không dễ dàng gì mà vứt bỏ phong hướng đảo ánh mắt một lửa sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi trương học lâm đặng hạ mấy người mới vào môn phái này cũng đã bình an trở về như vậy cũng là điều đương nhiên thực lực càng mạnh thì tỷ lệ sống xuất càng cao cuối cùng có thể an toàn trở về cũng là khả năng lớn nhưng lấy tu v i r a mà nói thì doanh thừa phong cũng không kém họ là mấy lại không thấy tung tích đâu thân thể phong hướng lập tức run rẩy tay nắm chặt nắm đấm đám người phương phủ không hẹn mà cùng nhau chuyển ánh mắt đến hắn tất cả đều cảm nhận được sự thay đổi của hắn tháp truyền thừa sau hai mươi năm mới mở ra một lần mỗi lần mở ra thì sẽ có người chịu đả kích lớn nhưng ngược lại cũng sẽ có người có thu hoạch lớn phương phủ giơ tay đặt lên vai phong hướng vỗ nhẹ một cái phong hướng dù sao cũng không phải người yếu đuối hắn hít một hơi thật sâu cứng rắn r ồ n nén đau buồn xuống hướng tới sư huynh gật nhẹ đầu một cái phương phủ quay đầu trầm giọng nói các ngươi làm tốt lắm có thể sống sót quay trở về hẳn là có thu hoạch gì đó vâng tất cả mọi người đều không người thi lễ trên mặt đều có một tia hưng ơ phấn không gì có thể che giấu được vào tháp truyền thừa tu luyện cũng không phải chuyện dễ dàng gì có thể bình an trở về chứng tỏ thực lực của bọn họ cũng đã tăng lên lần này chính là lần tu luyện quan trọng đợi mấy ngày nữa khi họ tu luyện đến bậc võ sư có thể cho họ phát huy hết khả năng chiến đấu của võ sư hùng mạnh mọi người trong tông môn đều thống nhất nói vậy khiến các vị trưởng lao rất vui và đều mỉm cười lúc này đây đám người trương học lâm cũng thu hoạch được không nhỏ không chỉ lấy được ba phần kế thừa quý giá hơn nữa còn tìm được ít dược liệu và tài liệu quý nếu có được hết những thứ này thì sẽ nâng cao được thực lực xứng đáng là người của tông môn nghe mọi người nói xong phong hướng không kiềm chế được trầm giọng hỏi các ngươi có nhận được tin tức gì của doanh thừa phong không trương học lâm lập tức trầm mặt lại tuy r trưởng trọng. trở r ư được ớ c có các bậc trưởng lao coi đó đã đã doanh doanh phong lao phong thừa thừa tiếng bọn hắn Lần này doanh thừa phong không trở về mười phần là đã bỏ mạng họ tháp tăm biết t lại bỏ là về ề nhiên t ừ a bọn họ không k dám n nói n h h suất Tuy i gì. sau một lát trầm mặc có một người không người nói phong sư tổ đệ tử đã nhìn thấy một vị đồng đạo hắn và doanh sư đệ cùng tiến vào nghe nói doanh sư đệ có đi cùng với cùng đ ư ờ n g tử hắn dừng một chút lại nói đ ư ờ n g tử là một người tuổi trẻ tài cao có hắn đi cùng doanh sư đệ chắc sẽ không hắn vốn muốn an ủi phong huống vài câu nhưng nói tới đây thì không thể tiếp tục nổi nữa cho dù hắn có giỏi a n nói thế nào cũng không thể giải thích được nguyên nhân doanh thừa phong đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện tháp truyền thừa là nơi thần bí khó lường chỉ sợ doanh thừa phong hãy còn sống mà mọi người lại bỏ lỡ cơ hội này thì lần mở tháp truyền thừa tiếp theo sợ là sẽ không giữ được không gian bình yên ai phong huống thở dài một tiếng ánh mắt dần trở nên l à m đ ạ o đường tử đường ra xa xa võ lao n h u mày lại hắn mơ hồ nghĩ tới tin đồn đã nghe từ xưa nhưng lại không dám khẳng định thoát cái hắn đã ra khỏi nhã cư trong khi không một ai biết tại tam hạp thôn có một cảnh sắc rất đẹp sau khi doanh thừa phong quật khởi không chỉ toàn bộ doanh gia quật khởi theo mà toàn bộ thôn tam hạp cũng nước lên thì thuyền lên được không ít lợi ích hiện nay nhân dân tam hạp thôn đi ra ngoài đều không khỏi tự hào vì là người của tam hạp thôn tuy vài thôn gần đó cũng có võ sĩ c h ấ n thủ chín tầng chân khí thậm chí là có mười tầng có nhưng cũng không thể bằng được tam hạp thôn gần như từng thôn dân đều có thể cảm nhận được rằng bọn họ đang nhận được ưu đ ạ i rất lớn dù là lúc gặp phải hạn hán nguồn nước bị tranh đoạt hay việc hôn nhân đại sự thì tam hạp thôn cũng đã khác trước rất nhiều nhưng mà trời có gió mây không thể nào lường trước được người có họa hay phúc cũng đều không thể biết được ở nơi xa đột nhiên truyền đến một đợt sấm như tiếng vó ngựa người trong thôn đều đi ra xem rồi lớn tiếng gọi nhau đó là một đoàn ngựa thồ hơn m ộ ư ơ i người phía trên có một người cầm cờ dơ cao trên lá cờ có t h e o liên tiếp hình xương khô mã tặc đây là biểu tượng của khô lâu mã tặc vốn tiếng xấu lan xa khắp nơi trước đó nhân dân ở đây chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày bọn cướp chạy đến tận đây lập tức vô số tiếng la hét trói thai vang lên dường như chỉ có cách đó mới khiến bản thân b ấ t sợ hãi lao trưởng thôn c h ố n g quải trượng run dày trước thôn la lớn các vị đại gia nơi đây là tam hạc thôn là của khí đạo tông môn hạ doanh thừa phong xin các vị dơ cao đánh khẽ lao đây tất có hậu lao giả còn chưa nói x o n g bọn cướp đã bắn lui tên ra xuyên thấu vào cổ họng của lao thậm chí bọn chúng còn bắn thêm tên khiến người lao dính vào vách tường chạy thản ra chạy đi doanh lợi đức một đệ tử khác lớn giọng hô đây là võ sư cao cường chạy mau lập tức mọi người hướng về phía thôn ầm ầm bỏ chạy trong đám cướp có một thanh niên cao lớn thu cung tên lại lãnh đạm nói giết một tên cũng không tha vâng hơn mười người cưới trên lưng ngựa dẫm lên thôn xóm gặp người là g i ế t bọn họ có tu vi cực cao tốc độ nhanh hơn rất nhiều dường như chỉ trong mười lăm phút cũng có thể g i ế t sạch mục tiêu thư doanh thừa phong người dám giết chết đệ đệ của ta thì ta sẽ giết chết cả thôn này đây chính là báo ứng người thanh niên lạnh lùng cười kéo cương ngựa xoay người bỏ đi bỏ lại sau lưng là cả một thôn cháy đỏ rực khiến tam hạp thôn hóa thành cho chương ba trăm ba mươi chín dị biến mây đen đầy trời đều bị nước mưa rửa sạch rồi sau khi màn mây trôi đi một mảng trời t r o n g xanh lại hiện ra thời tiết nóng bức cũng bị nước mưa tới xuống làm tươi mát hẳn lên trong không khí tràn đầy mùi nhẹ nhàng khoan khoái thể hiện ra sự mỹ lệ của màn đêm nhưng màn đêm này lại không bình tĩnh khoảng t r ừ n g cách thôn tam hạp hơn m ộ ư ơ i dặm trong đại viện của thẩm gia vẻ mặt trương minh vân âm trầm ngồi trên chủ vị ở trước mặt hắn có hai người hầu đứng cẩn thận từng ly từng tí bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám rốt cuộc trương minh vân hừ lạnh một tiếng ném phong thư trong tay ra ngoài lanh đạm nói các ngươi trở về nói cho hồ chính h ấ n cha mẹ doanh thừa phong ngay tại phủ của lão phu nếu hắn có gan cứ tới đây thử xem xem có thể lấy được chỗ tốt dưới tay lão phu không hai người hầu kia đều túi thấp đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt hắn một người trong đó thấp giọng nói thẩm đại sư tiểu chủ nhân nói qua y không dám vô lỵ với ngài nhưng nếu doanh thừa phong đã chết rồi ngài cần gì tiếp tục bao che thân nhân của hắn đây trương minh vân lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói lão phu làm việc như thế nào cần hồ chính hấn và ngươi chỉ dạy sao thiểu nhân không dám mặc dù người này mang một thân trang phục người hầu nhưng sự kích động phát ra từ hắn cũng là hơi thở hùng mạnh của cường giá cấp võ sư nếu không phải như vậy trương minh vân cũng không thèm nói chuyện với hắn rồi chắc hờ hai một h ừ nếu không dám vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì trương minh vân liếc mắt một cái cất cao giọng nói tiễn khách hai người kia liếc mắt nhìn nhau hơi hơi cúi người thi lễ với trương minh vân sau đó rời khỏi t h ầ m ra bên trong đại sảnh chỉ còn lại một mình trương minh vân vẻ giận dữ trên mặt hắn dần dần phai nhạt y chậm rãi thở dài một hơi bóng người c h ậ r t h ó n ậ thở d t h e o làn gió truyền vào một chút hương thơm từ ngoài cửa một cô gái mỹ lệ đột nhiên xuất hiện câu thứa phong thực sự không thể trở lại sao trương minh vân n g n g đầu nhìn thẩm ngọc kỳ rõ ràng đã gầy đi một vòng trong lòng không khỏi hơi đau h ắ n n h ẹ nhàng lắc đầu nói ngọc kỳ khi đạo tông đã xác nhận thừa phong đã không thể đi ra khỏi tháp truyền thừa thầm ngọc kỳ ngẩng đầu lên nói ta không tin ta có một loại cảm giác nhất định hắn còn sống trương minh vân cười khổ một tiếng nói cho dù là hắn còn sống nhưng bị nhốt trong không gian tháp truyền thừa ít nhất trong vòng hai mươi năm không thể ra ngoài hai mươi năm thầm ngọc kỳ t h ấ p giọng lặp lại mấy lần trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ kiên định nàng nói vậy thì ta đây sẽ c h ờ hắn hai mươi năm sắc mặt trương minh vân cao lại đang nguồn quát lớn nhưng nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này không khỏi nhớ tới tỉ tỉ của mình vì thế y nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì nữa câu đám người hồ ra khinh người quá đáng chẳng những tàn sát hết thôn tam hạc hơn nữa ngay cả cha mẹ người thân của thường phong cũng không chịu b ô n g tha thầm ngọc kỳ ngẩng đầu nói ta tuyệt đối không thể để cho bá phụ bá mẫu có điều gì bất chắc ngài xem chúng ta phải làm như thế nào mới tốt trương minh vân trầm ngâm một chút nói ngươi yên tâm doanh lợi đức dù sao cũng là môn hạ của khí đạo tông cho dù người của hồ gia có lá gan lớn hơn nữa cũng không dám đến nhà y giết người về phần cha mẹ của thừa phong sao hắn khẽ mỉm cười ngạo nghễ nói đừng quên dù sao ngươi cũng là họ thẩm cho dù bọn họ có to gan lớn mật cũng quyết không dám tiến vào đại môn này trên mặt của thẩm ngọc kỳ nổi lên một tia đau thương thản nhiên ta vẫn chưa từng lấy họ thẩm làm vẻ vàng nhưng không thể tưởng tượng được hôm nay vẫn phải dính vào dòng họ vinh quang này trương minh vân khẽ lắc đầu khuyên giải an ổ i nói ngọc kỳ nhìn sự việc nên thoải mái một chút nếu như thừa phong chết rồi hắn không chết thẩm ngọc kỳ kiên định nói trương minh vân do dự một chút cười khổ nói được rồi hắn không chết ai mấy ngày nay ngươi cũng mệt nhọc quá độ rồi đi uống nghỉ ngơi nhiều một chút thẩm ngọc kỳ ừ một tiếng đột nhiên nói c â u nếu ta đồng ý nhận phụ thân vậy thì y có đồng ý tàn sát hết thái hổ hổ ra không trương minh vân giật mình kinh hãi hắn vội văng nói ngọc kỳ không cần nói b ữ a thẩm ngọc kỳ cười thê lương tiếng nói cũng thế ta chẳng qua chỉ là một đứa con gái đi theo mâu thân rời khỏi thẩm ra làm sao hắn có thể vì ta đi đắc tội một đại thế gia hướng về trương minh vân thi lễ một cái thẩm ngọc kỳ xoay người rời đi nhìn bóng lưng có vẻ cô độc ngay cả trương minh vân cũng có một tia cảm xúc thê lương hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại trong lòng cảm thấy tiếc hận cho vị đệ tử thiên tài kia nếu hắn có thể bình an trở về khí đạo tông như vậy l á gan thái hồ hồ da lớn gấp đôi đi chăng nữa cũng không dám tàn sát hết thôn tam hạp đấy chỉ có điều người chết như đ e n tắt sau khi doanh thừa phong vẫn lạc chết toàn bộ tình huống đều hoàn toàn cải biến nếu không phải cha mẹ doanh thừa phong được nhà mình che chở nếu doanh lợi đức không phải bị thái thượng trưởng lão điểm danh chuyển vào trong phủ như vậy kết cục của hai nhà chỉ sợ không khá hơn chút nào mà nguyên nhân hết thể mọi điều đều là vì doanh thừa phong còn chưa ra khỏi tháp truyền thừa nếu không lấy tốc độ thăng chức của doanh thừa phong ở khí đạo tông địa vị như mặt trời ban trưa thái hồ hồ ra cũng không có khả năng làm ra việc như vậy hơi hơi lắc đầu thời gian doanh ra c u ộ t khởi dù sao vẫn còn quá ngắn bên trong khí đạo tông phong phủ một bộ đầu tóc trắng xóa phong hướng vô thật mạnh một cái xuống bàn hung hăng nói khinh người quá đáng thật sự là khinh người quá đáng ở trước người của hắn lục mặc và lâm tự nhiên câm như hến không dám thở mạnh một hơi tinh mang trong đôi mắt phong hướng văng khắp nơi nói thật tốt cho một cái thái hồ hồ gia chẳng những tàn sát hết thôn tam hạc hơn nữa còn hướng về bổn tông đòi đám thầy trò doanh lợi đức thật sự là buồn cười http lâm tự nhiên liên tục gật đầu nói sư thúc nói rất đúng hồ gia đúng là khinh người quá đáng lục mặc cũng nhăn mày nói sư thúc tuy rằng thái hồ hồ gia là một trong những linh đạo thế gia nhưng bổn tông cũng không sợ bọn chúng chỉ có điều trong tông môn đã xuất hiện những âm thanh khác thường một ít sư thúc có ý kiến dường như không muốn bởi vì một vị đệ tử bậc võ sĩ mà hoàn toàn trở mặt với hồ gia phong h ư ớ n g giận chừng mắt nhìn y lìa nói đạo lý cho má gì vậy coi như đám người doanh lợi đức chưa đột phá tới bậc võ sư nhưng dù gì cũng là môn hạ của bồ tông làm sao chúng ta có thể trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử bị người ước hiếp mà không còn sao y quay đầu nói với lâm tự nhiên lâm ra các ngươi ứng đối với sự kiện này như thế nào trên mặt lâm tự nhiên lập tức toát ra một k i a xấu hổ nói sư thúc s â m diệu sư thúc truyền xuống mệnh lệnh khiến cho chúng ta không được bàn bạc tới chuyện này trong mắt phong hướng càng phẫn nộ nhiều hơn nói lâm s â m diệu thật giỏi lúc thừa phong còn sống y không tiếc hết thể lấy lòng cũng muốn thu thừa phong vào môn hạ lâm ra nhưng hôm nay khi thừa phong gặp chuyện không may y liền giả vờ câm điếc ngồi yên bỏ qua ha ha khí phách như vậy lão phu thật sự cảm thấy xấu hổ thay lâm ra phong hướng phất tay nói n g ư ơ i đi ra ngoài đi chô của lão phu không thể lưu n g ư ơ i làm khách rồi <cười> lâm tự nhiên túi thấp đầu xuống đôi mắt hơi đỏ lên hắn trầm giọng nói sư thúc hôm nay tiểu chất tới đây là vì trò chuyện cùng sư đệ lợi đức chỉ cần một ngày sư đệ không rời khỏi phong phủ tiểu chất cũng sẽ không rời đi phong h ư ớ n g hơi giật mình rất nghiêm túc nhìn hắn một cái sắc mặt hơi hỏa hoan nói đúng vậy quả thật lợi đức quen được một người bạn tốt ngươi đi hậu viện gặp y đi lâm tự nhiên thi lễ thật sâu lui ra ngoài lúc này phong h ư ớ n g mới quay đầu lại nói lục mặc đừng vòng vo với lao phu bất kể doanh lợi đức như thế nào lão phu đều phải bảo vệ đoàn lao nhi nói như thế nào lục mặc trầm giọng nói trước khi tới đây gia sư nói doanh t h ừ a phong chính là trưởng lao chấp pháp đường khi hắn nói đến năm chữ trưởng lao chấp pháp đường hắn cố ý nhấn mạnh tuy rằng hắn vẫn chưa trực tiếp trả lời câu hỏi của phong h ư ớ n g nhưng ý tưởng trong lời nói đã biểu đạt rành mạch rồi trên mặt phong h ư ớ n g rốt cục xuất hiện một nụ cười thản nhiên y nói đúng vậy coi như là có người có thể thấy rõ hình thức h ừ cho dù thừa phong không tồn tại thì đã sao chỉ cần là một thành viên của khí đạo tông chúng ta bất kể là ai đều không có khả năng giao cho người ngoài mặc người ta xử trí thực lực của hồ gia cường thịnh hơn nữa thì thế nào chẳng lẽ còn có thể một tay che trời thật sự ư ớ c hiếp ngồi lên đầu khí đạo tông chúng ta được hay sao lục mặc gật đầu một cái đang định nói chuyện sắp mặt phong hướng cũng khẽ biến hắn chầm rãi nói tông chủ sư huynh có việc cho gọi ngươi về trước đi vâng trong lòng lục mặc dùng mình rất nhanh rời đi thân hình phong hướng nhoáng lên một cái lên xuống vài lần liền đi tới bên trong mảnh tường gậy kia ngay khi hắn đi vào túp lều nhỏ quen thuộc lại không ngờ phát hiện trong này trừ phương phủ vẫn còn đường chủ chấp pháp đường đoàn thụy tín và mấy vị đại lao khác phong sự đệ đến đây phương phủ khẽ gật đầu nói nếu mọi người đã đến đông đủ như vậy bổn tọa liền nói cho các vị biết tin tức này phong hướng hơi nhăn mặt nói sư huynh ngài thận trọng như thế gọi chúng ta tới không lẽ xảy ra đại sự gì đúng là đại sự phương phủ trầm giọng nói theo tình báo mới nhất chuyển đến ngay tại ba ngày trước võ lao tự mình tới thái hồ đánh đập tàn nhẫn liên tiếp chém giết ba vị cường giả bạch ngân cảnh và đánh hồ gia chủ thành trọng thương nếu không phải tề thiên lão quái ẩn c ư ở thái h ồ thật sự không nhìn nổi mới xuất hiện ngăn trở chỉ sợ hồ gia đã xóa tên khỏi danh sách linh đạo thế gia rồi tất cả mọi người giật mình bọn họ ngơ ngác nhìn nhau mơ hồ đoán được nguyên nhân trong đó phong hướng nhúng mày cười to nói t u t võ lao làm việc thật sự khiến người ta sảng khoái gia chủ hiện tại của hồ gia chính là một vị cường giả hoàng kim cảnh trong gia tộc càng có thêm mấy vị cao thủ bạch ngân cảnh cho nên mới khiến cho khí đạo tông k i ê n kỵ như vậy nhưng hiện giờ sau khi đánh xong một trận hồ gia nguyên khí đại t h ư ờ n g ít nhất trong vòng mấy chục năm đừng có mơ tưởng tiếp tục hung hăng hống hách như bây giờ rồi mà sở dĩ võ lão ra tay dĩ nhiên có nguyên nhân trong đó chỉ có điều ngoại trừ phong h ư ớ n g không còn ai có thể nghĩ đến dùng thân phận của võ lão không ngờ sẽ xuất đầu vì một đệ tử mất tích của khí đạo tông và đã tạo thành rết chóc chấn động như vậy lâm s â m d i ệ u và mấy vị đại lão liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra hối hận t r ợ t l ó é trong mắt đối phương lúc trước khi hồ ra thỉnh cầu can thiệp bọn họ hoặc là né tránh hoặc là chủ trương giao ra doanh lợi đức nhưng giờ phút này sau khi võ lao ra tay hết thể mọi chuyện liền hoàn toàn bất đồng rồi phương phủ khẽ gật đầu hắn đang định nói chuyện sắc mặt lại hơi đổi ánh mắt liếc nhìn về một phía nói kỳ quái đây là có chuyện gì mọi người nhìn theo ánh mắt của y ỉa ở trong một định viện đột nhiên có bạch quang mãnh liệt lực lượng mênh mông g i a o động khuyết t á n về bốn phương tám hướng mà đi phong hướng thì lại cứng họng y thì thào nói nơi đó không phải là không gian tháp truyền thừa sau đó thân hình của y nhoáng lên một cái vội vàng bay đi những người còn lại cũng chống mắt l u lưỡi lưới, sau khi trần trờ nháy mắt giống như một đàn long phi mạnh qua chương ba trăm bốn mươi mười tầng đỉnh phong trong hang động đã không còn là một mảnh tối đen c o n sáng hùng mạnh lộ ra quang minh thần lực vô cùng vô tận đã chặt chẽ bao vây lấy con ác long khủng bố c h ặ c thở hai một phun ra một hơi thở dài hơi thở này bình thản kéo dài từ sâu trong đan điền thoát ra ngoài như quần quận không dứt, vĩnh viễn không dừng đôi mắt nữ tử áo trắng hơi hơi sáng ngời trên mặt nàng hiện lên vẻ vui mừng nói cuối cùng ngươi cũng thành công doanh thừa phong ngẩng đầu nói không phụ lòng đại tỷ mong đợi cuối cùng chân khí của tiểu đệ đã đạt tới mười tầng đỉnh cao miệng nhỏ hơi nhét lên nữ tử áo bào trăng nói cái gì gọi là không phụ lòng kỳ vọng của ta h ừ ngươi còn không biết xấu hổ nói ra từ mười tầng đến mười tầng đỉnh cao không ngờ ngươi dùng bốn tháng còn có người chậm hơn ngươi sao doanh thừa phong gãi gãi đầu nói đại tỷ bốn tháng có thể từ mười tầng tăng tới mười tầng đỉnh cao hơn nữa chỉ cần rời khỏi địa phương quỷ quái này bất cứ lúc nào đều có thể đột phá tới võ sư cảnh chuyện này đã không dễ rồi Quả thật, t cho o dù ở r như nữ tử áo bào trắng khinh thường nói người kiêu ngạo cái gì đừng quên đây chính là ở trong tình huống ta lấy toàn lực hiệp trợ và có áp lực của đầu ác long này mới lấy được thành tựu như vậy nếu như đổi một trường hợp cho ngươi chậm rãi tu luyện ngươi cần phải tốn bao lâu mới có thể đạt tới loại cảnh giới này doanh thừa phong thì thầm hai câu nếu để cho hắn buông tay buông chân đại khai sát giới trong biên bước v u y ệ t đi đến một bước này phỏng chừng thời gian cũng không kém bao nhiêu chỉ có điều lời này hắn ngượng ngùng nói ra nhìn thấy doanh thừa phong túi đầu không nói nữ tử áo bào trắng không khỏi mềm lòng nói ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình tuy rằng thiên phú tu luyện chân khí của ngươi không ra sao nhưng thiên phú tu luyện tinh thần lực quả thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay nàng vốn muốn nói đệ nhất đương thời nhưng ý nghĩ vừa chuyển lập tức cho đánh giá giảm xuống một cấp doanh thừa phong cười ha hả nói rốt cuộc tiểu đệ có một vật để đại tỷ coi trọng trong lòng thật vui mừng nhìn thấy bỏ dáng cười tủm tỉm đáng giận của hắn nữ tử á o bào trắng t r ừ n g mắc liếc hắn một cái chỉ có điều trong đó đến tột cùng có bao nhiêu lực uy hiếp chỉ có trời mới biết doanh thừa phong lơ đ ế ngồi n xuống bên cạnh nàng tự nhiên bày ra một tư thế hoàn toàn giống với nữ tử á o bào trắng sau đó hắn vươn bàn tay to n g h ẹ nhàng nắm lấy đôi tay nho nhỏ của nàng động tác này không phải là lần đầu tiên nhưng trên mặt nữ tử áo bào trắng vẫn xuất hiện một tia đỏ hửng bàn tay bé nhỏ mở ra lệnh bài đã rơi xuống trong tay doanh thừa phong nàng đứng dậy lui về sau mấy bước từ phía sau nhìn về thiếu niên cũng không tính khôi ngô này không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy bóng dáng này lại có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn trong lòng khẽ run lên không ngờ khi nào chính mình sẽ xuất hiện loại ý nghĩ như vậy bốn tháng không phải rất dài thế nhưng nếu đổi lại bị vây trong thế giới lòng đất không tên và đối mặt với một con ác long bất cứ lúc nào cũng có thể phá phong ấn mà ra đưa bọn họ biến thành món ăn như vậy đừng nói bốn tháng rồi cho dù bốn ngày đều khiến người ta cảm thấy sống một ngày bằng một năm nữ tử á o bào trắng lui ngoài mấy t r ư ợ n g dùng nước doanh thừa phong đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng rửa mặt tiểu t ử này tuy rằng sinh hoạt trong khu vực tử vong nhưng tài sản của hắn hùng hậu vẫn nằm ngoài dự đoán của nàng trên người doanh thừa phong thậm chí có bảo vật thần kỳ như túi không gian vậy không gian vật phẩm mỗi một kiện đều là vô giá tuy rằng túi không gian là vật phẩm cơ bản nhất nhưng vẫn là bảo vật vô giá kỳ thật trên người nàng cũng có một kiện không gian trang bị thuộc hệ q u a n minh nhưng đáng tiếc chính là trang bị này đúng là ngọc bài cường đại kia lúc này nó đang chấn áp con ác long khủng bố cho dù muốn dùng cũng là bất lực cho nên đ ồ dùng sinh hoạt trong bốn tháng này đều do doanh d o t h ừ phong lấy từ túi không gian của hắn ra thực vật nước uống thậm chí cả quần áo doanh thừa phong đều chuẩn bị rất nhiều hai người bọn họ bị vây ở chỗ này bốn tháng cuộc sống như cũ không có gì phải lo lắng không thể không nói đây là nhờ phúc của doanh thừa phong ăn một chút lương khô lại uống vài ngụm nước xối ngọt lành nữ tử áo bào trắng đột nhiên hỏi trong túi của ngươi còn bao nhiêu thức ăn dự trữ không phải là sắp hết chứ doanh thừa phong cũng không quay đầu lại nói ngươi yên tâm đồ vật ta chuẩn bị cho dù ăn thêm bốn tháng nữa cũng không vấn đề Động tác nữ tử áo bào trắng lập tức dừng lại, kinh ngạc nói, ngươi chuẩn bị nhiều tác tử tức thực áo bào bị lập lại, vốn ậ t và nước u g gì. như vậy làm dựa o phong cho bào, lao a thừa ha gian thừa ta nửa nửa đưa ra. n nói, nơi này là không truyền nguy hiểm, cho nên khi ta tiến bào, chuẩn bị nhiều một chút. Lời này hắn nói nửa thật nửa giả, đồ vật này đúng là hắn chuẩn bị, nhưng số lượng Vốn h hà, tháp hiểm, khi chút. thật một vật giả, cười Lời lại là là là bị bị, đồ võ số d theo võ lao chỉ bảo khi tiến vào tầng hai tháp truyền thừa sẽ gặp được một loại cự thú hùng mạnh loại cự thú này lực lớn vô cùng da dày thích chắc Cực k http ó phó、Nếu、có đối Nếu h ể ố tối t nhất một chuẩn bị một bữa h phú Như vậy mùi vị này sẽ khiến thú sinh hào cảm, Thậm chí còn có cơ hội thành lập quan hệ hữu nghị với nó, lúc thí luyện trong tháp có thể nhận H.T.T.P. o trong to n này lòng còn quan nó luyện lớn nó g giúp lập Lúc được vậy vị với mùi cảm sẽ sự cự có cơ Có của đỡ doanh t h ừ a phong chuẩn bị nhiều đồ vật như vậy là muốn chiêu mộ loại quái thú kim cương này nhưng không nghĩ tới chính là sau khi hắn tiến vào tháp truyền thừa không ngờ sẽ có gặp gỡ như vậy căn bản không có cơ hội bước vào tầng thứ hai cho nên mấy thứ này cuối cùng tiện nghi hai người bọn họ kỳ thật tất cả người tiến vào tháp truyền thừa đều bị một điều nhầm lẫn bọn a n -l n l u s b họ đều nghĩ kế thừa trong truyền thuyết kia nhất định là ở tầng cao nhất nhưng là trong tháp truyền thừa nguy cơ trùng trùng chỉ bằng đám tiểu t ử cấp bậc võ sĩ muốn tiến vào tầng cao nhất trong ba tháng ngắn ngủi gần như chính là chuyện không thể tưởng tượng mãi cho tới tận bây giờ còn không ai có thể chân chính bước vào tầng cao nhất mà trên thực tế chỗ ở của hồn phách tháp truyền thừa là nơi bí mật trong tầng thứ nhất chỉ có điều ngoại trừ đường ra đã sớm biết bí ẩn trong đó không còn người thứ hai biết được huyền ảo trong đó rồi nữ tử á o bào trắng khẽ hừ một tiếng thân hình chấp động một chút đã dung nhập trong bóng tối ánh mắt doanh thừa phong xoay chuyển một vòng trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng lại tới nữa tuy rằng nữ tử á o bào trắng mang theo một thân tu vi vô cùng cường đại nhưng dù sao nàng vẫn còn là một nhân loại không tránh được muốn ăn ngủ tiểu tiện đại tiện ăn và ngủ thì cũng thôi nhưng còn hai việc kia ở trước mặt người khác phái rất khó có thể quang minh chính đại mà làm cho nên một khi tới lúc thay phiên nữ tử áo bào trắng đều ẩn thân dung nhập trong bóng tối giải quyết một mình nhưng nàng không biết rằng trong đầu doanh thừa phong có một đầu sức thần kỳ sau khi đưa tinh thần lực vào trong đó không chỉ có thể phát hiện sinh mệnh thể trong phạm vi hai trăm triệu hơn nữa còn có thể nhận được hình chiếu thần kỳ về sự vật trong n a o bộ có thể nói mọi cử động của nữ tử áo bào trắng đều nằm dưới sự giám thị của hắn tuy rằng chỉ là một bộ hình chiếu nhưng cũng khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc rồi doanh t h ừ a phong cũng không phải người xem lén cuồng dại trong c h u y ề n thuyết nhưng d ư ớ i hoàn cảnh như thế này không thể hại người không thể không đề phòng người khác hắn đã có tiện lợi này đương nhiên không có khả năng khiến nữ tử áo bào trắng rời khỏi sự giám thị của mình mà âm thầm bố trí thứ gì đó tuy rằng trước khi tiêu trừ sự uy hiếp của ác long nữ tử áo b à o trắng rất không c ó khả năng làm ra hành vi gì đối với mình nhưng mà doanh thừa phong lại tình nguyện làm một kẻ tiểu nhân nghi thần giả quỷ cũng muốn nắm chặt mọi biến cố trong tay chính mình sau một lát nữ tử áo b à o trắng lại về bên cạnh hắn nàng lại tiếp tục rửa tay nói nếu ngươi đã tu luyện chân khí tới mười tầng đỉnh cao cũng không thể có tiến bộ gì nữa như vậy kế tiếp chúng ta liền mạo hiểm một lần đi doanh thừa phong hơi nhăn mặt nói còn có biện pháp gì khác sao làm sao ta đều cảm thấy không đáng tin đây nữ tử á o bào trắng tức giận ngoại trừ biện pháp này chúng ta không bao giờ có khả năng chạy thoát nữa h ừ hay là ngươi muốn vĩnh viễn rằng co cùng đầu ác long này sao doanh thừa phong cười ha hả nói nếu như có thể vĩnh viễn ở một chỗ cùng nàng kỳ thực cũng là khá tốt đấy nữ tử á o bào trắng hơi giật mình trên mặt của nàng nhanh chóng nổi lên một tia đỏ ửng gác giọng ai muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ngươi chỉ có điều tuy rằng miệng nàng kêu la hung ác thế nhưng trong lòng không hiểu đ ô n g run dậy một chút nhưng mà doanh thừa phong đơn giản cũng chỉ muốn đùa một câu mà thôi hắn đổi sang chuyện khác nói tốt tốt đại tỷ không nên tức giận nếu ngươi đã quyết định vậy chúng ta bắt đầu đi nữ tử á o bào trắng kinh ngạc nói ngươi vừa mới tu luyện tới cấp m ộ ư ơ i đỉnh cao chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi mấy ngày sao doanh thừa phong nghiêm nghị lắc đầu nói lưỡng quân tương tranh hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng hai quân đánh nhau gặp nhau trên đường hẹp người nào dũng cảm hơn sẽ thắng tuy rằng lời này hắn nói mặc dù có một chút đạo lý nhưng vẫn là đầy miệng nói b ậ y kỳ thật trong lòng hắn còn lo lắng hơn nữ tử á o bào trắng gấp mấy lần bốn tháng đã bị nhốt trong địa phương quỷ quái này bốn tháng thực sự không biết mình còn có thể thuận lợi rời khỏi không gian tháp truyền thừa hay không nữ tử á o bào trắng liếc nhìn hắn một cái thật sâu chậm rãi đi tới phía sau hắn thoáng do dự một chút nàng mở ra cánh tay nhẹ nhàng ôm doanh thừa phong vào trong l ự c doanh thừa phong hơi s ừ n g sốt hoảng sợ nói này ngươi muốn làm gì khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử á o bào trắng đỏ bừng xấu hổ mà nói câm miệng kiềm chế tâm thần doanh thừa phong lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại cố gắng hồi tâm hương khí nữ tử áo bào trắng lấy ra bình ngọc màu hồng phấn từ trong người ở bên trong còn thừa lại một giọt sinh mệnh chi dịch cuối cùng tuy rằng bốn tháng không dài mà bọn họ đã cố gắng tiết kiệm nhưng lọ sinh mệnh chi dịch này vẫn theo thời gian trôi qua tiêu hao gần như không còn đôi môi nàng nhấp nhẹ ngửa đầu uống giọt sinh mệnh chi dịch vào trong miệng sau đó thân hình nàng giống như một con rắn quấn chặt lên người doanh thừa phong trước khi hắn còn không kịp phản ứng đôi môi thơm đã bị chặt miệng của hắn chương ba trăm bốn mươi mốt chấn áp tâm tình doanh thừa phong làm sao còn có thể bình tĩnh trở lại ánh mắt hắn lập tức trừng to như sắp lồi ra ngoài bởi vì liên quan đến đầu sức cho nên hắn rõ ràng nhìn thấy một màn kia mà mùi hương thơm quen thuộc trong miệng này càng làm cho hắn thêm xác định mùi vị kia tuyệt đối là sinh mệnh chi dịch ngay trong nháy mắt này hắn đã rõ ràng ý tưởng của nữ tử á o bào trắng sinh mệnh chi dịch chỉ vẹn vẹn còn một giọt cuối cùng nhưng hai người bọn họ sắp đánh cược một lần cuối cùng nếu thành công có lẽ liền có thể nhân cơ hội này thoát đi nhưng nếu thất bại như vậy sẽ thả ra ác long khi đó nếu lại muốn phong ấn quái vật lón này vào trong quang minh kết giới chỉ sợ không còn là một chuyện đơn giản rồi tại trước khi nếm thử hai người bọn họ đều phải duy trì trạng thái tốt nhất mới có thể phát huy thực lực của bản thân một cách h o à n mỹ sinh mệnh chi dịch là một trong những vật thần bí nhất trên thế giới này sau khi dùng chỉ cần còn có một hơi thở có thể khiến cho tinh khí thần khôi phục trạng thái đỉnh cao trong thời gian ngắn ngủi chắc hờ hai một không chỉ đối với tiểu tử cấp bậc võ sĩ như doanh thừa phong cho dù đối với cường giả cảnh giới như v õ lao đều giống vậy cho nên khi sinh mệnh chi dịch bị hai người cùng hưởng loại tác dụng này sẽ thể hiện trên người bọn họ nhiệt lưu mênh mông sôi trào quanh quẩn trong người cả người doanh thừa phong giống như được ngâm trong suối nước nóng nước chạy kia tùy ý gột rửa những mệt mỏi trong cơ thể hắn rất nhanh tinh khí thần của hắn đều không ngừng kéo lên tăng đến trạng thái hùng mạnh nhất từ trước tới nay tại thời khắc này thậm chí hắn còn có một loại cảm giác chỉ cần mình nguyện ý bước ra một bước như vậy là có thể đột phá cảnh giới trước mắt bước vào cường giả cấp độ võ sư nuốt nhẹ nước thơm trong miệng doanh t h ừ a phong đột nhiên đưa ra đầu lưỡi hợp lại cùng chiếc l ư ỡ i thơm tho của nàng kia giờ khắc này cho dù hắn đều có chút ý loạn tình mê rồi đột nhiên trên đầu lưới truyền đến một trận đau đớn kịch liệt doanh thừa phong quắt to một tiếng thân thể khẽ run lên may mắn là dưới sự phụ trợ của trí linh tư thế ngồi của h ắ n không có bất kỳ thay đổi cho nên kết giới quang minh hùng mạnh chỉ thoáng lay động một chút sau đó liền khôi phục bình thường doanh thừa phong nhe răng trợn mắt đau run dậy nữ tử áo bào trắng giống như bay rụt trở lại c h á n gục vào phía sau lưng hắn như thế nào cũng không dám lộ đầu ra cô bé thật sự đen tối sau nửa ngày một âm thanh cổ quái trong huyệt động đột nhiên hét vang ra ngoài nữ tử á o b à o trắng giật mình ngươi nói gì doanh thửa phong hai mắt đ ấ m lệ chịu đựng đau nhức trong miệng nói rõ ràng từng chữ một ngươi thật ngoan độc nữ tử á o b à o trắng cực kỳ xấu hổ nghe làn điệu cổ quái kia trong lòng mơ hồ có chút hối hận nói còn đau không doanh thửa phong nháy nháy hai mắt thầm nghĩ trong lòng ta cho ngươi nếm thử một chút ngươi liền biết có đau hay không nữ tửa bảo trắng thấy hắn không nói lời nào trong lòng lại càng cảm thấy ấ y n ấ y nói ngươi vừa rồi nếu không phải ngươi vượt rào ta cũng sẽ không âm thanh của nàng càng ngày càng thấp cuối cùng quả thực chính là thấp không nghe thấy rồi doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng nhưng trong lòng thì thầm nghĩ ở loại tình huống đó nếu như mình không vượt rào vậy mình cũng đ ế t phải nam nhân đồng thời trong lòng hắn cũng đang hạ quyết tâm tuyệt đối không thể làm cho nàng biết ở trên người mình còn một bình sinh mệnh chi dịch nếu không lỡ nàng thẹn quá thành giận có trời mới biết nàng sẽ làm ra loại chuyện kinh thiên động địa gì giống đột nhiên phía trước truyền đến tiếng thét của á c long sinh vật khủng bố này dường như bị quang minh kết giới run nhẹ mà đánh thức nó dương nanh múa vớt một đôi chòng mắt tỏa ra quang mang hung ác đây là tín hiệu báo trước nó sắp ra tay sắc mặt doanh thừa phong và nữ tử áo bào trắng không khỏi hơi đổi nhưng trong lòng bọn họ lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi http hành động của gia hỏa này vừa đúng lúc hóa giải tình huống xấu hổ của bọn họ giống như phảng phất có hẹn từ trước đó thân hình nữ tử áo bào trắng nhoáng lên một cái lại lần nữa đi tới phía sau doanh thừa phong nàng vươn ra hai tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể doanh thừa phong mà đôi tay nhỏ nhắn kia lại nhẹ dán vào trên bàn tay doanh thừa phong hai cổ lực lượng này nháy mắt dung hợp là một điên cuồng tràn vào trong ngọc bài từng cổ từng cổ hào quang màu ngà sữa dọc theo ngọc bài phóng thích ra ngoài chúng nó tràn vào trong quang minh kết giới không ngừng ra cố kết giới khiến cho quần sáng này càng trở nên vững chắc Ác long lắc long lư thân hình doanh thừa phong và nữ tử áo bào trắng khẽ run lên nhưng biên độ run dày rất nhỏ đồng dạng là chưa từng có từ trước tới giờ bốn tháng vừa qua đối với hai người bọn họ mà nói đúng là tương đối khó sống nhưng dưới sự áp bách khủng bố của át long hai người bọn họ bạo phát tiềm lực vô cùng bất kể là chân khí vẫn là tinh thần lực đều đột nhiên tăng mạnh nếu không phải bị chế ngự trong không gian cổ quái và thần bí này sợ rằng lực lượng hai người bọn họ tích tụ đã có thể làm cho bọn họ càng tiến thêm một bước rồi hơn nữa bốn tháng ở chung hai người đã phối hợp tương đối ăn ý thậm chí bọn họ không cần giao lưu qua ánh mắt và lời nói chỉ cần cảm ứng qua tinh thần lực là có thể phỏng đoán ý nghĩ của đối phương đồng thời đưa tới phối hợp hoàn mỹ cho nên lúc này khi bọn họ đối phó lại sự tấn công của ác long có vẻ đã thoải mái hơn ban đầu rất nhiều tuy nhiên ác long chính là ác long lực lượng vốn vô cùng cường đại nếu không phải trong tay nữ tử áo bào trắng có ngọc bài thần kỳ căn bản bọn họ cũng không phải đối thủ của nó、Hồ. hơi ô h thở mãnh liệt theo tới hơi thở tràn ngập mùi lưu huỳnh kia tấn công vách kết giới tạo nên từng vòng gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng mặc kệ ác long đấu đá lung tung như thế nào tối đa cũng chỉ khiến quần sáng có chút lắc lư nhưng thủy trung lại không thể làm ra một cái khe chứ đừng nói phá hủy ước chừng sau một canh giờ động tác của ác long mới dần dần chậm lại doanh t h ừ a phong và nữ tử áo bào trắng đều khép h ờ hai mắt nhưng tinh thần lực của bọn họ đang giao dung tâm ý tương thông với nhau lấy này ác long tấn công đặc biệt dài lâu dường như ngay cả nó đều nhận ra một tia không thích hợp tuy nhiên nó biểu hiện càng điên cuồng kế hoạch của hai người lại càng có thể thuận lợi thực thi mắt thấy động tác á c long chậm lại dường như có vẻ nó muốn buông tha cho công kích trở về ngủ ngon doanh thừa phong và nữ t ử áo bảo tráng rốt cuộc ra tay chân khí trong cơ thể và tinh thần lực giống như không cần tiền trào vào trong ngọc bài đạo man sáng thật lớn kia trợt bắt đầu dần dần hướng về phía trong co lại quang minh lực hùng mạnh từng tấc từng tấc một trồng lên ác long lập tức phát hiện biến cô trong đó nó ngẩng đầu giống to tràn ngập phẫn nộ khó có thể hình dung toàn bộ thân hình giống như nổi điên lần nữa lại tiếp tục va chạm lên nhưng mà Theo q u ầ nhưng sáng k ô không n ngừng thu nhỏ lại, không gian g thu lại, l u cho ó c à n ngày càng ít. Dưới sự đồng người, lực của ít. tâm Dưới hiệp hai sự quần sáng thật thu theo thời lớn dần dần thu nạp theo thời gian, càng h khi ác long liều mạng phát kịch hai hổ bệnh. ó i người Mỗi liều giấy liệt buộc rua, của ác lực sắc c trên mặt trắng nó. long mạng quần sáng động, người Nhưng quần mơ sáng lây sẽ thu nhỏ lại lực lượng trói buộc cũng ngày càng lớn phạm vị hoạt động của ác long cũng liền càng ít lại qua suốt ba canh giờ ràng co quần sáng rốt cuộc ép đến trên người ác long mặc dù đầu ác long này lực lớn vô cùng nhưng đã đến một bước này cũng khó có thể quay đầu rồi hô doanh t h ừ a phong và nữ tử gáo bào trắng đồng thời n ổ một bãi nước miếng thở dài hai người bọn họ trao đổi ánh mắt mang theo vui mừng và ngạc nhiên lúc này ra tay tự nhiên đã sớm có dự mưu ban đầu bọn họ vẫn còn lo lắng lực lượng của chính mình có thể làm được một bước này không nhưng sau khi thử một lần lại phát hiện toàn bộ quá trình còn dễ hơn rất nhiều so với dự đoán dưới tình huống tinh thần lực tương dung tâm tư của bọn họ đều không thể giấu giếm được đối phương sau khi nghiệm chứng lẫn nhau lập tức đã tìm được nguyên nhân trong đó bốn tháng cả hai người bọn họ tiến bộ như bay nhưng ác long bị nhốt bên trong con sáng mặc dù không bị đói chết nhưng mỗi ngày va và, và chạm chạm khiến nó tiêu hao khá nhiều thể lực hơn nữa không có ẩm thực và linh dược nịch thiên sinh mệnh chi dịch tương trợ cho nên thực lực của nó không những không tăng lên còn hạ xuống cứ thế một bên tăng một bên giảm hai người bọn họ có thể thoải mái vây k h ố n ác long cũng không có gì khác lạ rồi nhẹ nhàng bông u ra tay nhỏ tinh thần lực cũng tùy theo tiêu tan trong lòng hai người đồng thời dâng lên một tia cảm giác phiền muộn tinh thần lực là lực lượng huyền diệu nhất trên thế gian này so với c h â n khí nó càng thêm thần bí mà không thể đo lường khi hai người mở rộng phòng ngự cố gắng hết sức khiến tinh thần lực được giao h ò a tự nhiên có thể phóng ra h uy năng to lớn không gì sánh được nhưng loại giao h ò a này đối với tâm linh hai người cũng sẽ tạo thành sung kích thật lớn bốn tháng bọn họ đã quen thuộc sự tồn tại của lực lượng đó loại tồn tại này từ khi bắt đầu giao hòa dần dần có vô thanh vô tức biến thành sự giao hòa trên linh hồn lúc này khi bọn họ hoàn thành hợp tác lần cuối cùng loại cảm giác không nỡ bỏ từ tận sâu trong tâm linh lại ùa ra sau một lát một tiếng nổ từ chỗ ác long vang lên hai người quay đầu nhìn lại thấy ác long bị c u ầ n sáng trói buộc thành một đoàn y nguyên không cam lòng cố gắng dãy rụa tuy rằng giờ phút này thân hình nó căn bản không thể chạy trốn và hành động nhưng rung đầu lắp mình đặc biệt hơi thở nó n h ư cũ vẫn tạo thành tiếng vang thật lớn sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến nói đại tỷ thứ này có thể vây khốn nó bao lâu nữ tử áo bào trắng khẽ lắc đầu có lẽ bởi vì thói quen mấy tháng qua cho nên nàng không thèm để ý đối với cách gọi mặt dày của doanh thừa phong rồi đây là đời sau của một con á long có huyết mạch thần long chân chính tuy rằng quan g minh lực của ta thành công trói buộc nó nhưng tuyệt đối không thể trói buộc nó lâu lắm doanh thừa phong lập tức nảy dựng kêu lên vậy thì còn chờ gì nữa chúng ta đi mau Nữ trắng tử t áo bào i ế chương nuối n quay đầu ì n ác ba trăm bốn mươi hai lai lịch hắc ám lực lượng hắc ám lực lượng thật t h u ầ n khiết phía trước hang động nữ tử áo bào trắng khẽ cảm thán một tiếng nói nếu như môn hạ của hắc ám thánh giáo nhìn thấy lực lượng này nhất định sẽ mừng rỡ phát điên trong vòng bốn tháng Ngoại tuy r rút ra trong ừ bọn họ khốn long ngoài, cũng lòng Nhưng đáng chính cũng không hiện nào Đương nhiên, chặt khẽ hồi thế phát khác. h ác tiếc tìm tòi một hồi trong thế giới dưới lòng đất. vây vào lối là, giới ở dưới ệ nhiên chuyện này cũng bọn có lẽ cũng vì ọ không dám r ờ xa ác cho long trong phạm vi nhất định, n phạm vi mới không tìm được vật gì. Tuy nhiên không gì. vật Tuy được lúc này ác long đã bị nốt bọn họ đi tới nơi đây vẫn là lần thứ nhất hà cám thanh giáo đó là tông phái gì doanh thừa phong kinh ngạc hỏi hôm nay hắn không còn là thằng nhóc con chưa giáo máu đầu cái gì cũng không hiểu rồi những đại phái nổi danh phụ cận trên cơ bản hắn đều hiểu rõ trong lòng nhưng chỉ sợ hắn nghĩ rách cả ra đầu cũng không tìm thấy ký ức gì liên quan đến h ắ cám thánh giáo chắc hờ hai một nữ tử áo bào trắng cười ngọt ngào một tiếng nói đây là một tông phái bí ẩn mà lại hùng mạnh am hiểu lực lượng h ắ cám hành động của bọn họ quỷ dị mà thần bí sau này nếu như ngươi gặp bọn họ nhất định phải chú ý cẩn thận doanh thừa phong chậm rãi gật đầu trong lòng muốn nghĩ hỏi nữ tử áo b à o trắng xuất phát từ môn phái nào nhưng nói đến trong miệng lại thì t h ả o nói không nên lời dù sao vị nữ tử áo b à o trắng xinh đẹp khiến người ta xấu hổ này cũng là một vị cường giả bạch m â n cảnh hơn nữa sau khi trả qua bốn tháng rèn luyện thậm chí nàng c à n g có dấu hiệu tiến thêm một bước dưới nền đất mạng của bọn họ ở sớm tối sinh tử chưa biết doanh t h ừ a phong vẫn không có chỗ cố kỵ nhưng lúc này bọn họ đã có hy vọng rời khỏi đây mắt thấy có thể tìm được đường sống thực lực sai biệt lớn như một tòa núi cao không thể chạm đặt ngang giữa bọn họ nữ tử áo bào trắng yên lặng nhìn hắn một cái trong lòng cũng có chút kích động rốt cuộc nàng khẽ cắn răng lại lấy ra ngọc bài đưa vào đó lực lượng quang minh hùng mạnh ngay sau đó trong ngọc bài phóng ra vô số hảo quang màu trắng ngà lực lượng hắc á m kia có thể cắn nuốt uy năng ngọn lửa doanh thừa phong phóng ra cũng có thể ăn mòn kiếm cứng rắn vô cùng thành một đám một phấn nhưng khi chúng nó chứng kiến hảo quang trên ngọc bài lập tức phát ra tiếng h í khà z z h z z z vang r ộ i âm thanh này càng lúc càng lớn và nhanh chóng lan tràn ra sau một lát toàn bộ màn xương màu đen đều sôi trào lên giống như nhiệt độ trong đó bị đề cao mấy trăm độ khiến chúng nó bị đun sôi lên trước sự gột rửa của lực lượng quang minh hùng mạnh lực lượng hắc á m này giống như gặp phải khắc tinh cho dù muốn bỏ chạy cũng không thể chạy kịp sau một khắc đồng hồ 15 phút một chút x ư ơ n g mù màu đen cuối cùng cũng biến thành hư vô rốt cuộc không còn tồn tại doanh thừa phong đưa mắt nhìn lại không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ đoàn x ư ơ n g mù màu đen này vốn có tính ăn mòn lực lượng hắn rất thấu hiểu nhưng lúc này vắc t ư ở n g kia lại khôn hao t ổ n lợi gì chứng tỏ lực lượng của màn x ư ơ n g mù màu đen này không tạo thành bất cứ nửa điểm thương tổn đối với nó mặc dù trên đó có thể nhìn thấy một chút l ồ i lõm nhưng điều đáng cười chính là mấy cái hô đó không phải x ư ơ n g mù màu đen tạo thành mà do mảnh vỡ thanh kiếm nổ t u n g kia tạo thành giống phương xa một đạo tiếng kêu thô bạo tràn đầy lửa dẫn mơ hồ truyền đến hơn nữa trên mặt đất cũng vang lên từng trận nổ vang sắc mặt hai người doanh thừa phong đồng thời khai biến không tốt ác long đã thoát khốn đúng vậy thời gian nó thoát khốn còn ngắn hơn so với ta dự đoán nữ tử áo b à o trắng nghiêm nghị nói nhưng cũng may chúng ta đã có thể rời khỏi đây hai người liếc mắt nhìn nhau thân hình vừa động đồng thời tiến vào trong hang động sau lưng bọn họ một đạo bóng đen to lớn liều mạng tung cánh bay về phía này Vâng! một tiếng vang thật lớn đầu của nó hung hăng đâm vào trong hang động răng nanh sắc bén như từng thành trường kiếm to lớn có thể dễ dàng xé rách tất cả doanh thừa phong và nữ tử áo bào trắng đồng thời biến sắc nhìn miệng lớn xấu xí mà khủng bố cảm thụ được đầy mùi lưu hình trong hơi thở của nó hai người bọn họ đều cảm thấy lạnh thấu xương thân hình t r ậ t lóe doanh thừa phong đã lấy r a lang vương thuẫn chắn trước mặt nữ tử áo bào trắng trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia cảm kích nữ tử áo bào trắng đồng thời giơ lên ngọc bài đã nắm trong tay vật này thần kỳ có thể chống đỡ hết thảy nhưng mà khi bọn họ chuẩn bị nên đón hơi thở kinh khủng của lác long kia vách tường xung quanh huyệt động đột nhiên phát sáng lên ánh sáng màu ngà sữa giống như vô cùng vô tận bao phủ cả huyệt động màn hào quang đó từng đạo lại từng đạo h oanh kích trên người ác long ngay sau đó thân thể ác long đã bị vô số ánh sáng màu ngà này xuyên thủng đám người doanh thừa phong chống mắt l i ễ u lơi nhìn cảnh tượng này bọn họ cố vắt ó c cũng không nghĩ ra đầu ác long khủng bố này không ngờ vô dụng như thế ngay cả ánh sáng trong huyệt động cũng không thể phòng ngự mà nháy mắt đã bị cắt nát tuy nhiên chuyện kế tiếp xảy ra càng khiến cho bọn họ cảm thấy rung động vô cùng đầu ác long này kêu thảm một tiếng toàn bộ thân hình cao cao vút lên lần nữa rơi xuống rất xa trong thế giới lòng đất sau đó thân hình nó lức lư bò lên mà trên người của nó cũng nổi lên gọn sóng liên tiếp chỉ sau một lát đầu ác long này đã khôi phục như cũ dường như công kích vừa rồi căn bản không thể thương tổn được nó này đây là có chuyện gì doanh thừa phong thì t h ả o nói hay là thân thể của nó bất tử nữ tử á o bào trắng sửng sốt nữa ngày rốt cuộc trên mặt nàng hiện lên một tia chợt hiểu nói ta hiểu rồi ngươi hiểu cái gì doanh thừa phong xoay người hai mắt tỏa sáng mà hỏi loại năng lực bất tử của thân thể này còn đáng sợ hơn cả thế thân khối lỗi nếu hắn có thể học đến cho dù đầm rồng hang hổ hắn cũng dám xông cái trăm lần nữ tử á o bào trắng khẽ lắc đầu nói đầu góc long an phi không phải bản thể thực sự của át long cái gì doanh thừa phong nghi ngờ hỏi ác long chân chính vô cùng c ư ờ n g đại ngay cả ta có quang minh thánh b à i hộ thân nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ công kích của nó lại càng không cần phải nói vây khốn và tạm thời chấn áp nó doanh thừa phong gãi ra đầu nói nhưng ngươi đã làm được trên mặt nữ tử áo bào trắng toát ra một tia c ư ờ i khổ bất đắc dị nói ta nói rồi thứ mà chúng ta thấy căn bản không phải bản thể của ác long mà chỉ là một tia ý thức nó phân hóa ra ngoài mà thôi doanh thừa phong hít một ngụm khí lạnh nói ý thức thể hắn túi đầu nhìn lại nhưng bất kể thấy thế nào đều không nhìn ra chỗ nào không đúng trên con ác long kia nữ tử áo bào trắng vừa bực vừa buồn cười nói ngươi đang làm gì đó ta nói ý thức thể là chỉ tồn tại giống như hình chiếu nàng thấp giọng nói nếu ta không tính sai bản thể của nó hẳn là bị nhốt ở nơi nào đó trong không gian này ngủ say cho nên mới có một hình chiếu ý thức thể không có bao nhiêu trí tuệ như vậy đi ra vẻ mặt doanh thừa phong thay đổi hôm nay thật sự hiểu thêm rất nhiều rồi ác long đang sợ như thế đánh đập hai người bọn họ gà bay chó sủa hơi kém chút đều mất mạng không ngờ lại chỉ là một hình chiếu nữ tử áo bào trắng quay đầu nhìn đỉnh đầu xa sau nói ta đang thấy kỳ quái một kỵ sĩ cấp nam tức làm sao lại có thể có tháp truyền thừa cường đại như vậy hiện tại ta mới có thể xác định tòa tháp này không phải kỵ sĩ nam tức đại nhân kiến tạo mà là một vị vô cùng cường đại của quang minh giáo chúng ta lưu lại để chấn áp bản thể ác long ánh mắt doanh thừa phong hơi hơi nháy trong lòng thầm nghĩ ngươi cũng quá tự đại đi nhìn thấy thư tốt liền rối vào túi nhà mình có trời mất biết tháp lớn nguy nga này do ai kiến tạo không lẽ bởi vì một câu nói của ngươi ngươi có thể lấy nó đi sao nữ tử á o bào trắng trầm ngâm nửa ngày nói việc này quan hệ trọng đại chờ ta thăng tới tử kim cảnh nhất định phải trở lại tìm tòi cụ thể doanh thừa phong hơi giật mình nói ngươi muốn bảo vệ bí mật này đúng vậy nữ tử á o bào trắng trầm giọng nói tháp truyền thừa này và ác long nó trấn áp đều vô giá Ta muốn thử một chút, xem ngày sau có thể thu sau muốn xem mình ngày cho có doanh ù n không. g hay d thừa phong liên tục gật đầu, nói, hy vọng như、thế. Nếu như 4 tháng trước, nhất định hắn sẽ nghĩ tục gật thế. trước, t đầu, hy r sẽ ă mạnh phương ngàn kế phá phút hư. Nhưng hắn tư tưởng ngàn này, giờ kế của l i c h u y ể biến cực lớn, cực y vọng thực lượng của nàng càng thực của mẽ ạ mạnh n càng、tốt. Nữ tử áo bào trắng nhẹ nhàng xoay người, nói, thôi. Doanh thừa phong h thôi. thừa bào tốt. tử áo xoay đi m gật đầu một cái cùng theo nàng đi ra phía ngoài hang động ngầm đầu nhìn hai viên mặt trời thật lớn trên đỉnh đầu tâm tình doanh thừa phong đột nhiên cảm thấy bi thương hận không thể gào khóc một hồi nữ tử gáo bảo trắng nghi ngờ hỏi n g ư ờ i làm sao vậy ở trong thế giới dưới lòng đất cho dù gặp tình huống nguy hiểm thế nào đi nữa cho dù quang minh kết giới hơi kém chút đều nổ tung doanh thừa phong cũng chưa bao giờ toát ra vẻ mặt như thế quay đầu nhìn nàng một cái doanh thừa phong chua sót mà nói ba tháng đã vượt qua ba tháng ta không thể trở về được rồi không gian tháp truyền thừa có một đạo luật thép hễ là người tiến vào nơi này nhất định phải trong ba tháng tiến vào tháp truyền thừa hoặc đi vào trong vòng một trăm trượng quanh tháp bởi vì sau ba tháng tháp truyền thừa sẽ phát động thần lực khiến tất cả những người còn sống toàn bộ được truyền tống ra ngoài nếu trong ba tháng không thể đi vào tháp truyền thừa hoặc đi tới đoạn khoảng cách đó như vậy cũng đừng muốn rời đi không gian này rồi trước khi hắn tiến vào phong hướng và võ lao đều nhiều lần dặn dò bởi vì trước đó không ai có thể ngoại lệ nghĩ lại ở thế giới dưới lòng đất giao tranh một hồi kết quả là tuy rằng bảo vệ tính mạng nhưng phương pháp như vậy không bằng chết trong miệng ác long cho rồi hai mươi năm hay là hai người bọn họ phải sống ở chỗ này hai mươi năm trời như là nhìn thấy suy nghĩ của doanh thừa phong nữ tử á o bào trắng k h ẽ gắt giọng một tiếng nói ngươi yên tâm người khác không ra được nhưng ta và ngươi nhất định có thể doanh thừa phong hơi giật mình nói cái gì trong âm thanh của hắn tràn ngập một loại mùi vị bất ngờ nữ tử á o bào trắng thản nhiên nói trong tay ta có quang minh lệnh bài không chịu hạn chế của không gian này bất cứ lúc nào đều có thể ra vào đôi mắt doanh thừa phong lập tức sáng lên nữ tử áo bào trắng nháy hắn một cái nói không lẽ ngươi đã quên ngươi tiếp nhận chuyển thừa của nam tức đại nhân tuy rằng không được hắn hoàn toàn tán thành nhưng muốn tự do ra vào hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đâu hai mắt doanh thừa phong lại sáng ờ i lập tức vui mừng không siết chương ba trăm bốn mươi ba ước định ta có thể tự do ra vào đương nhiên không chịu bất luận gì hạn chế sao chỉ cần bên ngoài có điểm truyền tống tổ hàm ứng hẳn là không có vấn đề nữ tử áo bảo trắng trầm ngâm một chút nói thật tốt ta phải làm sao mới có thể rời khỏi doanh thừa phong hưng phấn bừng bừng kêu lên sắc mặt nữ tử áo bảo trắng hơi buồn ba nói ở trong tháp truyền thừa sẽ có đáp án người m u ố n doanh thừa phong nao nao trên mặt cũng hiện lên một k i a không nỡ rốt cuộc hắn nghĩ tới một vấn đề một khi chính mình nắm giữ thủ đoạn này chính là lúc phải chia tay với nữ tử áo bảo trắng xinh đẹp này rồi hai người trầm mặc nửa ngày rốt cuộc nữ tử áo bào trắng than nhẹ một tiếng nói chúng ta đi thôi doanh thửa phong yên lặng gật đầu hai người bọn họ đi về phía tòa tháp cao lớn phía xa mấy ngày sau bọn họ lại lần nữa đi tới cửa chính tháp cao dọc theo đường đi hai người bọn họ càng trở nên trầm mặc tuy rằng cuối cùng mấy ngày nay hai người bọn họ đều không hẹn mà chậm lại bước chân nhưng đoạn khoảng cách này thật sự có hạn rốt cuộc bọn họ vẫn phải đi tới đích nhìn phiến cửa chính quen thuộc kia doanh thừa phong cười khổ nói không đủ m ư ờ i người làm sao mới có thể đi vào chắc hờ hai một tại trong khối ngọc thạch hắn lấy được chỉ vẹn vẹn có phương pháp rời khỏi tháp truyền thừa nhưng vẫn chưa ghi lại phương pháp làm sao một mình có thể tiến vào trong đó ta và ngươi cũng có thể đấy nữ tử áo bào trắng tức giận nói đây là quang minh tháp truyền thừa chỉ cần người có được quang minh lực là có thể không bị hạn chế ra vào trong đó doanh thừa phong gãi ra đầu một chút nói một khi đã như vậy lần đầu tiên ngươi tiến vào đây vì sao còn muốn kiếm đủ mười người hắn nhớ rõ ràng lần đầu tiên gặp nữ tử áo bào trắng chẳng những nàng khoác một thân áo đen hơn nữa dưới tay còn có chính con rối nữ tử áo bào trắng trầm lặng nói trước khi nhìn thấy hình chiếu tử vong của kỵ sĩ đại nhân ta không muốn bại lộ thân phận quang minh sứ giả của ta cho nên hết thệ phải dựa theo quy của tháp truyền thừa đi làm lúc này doanh thừa phong mới chật hiểu tuy rằng không rõ vì sao nàng phải làm việc thừa như vậy nhưng trong đó tự nhiên có bí ẩn mình không rõ giơ tay nhẹ nhàng dán trên cửa chính ngay sau đó bàn tay mềm mại không xương phóng ra một chút hào quang k i a sáng c h ấ p động nàng đã biến mất tại nguyên chỗ rồi doanh thừa phong tiến lên bắt chiếc làm lại một lần ngay khi lực phóng ra quang minh lực lập tức cảm giác cửa lớn chuyển đến một cổ lực hút cường đại đưa hắn vào bên trong tháp cao thần bí khó lường này hào quang tiêu tán bọn họ liếc mắt nhìn nhau nữ tử áo b à o trắng nhẹ nhàng chỉ về một hướng nói chính là chỗ đó hai người sóng vai mà đi lúc này không mất bao lâu đã đi tới tế đàn nhìn tinh vân đồ kít mít không kẽ hở nếu không phải biết ở phía sau có bí ẩn chỉ sợ không ai sẽ tin sau lưng nó chính là một mảnh thiên địa nữ tử á o bào trắng tiến lên sờ nhẹ lên tinh đồ một lát phía sau vách đá lập tức cầm ầm tách ra vẫn là những bậc thang giống như lúc trước vẫn là tế đàn như vậy nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ đã xảy ra biến hóa cực lớn nữ tử á o bào trắng xoay người liếc nhìn doanh thừa phong thật sâu một cái nàng đột nhiên hỏi người tên gì tuy rằng bọn họ ở chung với nhau mấy tháng mà ngay cả tinh thần lực đều tương dung lẫn nhau nhưng mỗi người đều theo bản năng tránh đi hỏi về lai lịch và tính danh của đối phương nhưng giờ phút này khi cả hai sắp sửa chia tay nữ tử áo bào trắng rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi thăm doanh thừa phong khi đạo tông doanh thừa phong doanh thừa phong không chút do dự nói doanh thừa phong nữ tử áo bào trắng khẽ nhắc lại tên hắn trong miệng sau đó nàng dùng âm thanh càng êm ái hơn nói ta gọi là văn tinh quang minh sứ giả của quang minh thành giáo doanh t h ừ a phong mờ mịt gật đầu nhưng hắn căn bản cũng không biết ở chỗ nào đó thuộc một địa vực rộng lớn mênh ngông hơn vô số lần danh hiệu này đại biểu hàm ý gì nếu có một ngày ngươi có thể rời khỏi địa vực này văn tinh nhìn chăm chú vào hắn trong đôi mắt mang theo vẻ lưu luyến nhưng dường như lại tràn đầy mong đợi ta hy vọng ngươi có thể tới quang minh thánh giáo tìm ta ừ nhất định ta sẽ tới quang minh thánh giáo t ì m nàng doanh t h ừ a phong gật đầu thật mạnh một cái giống như một lời hứa văn tinh lui về phía sau một bước cuối cùng liếc nhìn doanh thừa phong một cái giống như nàng muốn đưa hắn vĩnh viễn ghi nhớ tại trong lòng sau đó nàng xoay người đi về phía trên tế đàn lấy ngọc bài ra nhẹ nhàng vung lên ánh sáng trắng trên tế đàn lập tức khởi động bao phủ thân thể nàng sau một lát khi ánh sáng trắng tiêu tan nàng đã thần kỳ biến mất khỏi nơi này doanh thừa phong kinh ngạc nhìn phương hướng nàng biến mất trong lòng cực kỳ không nỡ khu khu đột nhiên ở bên t a i hắn vang lên hai đạo âm thanh ho nhẹ mà hai âm thanh này không thể nghi ngờ giống như sấm sét giữa trời quang khiến doanh thửa phong giật mình kinh hãi hắn không cần nghĩ nhảy dựng lên lúc đang ở không trung hắn đã lấy lang vương thuẫn ra cầm trong tay chỉ có điều khi nhìn thấy chủ nhân của âm thanh không khỏi dở khóc dở cười buông xuống t â m c h á n nói tiền bối lao nhân ra ngài làm sao lại đi ra đây không trung phía sau hắn có một vị lao nhân nhẹ nhàng lơ lửng thân hình phiêu đãng hơi hơi lay động tự nhiên phiêu giật giống như tiên nhân phóng khoáng không thể kiềm chế hồn phách của tháp truyền thừa vị tử linh hùng mạnh này không ngờ vô thành vô tức xuất hiện lao nhân hờ hững nhìn hắn một cái đột nhiên nói vì sao lúc trước các ngươi phải đi cấm địa ở đó các ngươi đã làm cái gì doanh thừa phong hơi giật mình nói tiền bối không ngờ ngài cũng biết mặc dù hồn phách của tháp truyền thừa là một tử linh nhưng bên trong phiến không gian này hắn lại giống như một vị thần không gì không làm được cho nên doanh thừa phong vô cùng nghi ngờ vì sao nó không biết biến cố dưới lòng đất hồn phách của tháp truyền thừa hư lạnh một tiếng nói nơi đó là cấm địa bổn tọa không thể q u ả n hạn lúc này doanh thừa phong mới chật hiểu hắn không chút lựa chọn thuật lại vụ việc mình dụ dỗ văn tinh tiến vào trong cấm địa một lần bao gồm cả việc gặp hình chiếu ác long trong thế giới dưới lòng đất việc kể vai tác chiến hắn cũng nói hết ra đương nhiên một ít t i ể u diễm phát sinh giữa hai người bọn họ hắn không có khả năng kể ra đấy sắc mặt hồn phách tháp truyền thừa giống như đờ đất nặng nề ngưng lại một chút ngươi nói là ở đó thậm chí có hình chiếu ác long xuất hiện vâng không thể tưởng tượng được hồn phách của tháp truyền thừa thì t h ả o nói lấy uy lực của thần tháp không ngờ cũng không thể hoàn toàn chấn áp nó để nó vẫn còn có sức phân ra hình chiếu trong lòng doanh thừa phong âm thâm nuốt nước bọn địa phương quỷ quái này ẩn chứa bí mật thường nhân khó có thể tưởng tượng hắn họ nhẹ một tiếng nói tiền bối trước khi văn tinh rời khỏi đã từng nói v ă n bố kế thừa y bát nơi này có thể bất cứ lúc nào vào trong đó hồn phách của tháp truyền thừa chậm rãi gật đầu nói đúng vậy ngươi nắm lấy đá kế thừa trong tay sau đó tiến vào điểm kế thừa như vậy chỉ cần vừa động ý nghĩ là có thể tới chỗ này rồi ánh mắt doanh thừa phong lập tức phát sáng lên ánh mắt hắn dừng lại trên tế đàn văn tinh chính là rời đi từ nơi này đấy như vậy hắn cũng có thể nhưng mà đang lúc hắn tính toán tiến lên hồn phách của tháp truyền thừa cũng nói doanh thừa phong ta có một việc muốn nhờ cậy ngươi cái gì doanh thừa phong mơ hồ hỏi chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có một tia dự cảm không hay hình chiếu của ác long là phiền thoái cực lớn ta không dễ dàng tha thứ sự tồn tại của nó trong không gian này h ồ n phách của tháp truyền thừa nghiêm nghị nói ta cũng cần tạm thời giam cầm nó sau đó đưa ra khỏi không gian tháp truyền thừa doanh thừa phong lập tức đen mặt hắn nói tiền bối v ạ n bối rất muốn giúp người việc này nhưng ngài nghĩ đến v ạ n bối đứng trước mặt ác long vẫn có thể giam cầm nó hay là bị nó cắn một ngụm nuốt mất đây h ồ n phách của tháp truyền thừa bấm tay tính toán một chút sau đó nói ngươi sai lầm rồi không phải buồn tỏa muốn ngươi đi chịu chết mà sẽ đưa cho ngươi một lệnh bài để giam cầm nó chỉ cần ngươi tiến vào cấm địa sử dụng đối với hình chiếu của á c long là có thể phong ấn nó trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc n í c h nói nếu ngài có thể phong ấn nó vì sao ngài không trực tiếp giết chết nó đây hôn phách của tháp truyền thừa dừng lại một chút mới nói bản thể của nó cũng ở trong không gian này nếu giết chết nó tại đây tất nhiên sẽ khiến bản thể đang ngủ say bị kinh động cho nên sau khi phong ấn ngươi phải rời khỏi mảnh không gian này mang nó ra ngoài giết chết nó sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến nói tiền bối ngài nghĩ n g ư ờ i như thế nào mới có thể giết chết nó hôn phách tháp truyền thừa trầm giọng nói bổn tọa có thể cho ngươi thời gian hô bệ gọi bạn chỉ cần tụ tập được năm vũ giả tử kim cảnh là có thể giết chết nó doanh thừa phong nghe xong không khỏi cứng lưới trứng mắt võ giả tử kim cảnh sao hắn chỉ biết có mình võ lao mà thôi nhưng muốn diệt trừ con ác long kia không ngờ cần năm cường giả như vậy trở lên bảo hắn đi đâu mà tìm đây như là nhìn ra sự khó xử của doanh thừa phong hồn phách tháp truyền thừa nói ta sẽ không để ngươi vất vả không công chỉ cần ngươi đáp ứng bổn tọa nguyện ý đưa tặng ngươi tam đầu kim cương bảo vệ ngươi chỉ cần không gặp tử kim cảnh có thể tung hoành vô địch trong lòng doanh thừa phong sôi trào kim cương đây chẳng phải dị thú cường đại mà võ lao từng nói qua mà ngay cả chính m ộ m võ lao đều thừa nhận thực lực của loại dị thú này doanh thừa phong đương nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của hồn phách tháp truyền thừa rồi n g ư ơ i có thể yên tâm chỉ cần ngươi mang hình chiếu ác long ra khỏi không gian tháp truyền thừa sự liên hệ giữa nó và bản thể của nó tự nhiên sẽ bị chặt đứt và dần dần trở nên suy yếu hôn phách tháp truyền thừa an ủi chỉ cần có thể vây khốn nó một năm nửa năm tự nhiên nó sẽ tiêu tan không có khả năng tạo thành ý hiếp quá lớn đối với các ngươi doanh thừa phong cắn răng một cái rốt cuộc nói tuất ta đ ã ứng n g ải hắn có chút dừng lại nói tuy nhiên vạn bối nhất định phải đi sắp xếp một chút báo cho sư môn trưởng mới biết hồn phách tháp truyền thừa cười vui vẻ nói đương nhiên rồi doanh thừa phong giơ tay lấy ngọc thạch ra gật đầu với hồn phách tháp truyền thừa sau đó khẽ vận chuyển lực lượng quang minh trên người lập tức một đám ánh sáng màu trắng từ người hắn phóng ra ngoài phát sinh trạng thái cộng hưởng thần bí nào đó với tế đàn vụ sau một tâm thanh lạ doanh thừa phong đã biến mất vô ảnh vô tung hồn phách tháp truyền thừa nhìn tế đàn trống giống thì thảo nói nó thậm chí đã có năng lực phóng ra hình chiếu không lẽ dưới sự khống chế của thần tháp nó còn có cơ hội tìm được đường sống sao chương ba trăm bốn mươi bốn trở về bạch quang trước mắt t r ậ t lóe giống như muốn che lại tất cả doanh thửa phong neo lại hai mắt đây không phải lần đầu tiên hắn truyền thống cho nên đã mất đi chút kính sợ chỉ có điều hắn như trước không rõ đến tột cùng phải cần lực lượng gì mới có thể làm được trình độ như vậy rốt cục bạch quang tàn đi doanh thửa phong liếc mắt một cái đã nhận ra chắc hờ hai một chỗ của hắn đúng là trong nội đường một đình viện nào đó trên mặt hiện ra nét tươi cười vui sướng tuy nhiên hiện tại trong lòng hắn âm thầm tính toán chờ một chút gặp đám người t ổ n g chủ và phong huống phải giải thích mọi chuyện như thế nào dù sao hắn ra muộn hơn những người khác một tháng nếu nói là không có gặp gỡ đặc thù gì chỉ sợ quỷ cũng đều không tin nhưng mà còn không đợt hắn làm ra phản ứng như thế nào trước mắt đã hoa lên phương phủ phong huống đoàn thụy tín và tường gương mặt quen thuộc ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong đã như điện quang chạy tới trước mặt hắn ngay khi nhìn thấy doanh thừa phong trên mặt mỗi người đều toát ra thần sắc khó tin ánh mắt của bọn họ quả thực giống như gặp được quý sống tuy nhiên điều này cũng không thể trách cứ bọn họ dù sao kỳ hạn ba tháng thí luyện trong tháp truyền thừa đã trải qua ngàn năm chứng minh và được coi là định luật thép cho tới bây giờ vốn không có ai từng nghĩ qua ở tháng thứ tư doanh thừa phong còn có thể sống sót rời khỏi truyền tống trận có lẽ bởi vì chút tự giác và không cam tâm Thầm Thủy Trung tin tưởng vững chắc Ngọc vững Kỳ doanh thừa phong bình an khẽ ô không xôi n chuyện bất chắc. Nhưng coi như là cậu nàng, cũng không có loại hy vọng xa xôi vậy. Doanh thừa phong g gặp chắc. coi cậu hy thừa h vậy. bất loại là k có xa mỉm cười hướng về mọi người ôm quyền thi lễ nói đệ tử doanh thừa phong bái kiến các vị sư tổ có thể đứng ở chỗ này đều là tông môn đại lao cùng một thế hệ với phong huống có lẽ hắn không nhận thức toàn bộ nhưng kêu một tiếng sư tổ vẫn là không sai phong huống bước ra một bước đi tới trước mặt hắn giơ tay cầm lấy cánh tay doanh thừa phong đánh giá cẩn thận từ trên xuống dưới một phen rốt cuộc cười hô hô nói t ố t thừa phong ngươi đã trở về trong lòng doanh thừa phong dâng lên từng dòng nước cấm hắn n é t miệng cười nói sư tổ khiến ngài lo lắng rồi khi nhìn thấy biểu lộ thật tình của phong huống trong lòng hắn vừa vui mừng lại vừa cảm kích trong toàn bộ khí đạo tông chỉ sợ có mình vị lao tiên sinh này sẽ bất kể trả giá thứ gì đối với chính mình rồi chỉ có điều nụ cười trên mặt doanh thừa phong rất nhanh thu liễm bởi vì hắn đột nhiên phát hiện không khí xung quanh giường như có chút không thích hợp theo lý mà nói khi nhìn thấy hắn thoát hiểm trở về cho dù tất cả mọi người đều không mừng rỡ như điên nhưng ít nhất cũng tương đối cao hứng nhưng lúc này trên mặt mỗi người đều lóe ra vẻ âm u bất định đặc biệt lâm xâm rượu vị trưởng bối này vẫn luôn muốn lôi kéo hắn sắc mặt lại l u n g túng đôi mắt kia phiêu hốt bất định dường như vô tình hữu ý né tránh ánh mắt của hắn trong lòng lột bột một chút hắn mơ hồ cảm thấy ngay trong khoảng thời gian hắn vắng mặt này dường như có chuyện gì xảy ra liên quan đến hắn mà chính bởi vì chuyện này cho nên mới tạo thành phản ứng kỳ quái trên mặt mọi người như vậy và từ đầu đến cuối dê dều không có người tiến lên hỏi hắn vì sao lại dừng lại hơn một tháng trong không gian tháp truyền thừa thu l i ệ m tâm thần doanh thừa phong trầm giọng hỏi sư tổ trong tông đã xảy ra chuyện gì sao âm thanh cười dài của phong hướng đột nhiên ngừng b ậ t trên mặt hắn đột nhiên hiện lên một tia áy náy doanh thừa phong xem như rõ ràng nhưng trong lòng lại l ạ n h lạnh xuống hắn thấp giọng hỏi sư tôn ngài đây là phương phủ đột nhiên than nhẹ một tiếng nói nếu thừa phong đã trở lại mọi người nên giải tán đi thôi hắn phất tay giống như xua đuổi mọi người rời đi lập tức đại đa số thái thượng trưởng lão đều xoay người rời đi thậm chí còn có người không có d u n g khí quay lại liếc doanh thừa phong một cái bởi vì những người này chính là những người đã đồng ý giao thầy trò doanh lợi đức cho thái hổ hổ ra xử trí theo bọn họ vì vài tiểu tốt ngay cả cảnh giới võ sư cũng chưa đột phá mà trở mặt cùng thái hồ hồ ra tuyệt đối là một chuyện ngu xuẩn nhưng hôm nay đã biết võ lao lẻ loi một mình đại não thái hồ cùng với việc doanh thừa phong trở về bọn họ lập tức hiểu được tầm nhìn của chính mình hạn hẹp rồi nụ cười trên mặt doanh thừa phong đã sớm biến mất không thấy dấu vết hắn trầm giọng nói phong sư tổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì lúc này chỉ còn vẹn vẹn ba người ở lại nơi này ngoại trừ phương phù và phong hướng ở ngoài còn t hai ê m một thủy tín. người là chấp pháp đường đoàn là l chấp pháp Vị o đầu này trừng h a mắt nói, Phong nếu phong muộn cũng nói hắn Phong hướng chậm gật đầu một cái, nói, cũng thế, thừa phong, người hãy nghe cho kỹ. Hắn biết, tiếp biết đi. rãi cái, thừa thì cho chậm thế, thừa hãy cho gì gật sư sớm đệ, đầu trực một vậy kỹ. doanh ừ n nhìn g lại một chút, chăm chút, chú d thừa phong nói, thôn tam hạ bị hủy. Hai mắt doanh thừa phong Hai tam mắt thừa hạ hủy. bị đột nhiên ngưng tụ tuy rằng hắn sớm biết đợi chính mình chắc chắn sẽ không là tin tức tốt lành nhưng tin giữ này cũng thật sự quá mức nằm ngoài dự đoán của hắn Thôn Tam h ạ phương n gần từng chữ một nhắc lại. Đúng vậy. Phong ớ n nói, là Thái Hổ Hổ ra đã ra tay. Doanh thừa Phong nắm chặt hai đấm, móng tay cắm sâu vào trong g gật Thái tay. Thừa chặt tay thịt. đầu đã đấm, điều sâu có hai là vào Hồ Hồ Chỉ ra ra cắm c thể c ũ quá mạnh mẽ, cho nên mới không đâm nên không trong cho được. vào phủ ư ơ n g p h khẽ thở dài thừa phong tuy rằng thôn tam hạc bị hủy nhưng cha mẹ ngươi và thầy trò doanh lợi đức lại may mắn chạy thoát kiếp nạn này mạnh khỏe không tổn hao gì trong lòng doanh thừa phong khẽ động lập tức hiểu được nguyên do trong đó hắn hướng về ba vị trưởng giả ở đây không người thật sâu nói đệ tử đa tạ ân che chở của ba vị sư tổ phong hướng khẽ lắc đầu nói doanh lợi đức chính là đệ tử khí đạo tông ta lão phu tự nhiên sẽ che chở hắn mà cha mẹ ngươi lại làm khách ở quý phủ trương minh vân cho nên mới may mắn thoát nạn tuy nhiên hắn dừng lại một chút nói thực lực của y dù sao cũng có hạn hồ g i a chẳng qua là không muốn đắc tội thẩm gian nên mới coi như không thấy mà thôi bởi vậy ngày mai lão phu liền đi cùng ngươi đón cha mẹ người trở lại tông môn phương p h ủ và đoàn thụy tín nhìn nhau đồng thời gật đầu một cái khi doanh thừa phong không xuất hiện hai người bọn họ có lẽ cũng không đồng ý nhưng lúc này liền hoàn toàn k h á c rồi không gian tháp truyền thừa qua nhiều thế hệ tới nay chưa ai có thể thoát thân mà ra sau bốn tháng bởi vậy có thể thấy được kẻ này khẳng định có một số kỳ ngộ không thể tin được có lẽ kỳ ngộ này đối với môn phái đều vô cùng quan trọng tại thời khắc này hai người bọn họ may mắn vạn phần Cũng tốt trong ố t t tông một môn có một vị phong hướng, cũng tốt trước khi bọn họ ra sức củng hộ trước cũng bọn củng sức tốt ra phủ o bảo doanh hoàn toàn bất đồng rồi. Thúc, ngài khổ rồi. Trong phong n hướng người nếu không diện nay rằng đồng ngại g hôm Thúc, khổ bất vệ đám Đức, lợi rồi. rồi. sợ cục sẽ p doanh thừa phong hướng về doanh loại đức quỳ mạnh xuống nói lần này thôn tam h ạ bị hại đều là lôi của cháu doanh lợi đức đỡ hắn lên tuy rằng v ẹ n vẹn chỉ mới bốn tháng không thấy nhưng doanh lợi đức còn đang trung niên mà tựa hồ đã trở nên tàng thương rất nhiều khi doanh thừa phong chưa trở về trong lòng hắn kỳ thật đã ngồi lạnh sau đó chuyền đến thôn tam hạc bị diệt hồ gia yêu cầu giao thầy cho bọn họ ra doanh lợi đức liền càng thấy bi ai và kinh hoàng tuy rằng phong hướng hạ lệnh nhận hắn vào trong phong phủ nhưng hắn tâm lực hao tổn quá độ bị bệnh nặng một hồi ngược lại ba người doanh hải đài doanh hải khang và trương xuân h i ể u còn khỏe mạnh cường tráng n g ẽ con mới sinh không kinh gì hổ tuy rằng đồng dạng vạn phần đau bờn nhưng siê năng g n tu luyện trông chờ vào một ngày có thể chính tay đâm kẻ thủ báo thù lớn này thừa phong ngươi cũng không cần tự trách doanh lợi đức khẽ cau mày thở dài người trong giang hồ thân bất gió kỷ cuối cùng sẽ luôn có một số việc nằm ngoài dự đoán của ngươi ai chỉ cần ngươi có thể trở về thì là vạn hạn trong bất h ạ n h rồi trên mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm nghị nói thưa phong nhớ kỹ không cần báo thủ doanh hải đào nghiến răng nghiến lợi nói cha thái hồ hồ g i a không phải thứ tốt gì ngày xưa hồ chính đức tham linh binh thừa phong luyện chế mà khiêu khích trước hiện tại hồ g i a lại làm ra việc gác như vậy thu này không thể không báo cầm mồm doanh lợi đức giận tí mặt q u á t lớn một tiếng mặc dù vẻ mặt doanh hải đào không phục nhưng hắn vẫn không dám chống đối phụ thân đành gục đầu xuống thở hồn hẹn đỏ mặt tiếng hai doanh t h ừ a phong vội vàng nói đào ca ý của thúc thúc là hiện tại phải giấy t à i không được khinh xuất chờ khi chúng ta có đủ thực lực tiêu diệt hồ ra lúc đó mới có thể ra tay báo thù này doanh lợi đức chậm rãi gật đầu nói ngươi đã hiểu đạo lý này vậy là tốt rồi tuy rằng trong miệng hắn khen ngợi nhưng nội tâm cũng không có bao nhiêu kỳ vọng đối với việc báo thủ hồ gia đây chính là một quái vật cực lớn gia chủ hiện tại của hồ gia chính là một vị cường giả hoàng kim cảnh cao thủ trong gia tộc lại nhiều như mây doanh gia trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ chính là một con kiến hôi cả đời muốn trông cậy vào lực lượng của mình báo thủ chỉ sợ không phải là việc có khả năng thực hiện rồi hắn nói như vậy cũng chỉ muốn chấn an tâm tình của doanh thừa phong nếu tiểu tử này đầu nóng hổi nhất thời kích động như vậy doanh gia liền thực sự không còn tương lai doanh thừa phong liếc mắt ra ý với ba vị sư huynh một cái đưa doanh lợi đức vào trong phòng dưỡng bệnh doanh hải đào lôi kéo hắn rời khỏi phòng nói nhỏ tiểu đệ ngươi định làm gì trong mắt doanh thừa phong trợt lóe q u a n mang nói đào ca ngươi muốn thế nào nhẫn doanh hảo đào nói nặng nề mặc dù đang ở trước mặt doanh lợi đức hắn cũng biểu lộ vẻ mặt tức giận quá độ nhưng dù sao là người tu luyện hắn biết thực lực t r ê n lệnh lớn giữa hai bên thừa phong lần này ngươi ở tháp truyền thừa được vật gì tốt rất nhiều thứ tốt doanh thừa phong chậm rãi nói Tốt. hai mắt doanh hải đào sáng lời hữu thần nói nếu để cho ngươi thời gian ngươi có nắm chắc có thể thăng cấp tử kim cảnh có doanh thừa phong không chút do dự mà nói trên mặt doanh hải đào hiện lên một tia dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói tiểu đệ chờ ngươi thăng cấp tử kim cảnh nhất định phải g i ế t thái hổ hổ ra gà chó không tha doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói đào ca yên tâm Tiểu đệ nhất định sẽ không để đệ định không sẽ chương o Trong ngài vọng. miệng hắn đáp ứng, n thất h đáp n trong lòng lại nhắc lên từng g lại c s ó n gió đ ộ ba trăm bốn mươi lăm không còn lo lắng mấy con khoái mã lao như bay tới trước chương phủ trong đó một người xuống ngựa gõ cửa âm thanh gõ cửa gấp gáp như tiếng mưa kia lập tức dọa đám gác cửa loạn cả lên khiến gà bay chó nhảy rồi người gác cổng nổi giận đùng đùng đi ra mở cửa hắn định mở miêng chuẩn bị đem toàn bộ oán hận trong lòng phun ra thậm chí có người dám dương ai ngay trước chương phủ dứt khoát là không biết sống chết rồi thế mà đang lúc hắn mở cửa thấy rõ ràng gương mặt thân quen đó trước mắt tất cả lời lẽ bẩn thịu đều trong nháy mắt nuốt vào trong rồi hơn nữa theo bản năng liền ấ túi người hành lễ nói thiếu ra ngài về a hắn đột nhiên nghĩ ra một tin đồn đang túi đầu hành lễ đột nhiên ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn vào đối phương dường như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra biến đổi gì đó doanh t h ừ a phong hừ lạnh một tiếng nói tránh ra ta muốn gặp sư phụ và sư muội vâng vâng vâng người gác cổng lập tức nghiêng người tránh ra chỉ có điều là trên mặt hắn lại vẫn có một chút kinh hãi không thể giấu giếm được rút cuộc là tên vô lại nào lại tung tin đồn thiếu ra đã chết thật sự là hại người ta quá lắm rồi doanh t h ừ a phong nhanh chân tiến vào nội sảnh tuy nơi thâm sâu trong lòng hắn càng muốn nhìn thấy cha mẹ và thẩm ngọc kỳ nhưng rất may là đã k h ô n g chế được tâm tình của mình tới trước phòng sách của trương minh vân liền không người nói tiểu tử thừa phong b à i kiến sư phụ hắn c ũ n g không cố ý kìm nén âm thanh của mình mà lớn tiếng nói to ở bên ngoài lập tức toàn bộ trương phủ đều bị kinh động ồn ào cửa phòng sách đột nhiên mở ra đầu tiên một cái đầu ló ra không ngờ cũng không phải trương minh vân mà là thẩm ngọc kỳ người hắn luôn nhớ thương chắc t ờ hai một đôi mắt xinh đẹp hiện giờ đã không sáng ngời mà là tự nhiên ngập tràn nước mắt thừa phong miệng n à n g tự nhiên thốt ra lời ấy mang theo một chút âm thanh ấm ức lao tới ôm lấy hắn trước lần này tuy hai người bọn họ đều lờ mờ biết ý nghĩ của nhau nhưng lại không có người nào cố ý bày tỏ nhưng sau khi trải qua tin tức cái chết của doanh thừa phong tất cả đều đã thay đổi thẩm ngọc kỳ lại cũng bất chấp rụt rè mà trong nháy mắt đã đem tất cả ấm ức và nhớ thương chôn giấu trong lòng bạo phát ra rồi doanh thừa phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng trong lòng lại có chút ấ y n ấ y bỗng nhiên khoe mắt liếc nhìn tới một thân hình cao lớn hắn liền vội vàng kiềm chế tâm trạng nhẹ nhàng vỗ lên l ư n g t h ơ m của thẩm ngọc kỳ một cái nói ngọc kỳ sư phụ ra rồi thẩm ngọc kỳ thốt nhẹ một tiếng hai má lập tức đỏ ừng lên nhưng hàm răng nàng khẽ cắn nhẹ tuy đã bung ô ra khỏi doanh thừa phong nhưng lại không bỏ chạy giống như trước đó mà ngược lại tha thiết kéo tay hắn lại giống như sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất vậy sắc mặt của trương minh vân tuy đã bình tĩnh nhưng trong lòng lại quyết không bình tĩnh được thừa phong ngươi không ngờ về rồi vâng đệ tử may mắn thoát ra rồi lời đối thoại của hai người bọn họ kỳ thực gần chứa nội dung vô cùng phong phú chỉ là người không biết tuyệt đối không nghĩ ra được rất tốt trương minh vân chậm rãi gật đầu nói xem ra ngươi ở trong truyền thừa tháp thu hoạch rất nhiều rồi doanh thừa phong cũng không phủ nhận sự thực sau một tháng còn có thể rời khỏi cho dù hắn nói vẫn chưa đạt được cái gì cũng cần có người tin tưởng mới phải sư phụ đệ tử quả thật đạt được một số thứ hắn trầm giọng nói hơn nữa đệ tử còn có những chỗ không hiểu muốn nhờ người chỉ giáo hạn đôi mắt của trương minh vân sáng lên với sự thông tuệ và từng trải của lão lập tức tự nhiên thì hiểu rõ hàm ý chân thực trong lời nói này của doanh thừa phong do sự một chút lão đột nhiên chuyển hướng đề tái nói ngươi biết rồi vâng đệ tử đã nghe qua doanh thừa phong l á n h đ ạ m nói vừa nhìn thấy vẻ mặt hắn như thế trương minh vân lập tức biết lúc này không thể bỏ qua được nhưng nếu doanh thừa phong khẳng định vứt bỏ báo thủ vậy mới là trò cười lớn nhất thiên hạ sao ngươi định làm thế nào đệ tử muốn đón người cha mẹ và sư mội cùng nhau tới tổng đàn khí đạo tông doanh thừa phong trầm giọng nói đệ tử có một số chỗ không hiểu hy vọng có thể được sự chỉ điểm hóa giải của người và phong sư tổ trương minh vân trầm n g â m hồi lâu nói được một khi đã như vậy lao phu sẽ đi một chuyến vậy lúc này nếu hiểu cách nghĩ của doanh thừa phong lão cũng không lại kiên trì gì nữa rồi nếu doanh thừa phong không từ trong truyền thừa tháp trở về vậy thì chỉ cần vợ chồng doanh lợi lâm ở trong c h ư ơ n g gia hồ gia sẽ tuyệt đối không vượt qua dù chỉ một bước nhưng nếu hắn đã quay về đồng thời thể hiện là mang theo lợi ích rất lớn vậy thì lao không hẳn có thể bảo đảm được sự an toàn của vợ chồng doanh lợi lâm rồi đương nhiên nếu lao quay đầu sang cầu cứu thẩm gia vậy thì lao gia tử thẩm gia sẽ hết sức vui mừng đón nhận bọn họ gia nhập thẩm gia nhưng không phải vạn bất đắc dĩ trương minh vân lại tuyệt đối không muốn làm như thế ha ha trương lão đệ quyết định của ngươi rất tốt vậy thì thu dọn một chút theo l ã o phu đi nhé một chàng cười sang sảng phía sau từ phương xa truyền tới trương minh vân hơi giật mình vội vàng nói phong tiền bối không ngờ người đích thân đến rồi v ạ n bối không nên đón từ xa thật có lỗi rồi phong huống vung tay lên nói ta và ngươi không phải là đồng môn không có mối quan hệ vai với ấy trực tiếp hạ hạ lấy tu vi linh đạo mà nói còn là ngang hàng phải lửa thôi trong mắt doanh thừa phong thoáng qua một chút ngạc nhiên hán thế mới biết từ trước tới nay trương minh vân đều là bất hiền sơn bất lộ thủy không ngờ cũng là một vị cao thủ linh sư của bạch ngân cảnh đ ồ n g nhiên trong lòng doanh thừa phong khoái động một chút hướng nhìn sang một hướng khác sau đó hắn kéo cánh tay nhỏ của thẩm ngọc kỳ trực tiếp hướng tới chỗ đó mà đi phong hướng và trương minh vân đầu tiên là n g ẩ n ra lực lượng tinh thần phát ra nhưng sau đó hiểu ra nhưng trong mắt bọn họ lại không hẹn mà gặp đều là có thoáng một chút kinh ngạc tên tiểu t ử này không ngờ còn phát hiện sớm hơn một bước so với mình xem ra hắn ở trong không gian c h u y ể n thừa tháp đã đạt kỳ ngộ quả là không như bình thường rồi đi qua một chỗ rẽ liền gặp một đôi vợ chồng trung niên đang dắt tay nhau đi tới doanh thửa phong hai đầu gối giường như mềm lún lập tức quỳ xuống nói cha mẹ hải nhi bất hiếu thẩm ngọc kỳ đang bị hắn kéo đi cũng quỳ dạp xuống đất tuy trong lòng có muôn vàn ý nguyện nhưng trên vẻ mặt kiều xa lại là thẹn thùng giống như một tấm vải đỏ rồi doanh lợi hâm vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy cười hạ hạ nói tên tiểu từ ngươi thời gian cách lâu như vậy mới tới thăm sư phụ và cha mẹ quả thật có chút bất hiếu đấy từ bội h â n lại đỡ thẩm ngọc kỳ dậy cười tít mắt nói thưa phong người ta là người con gái tốt sau này nhất thiết đừng phụ lòng đấy nếu không mẹ cũng không tha cho con đâu đấy chỉ cần nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của thẩm ngọc kỳ thì biết mối quan hệ của hai người này tuyệt đối không phải là sư huynh mội đơn giản như vậy rồi mà đối với sự thùy m ỹ nết na khéo hiểu lòng người lại xinh đẹp của thẩm ngọc kỳ khiến cho hai người già này có thể nào không hài lòng được doanh thừa phong liên tục gật đầu trên mặt lại hiện lên một chút kinh ngạc sao cha mẹ lại vui như vậy không giống các thuốc thuốc khác một luồng âm thanh nhỏ chuyển vào thai hắn t h ừ a phong vì thầy không muốn khiến bọn họ bị kích động cho nên đem che giấu tin tức ở thôn tam hạp đi rồi doanh thừa phong lúc này mới chất hiểu thôn tam hạp bị tàn sát nhưng l à việc trước đó một tháng rồi mà ở trong trương phủ trương minh vân đang có quyền uy tuyệt đối chỉ cần một lời của lão đương nhiên không có người nào dám nói bậy bạ rồi nhưng đây cũng là vì quan hệ thời gian rất ngắn nếu là kéo dài nửa năm sợ là cũng không giấu giếm được cha mẹ phong sư tổ cũng đến cùng con doanh t h ừ a phong vội vàng nói phong sư tổ đích thân đến mời hai người tới khí đạo tông ở tạm cha mẹ đồng ý nhé h á n hạ t h ấ p giọng thần thần b í b í nói việc này liên quan đến sự phát triển của hài nhi ở trong khí đạo tông cha mẹ nhất định không thể phụ tấm lòng của sư tổ được vợ chồng doanh lợi hâm liếc mắt nhìn nhau rồi liên tục gật đầu tuy trong lòng bọn họ không muốn rời xa quê hương nhưng một khi gặp được đại sự liên quan đến tiền đồ của con trai bọn họ lập tức vứt bỏ đi tất cả tính toán nhỏ nhặt của mình đi khi đạo tông một chuyến lại tính được cái gì chỉ cần việc có lợi cho con trai bọn họ đều sẽ không chút do dự mà làm đấy phía xa trương minh vân và phong h ư ớ n g mừng mừng t u ổ i t u ổ i liếc mắt nhìn nhau nhưng đối với năng lực tùy cơ ứng biến của tên tiểu tử này lại vẫn có chút tán thưởng phong h ư ớ n g chậm rãi đi tới lão nhân ra tỏ vẻ đạo mạo trang nghiêm nhưng thật ra có mấy phần hương vị phong khoáng của thế ngoại cao nhân vợ chồng doanh lợi hâm đối với lao đúng là kính nể vô cùng vội vàng tiến lên bài kiến phong hướng chậm rãi gật đầu nói thừa phong ở trong tông môn tu luyện rất tốt các ngươi đừng lo nhưng hắn rất nhớ các ngươi trong học nghệ không khỏi có chút không tận tâm cho nên lao phu muốn mời hai người các người vào núi một chuyến không biết ý hai người thế nào doanh lợi hâm vội vàng nói vợ chồng chúng tôi nguyện ý vào núi cùng với con trai thừa phong tốt lắm thu dọn một chút lập tức lên đường nhé doanh lợi hâm hơi giật mình ông nói tiền bối hai người vợ chồng vãn bối chỉ là tá túc tạm thời ở đây hiện giờ nếu phải xa nhà nên cần về nhà thu xếp một chút chứ phong huống vung tay lên không kiên nhẫn được liền cắt lời bọn họ nói đồ vật trong nhà các ngươi có bổn tông đều có sao chẳng lẽ còn muốn lao phu ở đây chờ các ngươi phải không doanh lợi hâm liên tục xua tay nói không dám không dám nếu đã như vậy vợ chồng vãn bối lập tức lên đường là được rồi vợ chồng bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều là nghị thẩm trong lòng Hóa ra trương í n nhân này nóng nảy như lần h cách của lao vị vậy, sao t ớ c chứ? Ai dồ, cũng không biết con không không khổ nhìn thừa phong ở trong tay hắn phải đếm trải bao nhiêu dô, trong ra trai trải rồi. r Ai tay bao biết đếm t ở sở ư minh vân ở phía sau liền xuất hiện cũng duy có cách lấy thân phận của phong hướng mới có thể cậy ra lên mặt khiến bọn họ không đem lòng sinh nghi bằng không mà nói một khi để hai người bọn họ quay về thôn tam hạc vậy thì tất cả sẽ bại lộ rồi trương minh vân cũng là một người quyết đoán lão một khi làm ra quyết định lập tức là sắp xếp nhanh gọn dứt khoát rồi dưới phân công của lão mọi người đều chuẩn bị ổn thỏa lập tức khởi hành mà đi mấy ngày sau bọn họ bình an về tới khí đạo tông vợ chồng doanh lợi hâm sau khi gặp mặt doanh lợi đức mới biết ở thôn tam hạp xảy ra thảm án cũng không ngừng buồn đau chỉ là việc đã đến nước này bọn họ cũng duy có cố nén đau bờn tạm thời tiếp tục ở lại trong khí đạo tông doanh t h ừ a phong một ngày sau đó nhốt mình trong phong phủ bắt đầu bế quan tu hành tấn công quan hải lớn nhất này của giới võ sư chương ba trăm bốn mươi sáu Cấp có có chút chú chén các các tới tìm có chuyện mấy xếp Phương Phủ võ vị vị sư, sư ngươi khí không nhà nhân nhẹ nhàng hình đạo đáng đang đệ, trong lao trong tông, một trà tay, tới tìm buông gian ngồi bằng. nói gì. ý, ở trước mặt ông ba lão già sóng vai mà ngồi trong đó một người trầm giọng nói tông chủ sư huynh doanh thừa phong đã từ tháp truyền thừa quay về rồi phương phủ khẽ vuốt râu dài nói đúng vậy b ồ n tọa vẫn là lần đầu thấy đấy ba người kia đưa mắt nhìn nhau đều có chút không biết làm sao Chắc hờ hai một. ý đồ của bọn họ thế nào với sự từng trải của phương phủ đâu có thể không biết lý do nhưng chính là ông không nói nên người khác cũng không có cách nào trong lúc đó một vị lão nhân ho nhẹ một tiếng nói sư h ì n h doanh thừa phong ở trong tháp c h u y ể n thừa hơn bốn tháng mới yên ổn quay lại đây có thể là một việc lớn trước nay chưa từng có phương phủ chậm rãi gật đầu nói đúng vậy trước đây quả thực chưa từng có người làm được tên tiểu tử doanh thừa phong này khá lắm người nọ nhữ mày nói sư h ì n h nếu là tiểu đệ đoán không sai kẻ này ở trong tháp truyền thừa tất yếu là có gặp được gì rồi cho nên mới có thể làm ra việc khiến người ta kinh hãi như thế người khác cũng liên tục gật đầu nói có lẽ kẻ này thật là đạt được truyền thừa cuối cùng trong truyền thuyết rồi trong mắt ba người đều lộ ra một chút kích động và vẻ tham lam kỳ thật tới tuổi này của bọn họ đối với sự vật bên ngoài đã xem n h ạ t rồi nhưng khi bọn họ còn trẻ lại cũng đã từng vào tháp truyền thừa tận mắt nhìn thấy vật quá to lớn nguy nga này đối với sự kiến tạo của không gian thần kỳ này đang còn lưu lại sự kính nể g to lớn trong lòng cho nên bọn họ mới biểu hiện không bình tĩnh như vậy liếc mắt nhìn bọn họ thật lâu phương p h ù ngập ngừng nói các vị sư đệ coi như doanh thừa phong đạt được truyền thừa vậy thì thế nào lao giả ở giữa nói sư huynh doanh thừa phong chính là đệ tử dưới trướng của khí đạo tông chúng ta truyền thừa hắn vốn đạt được đương nhiên cần thuộc về sở hữu của bồn tông chúng ta nên khiến hắn giao ra truyền thừa cung cấp tất cả cho trưởng lao trong tông môn nghiên cứu tường tận phương p h ù lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái nói trương sư đệ thừa phong khi tiến vào tháp truyền thừa quê nhà của hắn xảy ra biến c ố rất lớn ngươi cho rằng lúc này khiến hắn giao ra truyền thừa hắn sẽ cam tâm tình nguyện sao lão già họ trương dương đôi long mảy rậm nói hiện giờ cha mẹ và thuốc huynh của hắn đều nương nhờ bổn môn một khi đã như vậy khiến hắn giao ra truyền thừa cũng là lẽ đương nhiên hai lão già khác cũng liên tục gật đầu tuy bọn họ cũng biết làm như vậy có chút không hợp đạo lý thậm chí còn có bức ép doanh thừa phong đến nguy hiểm nhưng lợi ích to lớn lại che lấp đôi mắt của họ rồi chỉ cần vừa nghĩ tới có thể tu luyện truyền thừa cuối cùng trong truyền thuyết đó bọn họ không nhịn được sự kích động trong lòng lại bất chấp mọi thứ rồi phương phủ cười lạnh một tiếng nói ba vị sư đệ cho dù thừa phong không chịu được gáp lực giao ra truyền thừa lẽ nào các ngươi cho rằng hắn giao ra chính là toàn bộ truyền thừa sao ba người ngơ ngác nhìn nhau đều có chút không nói được gì đúng như lời phương phủ nói nếu doanh thừa phong giấu giếm thủ đoạn hoặc là âm thầm giữ lại bộ phận quan trọng nhất trong đó bọn họ sợ là phải mất nhiều hơn được rồi trong mắt của lão già họ trương thoáng hiện một chút ác nghiệt nói sư h i n h chỉ cần người có thể thuyết phục phong sư h i n h khiến doanh thừa phong giao nộp cho chúng ta ta bảo đảm có thể đoạt được toàn bộ nội dung của tháp truyền thừa phương phủ cao mặt nổi giận nói nói sang b ậ y thừa phong chính là trưởng lao chấp pháp đường của b ộ n môn các ngươi làm như thế là có ý gì khuôn mặt của ba lão già nổi lên một chút hổ thẹn nhưng người nọ vẫn ngang ngược nói sư m u n h sự tình quan trọng không thể có lòng dạ đàn bà được phương phủ tức giận hừ một tiếng nói ba người các ngươi chẳng lẽ là quên sự tồn tại của võ lao sao ha ha lão nhân ra ông ta nếu là quyết tâm mà đến muốn tắm máu b ổ n tông ta thì do ba người các ngươi đi ngăn cản sao chuyện của tôi n é t ba người đó đồng thời dùng mình một cái sắc mặt cũng trở nên rất khó coi rồi quả thật bọn họ quên mất sự tồn tại của võ lao tử kim cảnh vị lao nhân này nếu như chịu vì doanh thừa phong đại náo thái hồ hồ ra vậy thì khi đối mặt với khí đạo tông đương nhiên cũng sẽ không nương tay đâu nếu là ông ta lần này tới đại khai sát giới vậy thì trong khí đạo tông có thể không có cao thủ như tế thiên lão quái vì họ mà tương trợ được phương phủ vung tay háo lên nói việc này từ nay về sau không cần nhắc lại nữa bổn tọa tin rằng thằng nhóc thừa phong tuyệt đối không phải là một đồ đệ vong ân phụ nghĩa chỉ cần c h ấ n an tốt hắn nhất định sẽ đem chuyển thừa lưu lại bổn tông thôi ba lão già không biết làm sao đành thi lễ cáo lui chỉ là sau khi rời khỏi bức tường vây quanh đó bọn họ lại một lần nữa âm thầm tụ tập lại chân khí trong người giống như nước sôi t u ô n ra mãnh liệt tựa hồn như toàn thân đều phá vỡ hoàn toàn rồi nhưng mà trong lòng doanh thừa phong lại không chút sợ hãi không hề có chút lo lắng tấn công cấp võ sư đây đối với bất kỳ kẻ cao thủ luyện v õ ở đỉnh cao chân khí tầng m ộ ư ơ i mà nói đều là một việc quan trọng nhất trong đời võ sĩ đỉnh cao tầng 10 và cấp võ sư tuy chỉ có vẹn vẹn một b ư ớ c nhưng b ư ớ c này chính là sự khác biệt trời đất vậy qua nhiều thế hệ tới nay không biết có bao nhiêu người luyện võ ở đỉnh cao chân khí tầng 10 liền kẹt ở cửa ả i này từ đầu đến cuối không có cách nào tiến thêm một b ư ớ c được tuy nhiên doanh thửa phong không có chút lo lắng đối với việc này sau khi kinh qua trận chiến ở dưới lòng đất với ác long tâm cảnh lực lượng tinh thần và chân khí của hắn đạt được tăng vọt rồi đây đối với kẻ luyện võ thông thường mà nói khó như lên trời vậy vậy mà đối với hắn mà nói không có mấy khó khăn cả suy cho cùng không phải ai cũng đều có thể có sự trải nghiệm này không đối mặt với ảnh xạ của ác long trước đó không có người nào có thể tưởng tượng được uy năng của nó và sức ép có thể đạt tới trình độ như thế nào dưới hoàn cảnh hiểm ác đó sau khi nhận lấy sức ép khổng lồ ấy tròn bốn tháng trời cho dù là nguyên bản văn tinh cao thủ bạch ngân cảnh đều có dấu hiệu đột phá càng không thể nói hắn đây là tên tiểu tử cấp võ sĩ rồi lúc này sau khi uống ba viên dưỡng sinh đan thượng hạng mặc dù phía trên đan đ i ể n từng luồng nhiệt quận lên bao phủ mê ngông kia cũng không biết kéo dài trong bao lâu đông nhiên từ trong đầu một tiếng nổ lớn buộc phát ra luồng âm thanh này bên ngoài mặc dù rất nhỏ không nghe thấy nhưng ở trong người doanh thừa phong mà nói lại là vang vọng thiên địa toàn thân hắn run lên cho dù là khi đối mặt với sức ép khổng lồ của á c long hắn cũng chưa từng thất thần như vậy sự khác biệt lớn nhất giữa võ sĩ và võ sư không phải là hơn bao nhiêu lượng chân khí mà là một khi thăng tiến lên võ sư thì có thể khiến bản thân đạt tới thay ra đổi thịt biến đổi vô cùng to lớn lúc này kinh mạch đang chạy xuôi tuy còn là chân khí đồng dạng nhưng đám chân khí này với t r ư ớ c đã có sự khác biệt rất lớn rồi khi ở cấp võ sĩ bất luận thi luyện thế nào kỳ thực chân khí này đều giới hạn ở bên trong đó là một loại kích động tiềm năng của con người từ trong ép buộc năng lượng chuyển đổi là phương pháp tu luyện của chân khí nhưng một khi sau khi thăng lên tới võ sư thì tình hình hoàn toàn không giống rồi chân khí vốn có của cấp võ sư đã không chỉ hạn chế lực lượng bên trong chính lúc này doanh t h ừ a phong liền khép hờ mắt t i ê n tĩnh cảm nhận tới sự biến hóa kỳ dị từ chính bản thân kinh mạch hắn mở rộng ra dường như có quan hệ với một loại lực lượng thần bí nào đó bên ngoài hắn đang chậm rãi hấp thu lực lượng tự nhiên tới bản thân mình lấy thân thể làm sợi dây gắn bó và cầu nối khiến chân khí và cộng hưởng thiên nhiên sinh ra đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa cấp võ sư và võ sĩ một võ sĩ khi chiến đấu kiệt sức chân khí kiệt quệ hắn cũng duy có uống đan dược dựa vào lực lượng tự thân từ từ khôi phục nhưng võ sư thì không như vậy bọn họ ngoài việc uống đan dược như vậy còn có thể lợi dụng thân thể hấp thu năng lượng trong tự nhiên rộng lớn để bù đắp chân khí thiếu hụt có thể nói sức chịu đựng của một võ sư kéo dài vừa xa khỏi giới hạn có thể tưởng tượng của một võ sĩ phải nói trước rằng sự chênh lệch của uy năng chân khí sau khi chuyển h o á chỉ bằng một điểm lực bền này thì hai bên không còn là c ù n g cấp rồi doanh t h ừ a phong có thể dễ dàng đột phá tới cấp võ sư như vậy nguyên nhân lớn nhất là ở chỗ hắn là một linh sư hơn nữa còn tu vi lực lượng tinh thần vượt xa một cao thủ linh sư của h ắ c thiết cảnh thông thường nhờ sự giúp đỡ lực lượng tinh thần của hắn thường khuyết tán ra cảm động trời đất cho nên đối với kẻ luyện võ thông thường mà nói khó khăn nhất là sự tương dung giữa chân khí đột phá với bức tường ngăn cách trời đất vạn vật mà với hắn một chút cũng không thành c h ứ n g ngại lúc này khi cảm nhận trong người đã chuyển hoán hoàn toàn vì t i ê n thiên hơn nữa đang có chút liên quan với chân khí hùng mạnh của thế giới bên ngoài trong lòng doanh thừa phong tràn đầy tự tin rồi đương nhiên điều mà hắn dựa vào lớn nhất không phải là chân khí mà là lực lượng tinh thần của hắn sau khi qua nhiều lần b ộ t phá lực lượng tinh thần của hắn đã sớm vượt xa giới hạn thực chất của bản thân rồi tuy không có cách nào sánh vai được với cao t h ủ bạch ngân cảnh lâu đời như phong huống nhưng nếu là so sánh với số linh sư đỉnh cao thanh đồng cảnh lực lượng tinh thần của hắn đã là nhiều không kể hết rồi lại thêm trên thân hắn là kẻ luyện linh võ trong tay vốn có hai lá bài của linh võ thần minh cho nên sức chiến đấu thực tế của hắn sẽ vượt xa một võ sư bình thường hít sâu mấy cái dần dần bình tĩnh lại doanh thừa phong lấy ra một miếng ngọc thạch nho nhỏ bắt đầu lặng lẽ tu luyện khẩu quyết pháp công ở trên mặt nhất khí hôn nguyên công công pháp do linh hồn của tháp truyền thừa truyền thụ cho này rất bác đại tinh thông nên sau khi tu vi chân khí đạt được cấp võ sư rồi Hắn một ớ i hiểu diệu chính thức hiểu rõ chú kỳ diệu của môn công pháp môn này.、3. N. N. U.S. rõ kỳ m Long khi vận hành bộ công pháp này thân thể của hắn dường như biến thành cơn lốc xoáy khổng lồ mà lực lượng thần bí vô tận xung quanh thân quần quận trào dâng trong cơ thể khiến chân khí của hắn gia tăng với tốc độ trước đó khó mà tưởng tượng nổi chân mày của doanh thừa phong khẽ rung lên trong lòng vừa mừng vừa sợ hắn rõ ràng cảm ứng được môn công pháp này quả nhiên vốn có uy năng khổng lồ không cách nào tưởng tượng được một khi bắt đầu tu luyện tốc độ ngưng tụ chân khí sẽ nhanh hơn mấy lần thậm chí là hơn mười lần so với công pháp thông thường trong phút chốc chân khí của hắn dường như có tăng lên một chút như vậy rồi hắn rốt cuộc đã rõ hóa ra bộ công pháp này vốn chính là vì chuẩn bị cho cao thủ của cấp võ sư nếu là cấp võ sĩ tu luyện công pháp này tuyệt đối không có thần hiệu đáng sợ như vậy doanh thửa phong lúc chất lượng tu luyện chân khí thật sự không thật tốt nhưng có bộ công pháp này bên người hắn sẽ nắm chắc thắng ngay cả là so với trương học lâm kỳ tại n g ố trời tu vi chương â n hắn cũng sẽ không kém là bao. Thu hồi tinh thần, doanh、thừa、phong lần nữa vận hành khí kém Chậm thu hồi thừa của bao. sẽ là lại dãi p pháp tu luyện c ủ a lực lượng t i gian n thần. Ngay không h t sau đó, r ư ớ c m ắ t phát một dường như phát sinh ra b i ế n đổi khổng lồ. Lực lượng không thể nhìn thấy lượng bằng lộ, lực mươi ắ t t h ờ n g với p h ư n tầng tầng n g thức kỳ dị tầng tầng ổ lên. Trường 347, rời đi vụ một luồng ánh sáng vụt qua trong hư không tốc độ cực kỳ nhanh đã đạt tới trình độ khiến người ta khó mà hình dung mà quan trọng là luồng ánh sáng này dường như là thông linh bình thường đi lại trong phòng nhưng lại trước sau đều không đụng chạm tới bất kỳ vật phẩm gì nhanh rất nhanh đây là cảm xúc duy nhất lúc này của doanh thừa phong từ nơi hồn phách đó của tháp truyền thừa kế thừa tới cách tu luyện của linh võ quả nhiên là một loại bí pháp hùng mạnh tới cực điểm khi hắn ở trong tháp truyền thừa thì đã tu luyện thành công phương pháp này nhưng đáng tiếc là lúc đó hắn vốn đối diện với kẻ địch lại là văn tinh vô cùng hùng mạnh vị cao thủ bạch ngân cảnh thần bí này thực lực bản thân sâu đến khó lường thậm chí ngay cả bức xạ của ác long đều có thể tạm thời bị cầm cố rồi cho nên bộ đoạn tầng điệp ra bí pháp này tuy uy năng vô cùng nhưng vẫn là không có cách nào tạo thành tổn thương gì đối với văn tinh nhưng doanh thừa phong tin tưởng nếu đổi một cao thủ bạch ngân cảnh thông thường khi đối diện linh võ thần b ì n h của hắn khẳng định sẽ luôn cuống chân tay thậm chí là bị hắn giết chết rồi đây không chỉ là vì duyên cớ của tu vi chân khí tự thân vượt rất xa sức mạnh hùng hậu của lực lượng tinh thần của hắn càng quan trọng hơn là tước vị vô địch đồng giai vô địch trong những kẻ cùng cấp bậc của linh vũ giả kia không phải là tự nhiên mà có được đặc biệt là sau khi thi triển g i a i đoạn tầng điệp g a bí pháp uy năng này đã có thể đủ cho hắn khiêu chiến vượt cấp rồi âm thanh mạnh mẽ phá thiên không kia đang vù vù vang bên thai ngay cả ánh mắt của doanh thừa phong đều không có cách nào vồ bắt được tung tích của kiếm bay duy chỉ có lực lượng tinh thần của hắn mới có thể đủ khống chế được tất cả khiến uy năng thần kiếm này phát huy đến cực điểm một lúc sau lông mày của hắn lại nhữ lên hàn băng kiếm đã yên tĩnh nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn thở một hơi thật dài doanh thửa phong mới tỏ ra thật sự hài lòng đối với bản thân sau khi chân khí đạt được sự đột phá lực lượng tinh thần của hắn giống như đạt được lợi ích không ít hướng về phía trước tiến thêm một bước tuy mức độ tiến bộ này không đủ có thể khiến hắn đột phá tới cấp cao nhất nhưng lại đã là không có chút kém cỏi hơn so với linh sư đỉnh cao thanh đồng cảnh rồi đám người phong huống tuy sớm biết lực lượng tinh thần của hắn hùng mạnh hơn rất nhiều so với linh sư thông thường nhưng lại sao cũng không ngờ tới khi chân khí vừa mới thăng lên cấp võ sư thì hắn đã có lực lượng tinh thần của cấp linh sư thanh đồng cảnh đỉnh cao rồi sự t r a n h lệch linh thể này người bình thường tuyệt đối là khó mà tưởng tượng được nhưng cũng chính vì sự t r a n h lệch rất lớn giữa linh thể cho nên chân khí của doanh thừa phong sau khi đột phá cũng không đủ khiến lực lượng tinh thần cũng theo đó mà đột phá được chỉ là sau khi nhảy lên đỉnh cao cấp này thì tiếp tục dừng lại rồi nhưng có được uy năng như vậy doanh t h ử a phong đã là tương đối thỏa mãn rồi hắn tĩnh tâm trở lại liền lưu lại trong thư phòng một phong thư sau cùng nhẹ nhàng mở cửa sổ giữa thân hình c h ấ p động đã là giống như ma quỷ l ư ớ t nhẹ tới trong vườn khí đạo tông chính là một trong những môn phái lớn đương thời phong bị trong tông môn hết sức nghiêm ngặt đường đường phong phủ lại càng ngoài lòng trong chặt căn bản thì không có khả năng mặc cho người ta tự do đi lại được nhưng sau khi doanh t h ử a phong đội lên đồ trang sức hết thể mọi thứ đều không thể cản được sự dò xét từ lực lượng tinh thần của hắn rồi hai chân nhẹ nhẹ bước xuống mặt đất thân hình của hắn hóa thành một luồng khói đen âm thầm dọc góc vách tường hướng đến cửa sau mà đi thế nhưng khi hắn đi qua hai sân v i ệ n lại đột nhiên dừng bước hơn nữa trên mặt nổi lên một nụ cười khổ não chậm rãi xoay người hắn hướng đến một hướng không người thật sâu nói đệ tử bái kiến sư tổ lại có thể phát giác ra hành tung của lao phu chuyến vào tháp truyền thừa của ngươi lần này không luồng phí rồi một bóng người chậm rãi bước ra chính là phong hướng sư tổ chủ nhân của phủ đệ này vừa hưu ý vừa vô ý ánh mắt của doanh thừa phong nhìn tới một hướng khác lại lần nữa đảo qua một vòng sau đó thu hồi ánh mắt nói sư tổ trời đã tối ngày sao không an nghỉ đi ạ phong hướng hử nhẹ một tiếng nói tên tiểu tử ngươi thành thật khai báo muốn đi đâu doanh thừa phong cười ha ha nói đệ tử muốn đến tàng thư c á t xem xem tàng thư c á t phong hướng vẻ mặt không tin ánh mắt của ông quét trên người doanh thừa phong hồi lâu nói bế quan mấy ngày đã đột phá cảnh giới thăng lên cấp võ sư rất tốt doanh thừa phong vội vàng con người nói đa tạ sư tổ đã khen hừ mới chỉ là cấp võ sư thì đã có thể biểu thị cái gì sắc mặt phong h ư ố n g cao có nói tên tiểu tử ngươi bây giờ muốn đi phục thủ thật là không biết suy xét doanh thừa phong ánh mắt trùng xuống nhưng lại không tiếp tục tranh luận mà là thừa nhận rồi nhìn tới thái độ của hắn trong lòng phong h ư ố n g càng tức giận nói tên tiểu tử thối ngươi vừa mới thăng lên cấp võ sư thì tự cho rằng rất giỏi rồi hả ta nhổ vào lao phu là cao thủ bạch ngân cảnh đều không dám một mình tới thái hồ chịu chết ngươi dựa vào cái gì mà đi báo thủ chứ khi doanh thừa phong đột phá chân khí bản thân với lực lượng bên ngoài tương dung một cách tự nhiên đưa tới sự biến đổi của một lực lượng thần bí nào đó tuy thời gian của loại biến đổi này không dài nhưng đối với kinh nghiệm phong phú hơn nữa thời khắc phong hướng đang chú ý tới hậu viên mà nói ông ta lập tức đã biết doanh thừa phong đã đột phá thuận lợi rồi nhưng khi ông ngồi đợi trong phòng hồi lâu không đợi được tên tiểu tử này đến thỉnh an do đó lập tức hiểu rõ trong lòng hắn đang tính toán gì cho nên mới phải hiện thân ngăn trở vậy chỉ có điều cảm giác nhạy bén của doanh thừa phong vẫn lớn hơn ngoài dự liệu của ông ông ta vừa mới rời khỏi phòng chưa đầy vài b ư ớ c thì đã bị doanh thừa phong phát hiện ra tung tích rồi nhưng cho dù như vậy ông ta cũng sẽ không để mặc tên tiểu tử này rời khỏi đây được doanh thừa phong chầm rãi ngẩng đầu lên nói sư tổ đệ tử đã biết người lần này hạ lệnh giết hại thôn tam hạp chính là hồ chính hấn người khác đệ tử có thể tạm thời bỏ qua nhưng người này quyết không thể dễ dàng để hắn sống trên đời được ngữ điệu của hắn tuy bình tĩnh nhưng chính vì như vậy cho nên mới trở nên khiến người ta cảm nhận được một loại kiên định không rời cảm giác không đạt được mục đích thể không công tha phong h ú n g sửng sốt khẽ thở dài một tiếng nói thưa phong sau khi tin tức ngươi từ tháp truyền thừa đi ra bị truyền ra ngoài hồ gia đã triệu hồi hồ chính hấn về bản ra rồi ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng quân tử báo thù mười năm chưa muộn ngươi cần gì phải nhất thời vội vàng chứ trong mắt doanh thừa phong trợ t hiện ra một chút sắc thái đau khổ nói sư tổ quân tử báo thù chỉ tranh thủ sớm tối mười năm đối với đệ tử mà nói quá dài rồi phong hướng chậm rãi lắc đầu nói thừa phong lần này tiến vào ngươi chắc hẳn là đã đạt được một số truyền thừa rồi không bằng ngươi lại tu luyện thêm ba năm sau đó đưa thiệp mời nhất quyết sinh tử tới hồ gia khiêu chiến ngươi thấy thế nào lao đạo cực kỳ tin tưởng đối với doanh thừa phong đặc biệt là lần này có thể ở lại trong tháp truyền thừa bốn tháng mà ra kẻ ngốc cũng biết rằng hắn nhất định là có thu hoạch rồi cho nên phong hướng mới đề nghị để doanh thừa phong chịu khổ tu luyện thêm ba năm nữa lại tới tìm hồ chính hân quyết đấu phải biết rằng bản thân hồ chính hấn là vị cao thủ luyện võ hùng mạnh của cấp thanh đồng cảnh mà doanh thừa phong mới là một kẻ luyện võ vừa mới đột phá của hát thiết cảnh thực lực của hai người t r ê n h lệch quá nhiều phong hướng cho rằng trong vòng ba năm ngắn ngủi thì có thể vượt qua hồ chính hấn đã là ký thác kỳ vọng lớn nhất đối với doanh thừa phong rồi thế mà doanh thừa phong lại không chút do dự lắc đầu nói đa tạo ý tốt của sư tổ nhưng đệ tử cho rằng hiện tại đã đủ rồi trên người của hắn đột nhiên xuất ra một luồng sát khí nồng nặc tràn ngập khắp nơi hồ chính hấn ra lệnh một tiếng toàn bộ thôn tam hạc bị diệt sạch nếu chỉ giết mình ít thì như thế nào có thể tiêu tan mối hận trong lòng của doanh thừa phong phong hướng tức giận hừ một tiếng ông trầm mặt nói tiểu t ử thối trước mặt lao phu còn dám nói ngâm cuồng ừ lão phu nói cho ngươi biết trước khi không được lao phu cho phép ngươi đừng mong chạy ra khỏi phong phủ một bước trên mặt doanh thừa phong thoáng hiện ra một tia do dự nói sư tổ đệ tử cần làm thế nào mới có thể rời khỏi đây được phong huống chừng hai mắt nói trừ phi ngươi có thể vượt qua cửa ải của lao phu nếu không nói gì đều vô dụng cả ánh mắt doanh thừa phong sáng lên nói sư tổ đệ tử chỉ cần có thể vượt qua tay của người người nhất định để cho đệ tử đi sao phong huống lúc đầu ngẩn người ra sau đó cười lạnh nói đúng vậy nhưng ngươi muốn chạy thoát khỏi tay láo phu thì ngươi vẫn phải ngoan ngoan khổ tu mười lời của ông đột nhiên dừng một chút vì một luồng ánh sáng đ ỗ n g nhiên từ trên người doanh thừa phong phát kích ra tốc độ của luồng ánh sáng này rất nhanh quả thật khó mà tưởng tượng dường như ngay thời khắc sáng lên đó thì lập tức đã tới phía dưới mí mắt của phong huống rồi trong lòng phong huống kinh hãi nhưng ông dù sao cũng là một vị cao thủ l ư ờ n g danh đỉnh cao cấp bạch mẫn cảnh trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc cánh tay vung lên một cây trường kiếm đã như luồng điện xuất hiện trong tay đồng thời n h ắ m trúng luồng ánh sáng kia đánh xuống rồi nhưng s ắ c mặt của ông lập tức biến đổi vì ông đột ngột phát hiện thanh kiếm này đã đâm vô ích bởi đạo ánh sáng kia không biết lúc nào đã biến mất rồi ánh sáng chợ tắt t hàn băng trường kiếm liền xuất hiện trong tay doanh thừa phong hắn hướng về phong hướng hành lễ nói sư tổ đắc tội rồi phong hướng vẻ mặt kinh hãi dường như còn chưa tỉnh lại từ cơn giật mình vừa rồi một lát sau trên mặt ông cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười khổ não nói làm sao có thể cho dù ngươi là linh vũ giả lại làm sao có thể nhanh như vậy được doanh thừa phong túi thấp đầu xuống nói đây là thuộc loại tuyệt học bí mật của người luyện võ m à đệ tử may mắn gặp được khi ở tháp truyền thừa t ố t phong hú hít một hơi thật sâu nói thực lực của ngươi quả thực có thể rời đi nhưng cái này còn chưa đủ doanh thừa phong giật mình hỏi vì sao ạ bên trong thái hồ cao thủ hồ ra như mây ngươi một mình đi sợ là có chết mà không có sống rồi doanh thừa phong không nén được cười nói sư tổ yên tâm đệ tử sớm đã có chuẩn bị rồi ngay cả khi không địch được nhưng nếu muốn chạy trốn tuyệt đối không có người nào ngăn cản được phong hướng lãnh đ ạ m nói làm cho ta xem doanh thừa phong không người thật sâu nói sư tổ đệ tử cáo tử vừa dứt lời trên người hắn lại phát sáng lên vẫn là đạo ánh sáng mới tạo ra kia vẫn là tốc độ khiến ma quỷ khiếp sợ như thế nhưng không giống là sau luồng ánh sáng xẹt qua này lập tức thân hình doanh t h ừ phong biến mất không nhìn thấy nữa dường như người hắn đã biến thành luồng ánh sáng đó tốc độ không gì so sánh nổi mà rời đi ánh mắt của phong hướng từ từ t r ậ n tròn thân hình đứng thẳng bất động thoáng run dậy một chút như thế theo sau một đạo âm thanh xé vải từ sau thân hình ông văng lên chỗ sau lưng ông lộ ra một vết nước nho nhỏ ai ìa tháp truyền thừa thật đáng sợ Đồng nhiên một luồng thở dài từ một góc nhỏ nào đó nhẹ nhẹ v ă n g lên phong huống đột nhiên xoay người lớn tiếng quá hay r a mau chương ba trăm bốn mươi tám thái hồ một người đáp lời chậm rãi đi ra chính là tông chủ khí đạo tông phương phủ phong huống hơi giật mình trên mặt không khỏi hiện lên một chút sắc hổ thẹn ở trong phủ đệ của mình lao ngăn cản doanh thừa phong kết quả không những không thành công ngược lại đ ế m phải trái đắng rồi loại việc này không bị người phát hiện cũng là tốt rồi nhưng rơi vào mắt của phương phủ vậy thì mất mặt lắm sư huynh sao ngài làm sao tới nơi này của tiểu đệ lão mắt trợ trường bất mãn nói phương phủ vui vẻ cười nói sư đệ không thích vi huynh tới sao hừ ngài tới không phải lúc rồi phong huống hẩm h ự c nói sau đó mắt của lão đ ô n g sáng lên nói tiếp sư huynh tên tiểu tử thối thừa phong đó không nghe lời khuyên ngăn của tiểu đệ chạy vào chỗ chết rồi ngài cần giúp tiểu đệ ngăn hắn lại chứ phương phủ ha ha cười lớn sư đệ à nếu thừa phong có lòng tin này vậy thì để hắn đi thử một chuyến xem sao cái gì phong hướng chống mắt l i ễ u lươi hồi lâu nói sư huynh ngài nói cái gì vậy đó chính là thái h ồ hồ ra đấy nhưng trong hồ ra đang có một vị chủ nhà cấp hoàng kim cảnh và mấy vị cao thủ bạch ngân cảnh tuy nói lần trước bị võ lao náo động đã làm thương gần động cốt nhưng cũng tuyệt đối không dễ bắt nạt được huống hồ trong thái h ồ còn ẩn cư của một vị siêu cao thủ chưa xuất hiện tuy vị cao thủ này bình thường mà nói đều sẽ không quản việc của hồ gia nhưng nếu xuất hiện một nhân vật như võ lao náo động trước cửa hắn còn khoanh tay đứng nhìn sao một m ì n h doanh thừa phong đến thái hồ đây chẳng phải là thập tử nhất sinh không đây quả thật kết cục là có chết không có sống phương phủ cười nhẹ một tiếng nói sư đệ thằng nhóc thừa phong rất thông minh đấy mà hồ gia lần này tổn thương nguyên khí rất lớn h a h a khi chủ nhà hoàng kim cảnh duy nhất đều phải bế quan dưỡng thương thừa phong nhất định có thể an toàn quay về đấy phong hướng sửng sốt hồi lâu nói sư huynh ngài đối với tên tiểu tử thối đó sao có lòng tin như vậy phương phủ mỉm cười nói s ư đệ ngươi khi nào phát hiện vi huynh đấy sư huynh ngài vừa mới không có việc gì cảm thán tiểu đệ đây mới phát hiện được phong hướng tức giận nói nụ cười trên mặt phương phủ càng trở nên nồng hậu nói tiếp nhưng vì khi huynh vừa đặt chân tới t h ừ a phong đã phát hiện ra rồi chắc hờ hai một cái gì phong hướng lần này thật sự kinh hái rồi bản thân vương phủ chính là một vị cao thủ linh sư phù đạo hoàng kim cảnh người tu luyện phù đạo đối với thuật kiềm chế khí tức là sở trường cho nên ông ta mới có thể không tiếng động không mùi vị âm thầm tới đây cho dù là bản thân phong hướng đều không thể nhận ra nhưng vương phủ đột nhiên nói doanh thừa phong sớm phát hiện ra tung tích của ông ta đây cũng khiến cho phong hướng kinh ngạc đến mức nào vương phủ nhìn ra xa xa dường như là nhìn tới chỗ cuối cùng của luồng ánh sáng rời đi ông ta chậm rãi nói kẻ này tỉnh táo hơn người vừa có thể tính toán trước kẻ địch vừa có thủ đoạn giết chết người đứng đầu của kẻ địch lần này nếu là chỉ vì một người đương nhiên có thể bình an trở về dừng một chút ông ta k h ẽ thở dài một tiếng nói ai rỗ lao phu chỉ là lo lắng hắn chưa chắc sẽ kịp thời dừng lại sắc mặt của phong h ư ơ n g biến đổi xoay người bước đi phương phủ vội hỏi sư đệ người muốn đi đâu đào lao nhi vẫn luôn năn nỉ tiểu đệ vì đệ tử của y tạo ra một cây sát khí linh minh phong huống trầm giọng nói tiểu đệ hôm nay đã chế tạo xong rồi thì để cho y mang đi phương phủ không nén được cười nhìn bóng phong huống rời đi ông nhẹ nhàng nói khiến đảo lao nhi ra tay chắc chắn là một lựa chọn không tồi trên mặt hồ sóng gợn lan tan sương khói ngập tràn m ê n mênh n ô n g ngông mấy cảnh liêu đang đung đưa nhẹ nhàng lốm đốm màu lam nhạt trong mịt mờ s ư ơ n g sớm tựa như bầu trời đêm hè đời sao dần dần ở xa xa cuối mặt hồ một q u ầ n mặt trời đỏ chập trờn dâng lên Dắt xuống vô số ánh hào quang màu vàng lấp lánh trên mặt hồ tạo nên tầng tầng lớp sóng ánh sáng lăn tăn và vô số c ả n h hoa dưới ánh sáng mặt trời dịu nhẹ toát lên vẻ sống động chính trong cảnh hồ tuyệt đẹp này một nét hữu quặn không hợp với hoàn cảnh này đột ngột hiện ra trên bờ doanh thừa phong hắn đang mang theo trên mình sát khí trùng trùng và cuối cùng đã tới được địa giới thái hồ rồi thái hồ chính là một hồ nước khổng lộ có lẽ là vì hoàn cảnh đặc thù cho nên linh lực tràn ngập khắp nơi độ nồng đậm gấp mấy lần so với ở nơi bình thường khi ở cấp võ sĩ doanh thừa phong cảm nhận đối với hoàn cảnh xung quanh còn chưa hiểu rõ t ư ở n g tận nhưng như hôm nay nếu đã thăng lên cấp võ sư chân khí bản thân với thế giới bên ngoài tương thông loại cảm giác đó sẽ trở nên nhạy bén mà trực tiếp tiếp nhận được rồi hắn hít sâu một hơi cảm thụ được dòng nhiệt lưu chân khí đang chạy xuôi trong cơ thể không thể không thừa nhận cao thủ cấp võ sư tu luyện trong này hiệu quả vượt xa ở thôn tam hạc thậm chí còn hơn một chút so với ở khí đạo tông môn đương nhiên nếu là so với nội đường truyền thừa tháp trong bức tường vây quanh khổng lồ kia ở đây còn kém xa rất nhiều có lẽ là vì quan hệ địa vực cho nên thế lực hùng mạnh chiếm giữ nơi đây cũng không chỉ có một mình hồ gia trước khi doanh thừa phong đến đây thì đã tìm hiểu rõ ràng rồi mấy trăm năm trở lại các thế lực sinh ra ở đây có giảm bớt nhưng trong đó có ba nhà lại là kéo dài không suy cao thủ trong gia tộc như mây cường nhân như mưa và hồ gia không thể nghi ngờ gì là một trong số đó nhưng thật sự khiến doanh thừa phong kiêng rẻ nhất lại là một vị tử kim cảnh cường nhân ẩn cư ở thái hồ trong truyền thuyết tế thiên láo quái vị lao quái vật này không có người nào biết đã sống bao nhiêu năm rồi vốn có thân thủ thần thông vô địch ủy thần khó lường tuy l á o không phải xuất thân từ bất kỳ nhà nào xung quanh thái hồ nhưng lại không thể nghi ngờ là sự tồn tại giống như một thái thượng hoàng trong toàn bộ thế lực quanh thái hồ nhìn hồ nước sóng dậy bốn phía kia doanh thừa phong biết hẳn nếu muốn diệt sạch thái hồ hồ ra như vậy tất yếu phải bước qua ngưỡng này rồi tuy nhiên lúc này sức hắn không đủ nhưng l ờ i t h ề trong lòng hắn rút cuộc sẽ có một ngày nhất định quét bằng chướng ngại khổng lồ này doanh thừa phong chỉnh sửa lại trang phục một chút vò cho đầu tóc lộn xộn đeo đồ trang sức lên sau đó má của hắn p h ồ n g lên một cuộn khí nghịch từ đan điền vẫn lên khuôn mặt xương xương phát sinh ra chút biến đổi m à u nhiệm phép đổi cốt đây cũng là một môn tuyệt học đạt được nơi trong truyền thừa tháp nhưng muốn thi triển môn bí thuật này chân khí toàn thân ít nhất phải đạt tới cấp võ sư mới được doanh thừa phong cũng mới chỉ học được tập tuệ không trâu bắt cho đi cày mà làm tới tuy nói lấy tu vi chân khí của hắn hiện nay chỉ có thể đủ khiến cho khuôn mặt nổi lên biến hóa chút đỉnh nhưng chính là điểm biến bổi này lại hợp với tạo hình đầu tóc của hắn lúc này tuyệt đối sẽ không có người liên tưởng hắn chính là doanh thừa phong kỳ thực một người muốn biến đổi diện mạo là đặc biệt rất khó bất luận thay đổi kiểu tóc hay là khuôn mặt đều có thể khiến người ta thay đổi bộ dạng rất lớn có lẽ thay đổi như vậy không đủ lừa gạt được bạn thân tín nhưng nếu là lừa những kẻ không quen thuộc thậm chí là người chỉ có duyên gặp một lần tuyệt đối là không có bất kỳ vấn đề gì lần này hắn đi vào thái hồ đương nhiên là nhằm vào hồ gia báo thủ nhưng hắn không ngu ngốc xông vào đại bản doanh của hồ gia chém giết lung tung hắn cũng không phải võ lão sao có khả năng làm ra việc uy phong l ắ m liệt này lấy sự thay đổi thân phận ẩn ấp xuống dưới tìm cơ hội mà xuất chiêu thì chính là lựa chọn tốt nhất của hắn rồi lúc này toàn bộ quá trình giả dạng hoàn tất hắn vừa từ túi không gian lấy ra một cái linh minh đây là một đại đao cấp sư nếu là luận về phẩm chất cái đó kém xa hàn băng chi kiếm và bá vương thương nhưng lại không nghi ngờ là lựa chọn che giấu thân phận tốt nhất của hắn bắt đầu bước đi thật nhanh doanh thửa phong men theo bờ hồ chậm rãi bước tới hắn nhẹ nhàng kìm chế luồng sát khí ác liệt trên thân mình khiến chân khí không phóng ra ngoài được nếu chỉ ở bên ngoài nhìn vào trừ khi là gặp được cao thủ đẳng cấp bạch ngân cảnh giống như phong h ư ố n g bằng không, không có người nào có thể nhìn ra thân phận võ sư của hắn vô số ý niệm trong đầu đang chuyển động nếu như tới nơi này rồi đương nhiên tốt nhất cần lưu lại cho hồ ra một ấn tượng sâu sắc mới phải đ ỗ n g nhiên chân hắn bước chậm lại nghiêng đầu lắng nghe trên mặt lập tức lộ ra một chút vẻ h ồ nghi rồi mơ mơ hồ hồ hắn dường như nghe được luồng âm thanh g i ế t chóc từ trong hồ chuyển tới sắc mặt của hắn có chút biến đổi chỉ là âm thanh này càng lúc càng vang thì biết rằng bọn đầy tớ đang chém giết nhau cũng không ít nhưng đây chính là thái hồ ư thậm chí có bao nhiêu người hỗn chiến ở nơi này lẽ nào không sợ tế thiên lão quái ra tay tiêu diệt hết bọn họ sao ý nghĩ trong lòng hơi khuấy động doanh thừa phong chẳng những không cao chạy xa bay ngược lại là tăng tốc bước nhanh hơn một chút tiến lên một lát sau hắn đi qua một đám cỏ lau cao hơn thân người liền nhìn thấy cảnh ẩu đả ngay trên bờ hồ trên mặt hồ trong hồ bờ hồ đều có từng đôi người chém giết nhưng sau khi xem một lát doanh thừa phong không có chút hứng thú trong đám chém giết này tuy có hơn hai trăm người nhưng trong đó đại bộ phận đều là chỉ có thanh niên trai tráng cậy sức cho dù chân khí mạnh nhất cũng chỉ là tầng bảy tám mặt h ô i nhân vật như thế này cho dù số lượng nhiều hơn nữa trong mắt của doanh thừa phong cũng sẽ không ra gì hắn lắc đầu mấy cái đang lúc chờ rời đi thì nghe tiếng một người giống to ngụy tinh chỉ bằng thôn các ngươi cũng muốn cướp đoạt địa bàn của hồ ra chúng ta ư nằm mơ đi nhé hai chân của doanh thừa phong lập tức dừng lại giống như là có nhửa cao s u n u kéo hắn rồi ư hồ tất ngươi đừng cao hứng sơ quá hồ ra các ngươi đã tổn thương nguyên khí rất lớn hơn rồi không chấp bọn đệ tử này bên cạnh các ngươi chỉ cần các ngươi ra khỏi khu vực hồ lao phu sẽ không tính toán nữa hy vọng hao h u y ề n rồi xem đây doanh thừa phong xoay người nhìn lại hai người hô to gọi nhỏ kia chính là hai cao thủ tu vi võ đạo cao nhất của hai bên xung quanh nơi hai người bọn họ giao đấu căn bản không có người khác dám tới gần hai mắt của doanh thừa phong đ ố n g lóe lên hắn đối với cảnh này không hề xa lạ mỗi một thôn đều có nhu cầu lợi ích riêng của mình ở một số việc đại sự nào đó thậm chí sẽ phát động thanh niên trai tráng toàn thôn tiến hành đánh nhau kẻ thắng làm vua kẻ bại làm giặc thôn tam hạp trước đây cũng trải qua không ít sự việc loại này nhưng sau khi doanh lợi đức và doanh t h ử a phong lần lượt nổi lên thì cơ bản không thấy xuất hiện nữa rồi mà lúc này đây rõ ràng chính là hai thôn vì tranh đoạt quyền sở hữu khu vực hồ nào đó mà phát sinh ra tranh chấp như vậy tâm niệm hắn chuyển rất nhanh ngồi xuống lặng lẽ ẩn nấp phía sau trên đường đi hắn kiềm chế khí tức toàn thân trên dưới lại cũng không có chút gì của dấu hiệu sự sống cuối cùng hắn dừng bước giơ tay lên mặt đất mò được một hòn đá bắp vỡ lấy trong đó một mẩu nhỏ nhất ở trong lòng bàn tay nhìn chúng một điểm hắn có ngón tay búng ra khi lực lượng tinh thần và chân khí vận động với một loại thủ pháp vô cùng khéo léo đem hòn đá bắn ra ngoài rồi chương 349, tranh đấu trên mặt hồ tiếng la g i ế t thất thanh tuy hai bên có hơn hai trăm người hỗn chiến nhưng rõ ràng là hai bên đều không có cố tình giết chết đối thủ bọn họ chỉ là muốn đánh lui đối thủ đánh cho sợ cho phục mà thôi hai tên thanh niên từ hai thôn khác nhau đang cầm cầm thương dài và đại đao đánh giết lẫn nhau hai người bọn họ đều là tu vi chân khí của kẻ gà mờ khoảng tầng bốn tầng năm giết được nhau xem ra rất khó phân định chắc hờ hai một một người trong đó hét lớn một tiếng một đao chém ra nhát đao này dường như là hội tụ lực lượng toàn thân của y, y. thế đao nặng c h ĩ u uy năng lấm liệt người cầm trong tay trường thương sắc mặt biến đổi thân hình y ốn lượn lựa thế tránh đỡ nhưng mà ngay thời điểm này chân của y đột nhiên tê dần giống như là giẫm phải thứ gì vậy không ngờ lảo đảo một cái lập tức trường thương trong tay đều suýt chút nữa văng ra ngoài rồi hô chính trong chớp nhóm này cây đại đao kia lập tức đã tiến lớn trên đỉnh đầu của y、ấy. một nhát đao hung hăng nhằm vào l ư n g y chém xuống máu tươi lập tức t ó é lên cao vài thước thân hình y đổ gục về phía trước thân thể co quắp trên mặt đất đôi mắt tràn ngập k i a máu giống như là như thế nào cũng không tin bản thân lại chết như thế người trẻ tuổi cầm trên tay cây đại đao lập tức ngẩn người ra y đang nhìn người đàn ông thất thủ dưới tay mình chẳng nhưng không có bất kỳ hứng thú gì ngược lại là có chút sợ hãi mơ hồ tiểu ca chết rồi tiểu ca bị y giết chết rồi cũng không biết là ai giống lên một tiếng rất nhiều người đều hướng đến nơi này nhìn sang nhìn thấy người thanh niên nằm trong vũng máu nhiều người đều sắc mặt biến đổi a đang lúc cùng với hồ tất ràng co đ ỗ n g nhiên ngụy tinh điên cuồng hét hột tiếng hắn không đếm x ỉ a tới đối thủ trước mặt chạy như bay tới hồ tất do dự một chút thấy ngụy tinh giống như đang điên cuồng dĩ nhiên trong lòng phát lệnh không dám truy kích ngụy tinh giá người n g khôi ngô lúc này dâu tóc rối bù lên hiển nhiên là đang phẫn nộ tới cực điểm rồi hắn như bay tới trước mặt của người thanh niên cầm trường đao một đôi nắm đấm to bằng lọ d i ấ m mang theo phẫn nộ vô cùng toàn lực quanh kích tới chân khí của g ã thanh niên kia chỉ tầng bốn mà thôi thì thế nào có thể chống lại được một vị cao thủ chân khí tầng tám được g ã cố gắng giơ đại đao lên nhưng khi không đợi g ã đem mũi đao chuyển tới một quyền này của ngụy tinh đã oanh xuống ở ngay trên đầu g ã rồi lập tức đầu của người này vỡ toang thân thể bay ra ngoài thân hình g ã khi ở trong không t r u n g đã chết mà không thể lại chết lần nữa rồi con ơi ngụy tinh phát ra một tiếng thét điên cuồng thảm thiết như xé ruột xé gan y rìa đem thi thể kẻ vừa chết thảm dưới dưới đại đao của gã thanh niên bế lên trong mắt không ngờ chảy ra một dòng huyết lệ ở bên cạnh y rìa hai bên không hẹn mà cùng đứng né ra chỉ có điều là nhìn thấy sự buồn đau hết sức của người trung niên đại hán này biểu hiện trên mặt mỗi người đều có chỗ không giống nhau người của họ ngụy đều vẻ mặt oán giận sắc khí ngút trời mà với đám người do hồ tất đứng đầu đó lại mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi ngụy tinh bỗng nhiên quay đầu lại hai mắt như phát hỏa nhìn hồ tất y khàn dọn quát h ồ tất các ngươi đã dám giết chết con trai ta ta và các ngươi liều mạng vậy còn chưa dứt lời ý đã giống như gió như lửa sông tới rồi bọn chúng giết con trai trường thôn mọi người cùng liều mạng với chúng ở phía sau ý cũng không biết người nào hét lớn một tiếng lập tức người phía ngụy tinh đều khí thế dâng cao d ơ nanh múa bớt hai mắt như phun lửa sông tới mặt của h ồ tất biến sắc trong lòng sớm đã đem gã thanh niên cầm đào kia mắng cho một trận máu cho phun đầy đầu rồi khi nhìn thấy hai mắt ngụy tinh đầy máu sắt khí ngút trời miệng y không còn lựa chọn liền kêu lớn ngụy tinh đao kiếm không có mắt n g ư ờ i hả tất làm thật sao ngụy tinh điên cuồng hét lớn tối lắm sau khi n g ư ờ i bị ông đây làm thịt rồi hay nói song quyền của y đánh ra v ù vù vang động lần này không nương tay từng quyền trí mạng cũng như vậy đám người trợ giúp phía sau y cũng không hề kiên kỳ gì khi ra tay đều đang hướng một trận sống chết mà đám người hồ ra lại còn có chút kiên rẻ nên cục diện lập tức nghiêng về một phía rồi doanh t h ừ a phong ẩn nấp ở phía sau trong lòng kêu hổ thẹn tuy nói hắn ban đầu cũng muốn lợi dụng mâu thuẫn gây gắt hai bên khiến bọn họ nghĩ l i ề u mạng mày chết ta sống nhưng khi ra tay nhìn thấy phục sức của gã thanh niên cầm đào kia với ngụy tinh có mấy phần giống nên cho rằng bọn họ là người một đám t r o nên n mới lựa chọn sai đối tượng rồi ai d ẽ lần sai này có sai không ngờ khiến ngụy tinh và đám thủ hạ của y phát cuồng hai bên lập tức đánh nhau khác hẳn như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì máu thịt đã tung tóe có mấy người mất mạng rồi đánh nhau một lát một người hét lớn quay đầu bỏ chạy dường như là phản ứng dây chuyền thông thường lại càng nhiều người l i ề u mạng hướng ra xa chạy trốn hồ tất thi triển ra tất cả vốn liếng cũng muốn tạm thời thoát ly khỏi nơi này e a s có thể không muốn vừa mới trải qua nỗi đau mất con của ngụy tinh nhưng ngụy tinh tâm lý nóng giận đâu có thể bồng thà cho đối phương ra tay tàn nhẫn thế của bộ lưỡng bại câu thương khiến hồ tất chật vật không chịu nổi hắn cắn răng một cái rồi đột ngột xoay người một luồng khí đan điền ngưng tụ ở ngực đồng thời giạt ra hai chân thà chịu quyền của đối phương cũng muốn thoát khỏi vòng chiến dù sao hôm nay hai thôn đỏ sức đã phân ra thắng bại rồi y cho dù là rằng con nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng mà thoáng một cái thân hình vừa bước ra một bước gan bàn chân đột nhiên tê dần dường như đang bị thứ gì đó đâm cho một nhát rồi một luồng nhiệt lưu dọc theo chân đi ngược lên chân khí trong người y lay động vậy mà căn bản ngăn cản không được hô thân thể y lảo đảo một chút một luồng gió lớn đã hung hăng vỗ vào lưng y ỉa hồ tất một đời tu luyện công phu khi vận khí đan đ i ể n ngưng tụ ở ngực thì ngay cả gặp phải đòn nghiêm trọng của cao thủ đồng cấp cũng sẽ không bị trọng thương gì nhưng lần này không giống chân khí trong người y nhiễu loạn một đòn kia giống như là tiến hành đòi mạng bình thường chân khí mênh mông mãnh liệt mà nhập vào đem kinh mạch của y phá tan rồi gầm lên một tiếng thân thể hồ tất bị đánh bay lên không trung liền k é mạnh một cái xuống đất toàn thân y bỗng chốc co quắp mắt t r ợ n ngược hai mắt miệng máu đen từ trong người chảy ra rằng rụa k Hoa ô không n năng sống Nguy tinh một trường giết chết đối phương, không khỏi ngẩn người ra, nhưng g giết có chết khả khỏi đối rồi. ra, một n lòng gã lúc này hận cực điểm từng quyền liên tiếp đánh g gã lúc cực điểm tiếp r như mưa rơi xuống trên người hồ tất. Chỉ trong chốc lát, hồ Chỉ chốc hồ mưa rơi tất. lát, tất đám ã gã bị đ n tan sương nát thì rồi, không còn nhận dạng nữa. h thịt ra á rồi, bộ Hoà! đ người bên cạnh ngụy tinh không khỏi mặt mày tái nhận có một số kẻ không chịu được đã nôn mửa ngay tại hiện trường một hồi lâu sau ngụy tinh rút cuộc cũng dừng tay gã quay nhìn thân xác đứa con trai bất chấp toàn thân dính máu lần nữa giống lên gào khóc một người bên cạnh khuyên nhủ trưởng thôn nén đau buồn ai dồ cái này thật không dễ làm ngụy tinh lau nước mắt nổi giận nói cái gì không dễ làm chứ người nọ nhăn nhó cười nói thôn trưởng hồ tất chính là đệ tử chi bên trong thôn của hồ gia phái chúng ta đã giết chết y dỉa sợ là tránh không được phiền p h o á i rồi ngụy tinh giận tím mặt nói nói b ậ y chỉ có bọn họ giết chết con trai ta thì không cho phép ta giết chết tên đáng chết này của bọn chúng sao người nọ lắc đầu liên tục thân xác trên mặt hiện lại lên vẻ chua sót ngụy tinh dần dần bình tĩnh loại gã vừa lau máu thịt trên mặt nói ta đây sẽ đi cầu ông chú bổn ra ra mặt triệu tập đồng đạo cùng đối phó với hồ gia h ừ bọn chúng rõ ràng đã suy yếu lại còn không dám giết người của ngụy gia ta con trai ơi cha nhất định t h ầ y con báo thủ hắn nói dứt lời ôm xác đứa con trai x ả i bước mà đi hơn trăm người bên cạnh nhìn nhau ngơ ngác có người lộ vẻ mặt vui mừng có người c h o mày có mấy phần tỏ vẻ lo lắng con người doanh thừa phong đảo một vòng lặng lẽ rời đi từ đầu đến cuối đều không có người nào biết đang có một vị cao thủ hùng mạnh của cấp võ sư đã từng ở trong này sau khi rời đi mấy dặm doanh thừa phong tiến vào trong một thôn nhỏ liền v ư ợ như cố ý v ư ợ như vô ý hỏi thăm sau một lát hắn lập tức hiểu rõ duyên cớ trong đó ở mảnh đất thái hồ này tuy phong cảnh tuyệt đẹp linh lực nào g ngạt nhưng cũng chính vì như thế cho nên các thế lực đồn trú ở đây không ít nếu như là bình thường dựa vào thực lực tự mình sớm phân định ra địa bàn chiếm đóng nhưng lần trước võ lao tới thái hồ đánh cho hồ gia đánh một trận không kịp trở tay không những cao thủ cấp hoàng kim cảnh chủ nhà trọng thương bế quan mà ngay cả cao thủ bạch ngân cảnh đều chết ba người rồi trải qua một trận chiến thanh thế hồ gia đã giảm không chỉ sức chiến đấu ở tầng cao bị tấn công tiêu diệt mà ngay cả thôn nhỏ phía dưới cũng chịu hai bay vạ gió khu vực thái hồ có thực lực lớn bao nhiêu thì chiếm cứ địa bàn bấy nhiêu nếu như hồ gia gặp nạn Các thế lực còn lại tự nhiên sẽ không khách có cách tộc các lực khích, công. thế tự thế một thôn thế thường tấn nhiên không khí. hồ quanh khoảng hồ khiêu lại liền xung bản bên ngoài thường xuyên gia với gia sẽ số Vì xa bị doanh u nhau đầu, n binh đánh như không lần này vẫn tương g phải lại đối hiếm chỉ thế thấy. đã đấm máu vậy là là d thửa phong chậm rãi gật đầu rời xa thôn nhỏ kia men theo bờ hồ hướng một phương khác mà đi bước chân của hắn rất nhanh không mấy chốc thì đã tới một thôn nhỏ khác rồi thôn này rõ ràng so với thôn trước lớn hơn rất nhiều chủ hộ bên trong có ít nhất hơn một ngàn mà hấp dẫn ánh mắt doanh thừa phong lại là tụ nghĩa kỳ đang treo nơi cao cao kia trong thôn từ lời của một lão già trong thôn kia hắn nắm được một tin tức mỗi lần khi khu vực thái hồ thay đổi thế lực hai bên đều sẽ chiêu nạp nhân tài nếu là có kinh q u a luyện võ đồng thời mong muốn giúp đỡ một bên nào đó đánh nhau thường thường có thể được thưởng công rất hậu hắn đương nhiên không xem trọng chút thủ lao báo đáp kiệt nhưng trong lòng lại có chút tính toán mà thôn làng này trước mắt chính là một thôn trực thuộc của thái hồ ngụy gia vì tranh đoạt địa bàn này bọn họ trắng trợn tuyển quân mua ngựa đối với kẻ luyện võ tán tu lân cận đều hét giá rất cao ý đồ như thế không hỏi cũng biết doanh thừa phong giả dạng một kẻ luyện võ lang thang tiến vào trong thôn hắn tuy cố ý đem chân khí khống chế ở tầng võ sĩ khoảng cấp tám nhưng thực lực bày ra lại đã đủ khiến người ta thay đổi cách nhìn rồi sau thời gian ngắn ngủi hắn đã trở thành thượng khách của thôn rồi đồng thời lao già có bộ dâu sơn dương kia còn hứa để lại vô số chỗ tốt sau ba ngày hắn với mấy trăm người đồng hành xông tới hướng một thôn lớn khác thuộc hồ gia chương ba trăm năm mươi cương viện giết theo những đường kiếm tới tấp lấp loáng doanh thừa phong hét lớn một tiếng lưới dao nhanh như tia chớp cắt ngang cổ họng của một người phía trước những tia m g u bắn tung kéo như suối mưa trong đôi mắt doanh thừa phong sát khí đằng đằng ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượn trường đao trong tay hắn xuất ra một chùm hoa đao chém thẳng về phía một tên khác đối mặt với một s á t thần tựa như mánh hổ cuối cùng có kẻ đã không chống đỡ nổi vứt bỏ binh khí tháo chạy về phía hậu phương thật đúng như câu nói binh bại như núi đổ tuy rằng tranh đấu giữa hai thôn chưa phải là chiến tranh thực sự nhưng khi khí thế một phương tuyệt đối áp đảo đối phương tự nhiên sẽ giành được thắng lợi sau cùng sau một loạt những tiếng hô giết ngụy gia thôn đã giành đại thắng một lão giả có t r ò m d â u dê cởi ha hả đi tới trước mặt doanh thừa phong vỗ mạnh tay lên ngực hắn bèn nói phong hình hảo công phu lần này ngươi đã lập đại công rồi đấy doanh thừa phong liên tục lắc đầu nói tiền b ố i quá khen nếu như không phải là ngài đã kìm chân được vị cao thủ có chân khí tầng m ộ ư ơ i kia thì chúng tôi chưa chắc đã đánh thắng được chúng lao nhân cười ha hả gật đầu đồng ý nhưng ông lại cảm thán rằng ai không được ta đã già rồi ông ta quả thật là đã nói ra nỗi lòng mình trận chiến này không thể xem thường vì lý do thế lực cấp cao của hồ gia bất ngờ bị đã kích cho nên khu vực thái hồ bình lặng lại một lần nữa dấy lên những nguy cơ tiềm ẩn ngụy gia thôn và hồ gia thôn đã trải qua nhiều trận đánh giết lẫn nhau hai bên đều có thắng có thua nhưng kể từ khi tên tiểu tử khôn sợ chết này gia nhập trong mấy trận chiến của họ đều giành thắng lợi sau cùng chân khí tầng tám ở trong cái thôn này tuy cũng được coi là cao thủ dù thế nào cũng không thể sánh ngang với cường giả chân khí tầng mười như mình được tuy nhiên tiểu tử này khi chiến đấu với kẻ địch sắc khí đằng đằng húng mánh vô song mỗi một đòn của hắn đều như muốn một sống hai chết với kẻ địch dưới cách đánh xả thân bất chấp tính mạng như vậy đừng nói là cao thủ cung cấp cho dù là cao thủ có chân khí tầng mười như lão cũng còn phải kinh hãi không muốn giao chiến với h ắ n mà chính cách đánh tung hoành ngang dọc không màng tới tính mạng của người này cho nên mới tạo nên sự suy sụp sĩ khí của đối phương và cuối cùng chịu thất bại chắc hờ hai một Một dũng tướng như vậy e rằng khi lão còn trẻ và mạnh nhất cũng đều kém xa chứ đừng nói là khi lao đã tuổi cao như này thì lại càng không thể sánh kịp có một người đàn ông trứng tuổi x à i bước tiến đến trên người hắn dính đầy máu tươi trên người toát lên hung hãn sát khí lúc này còn có phần cao hơn cả doanh thừa phong người này chính là ngụy tinh người có người con mới bị tử trận trong lúc giao chiến với hồ gia những người khác đều có phần n ư ơ n g tay duy chỉ có ông ta và doanh thừa phong hiếu chiến đến nỗi chỉ hận là không thể lột ra róc xương đối phương lão nhân t r ầ m rãi gật đầu vẻ mặt thoáng buồn con trai của ngụy tinh là một thanh niên rất được coi trọng trong thôn thậm chí còn có hy vọng được đào tào nâng đỡ nhưng không ngờ đã tử trận trong một trận hôn chiến v ớ i cho nên ông ta cũng rất đau lòng một người trung niên khác cũng đi tới bên cạnh họ ông ta than nhẹ một tiếng rồi nói ngụy tinh tuy chúng ta lại thắng trận nhưng lòng thù hận với hồ gia cũng càng sâu đậm ngụy tinh bỗng chừng đôi mắt nói đã đến nước này rồi ông còn e ngại gì nữa nếu lao phu không chết nơi xa trường thì chúng ta sẽ nhỏ cỏ tận gốc bọn hồ gia nói vậy sắc mặt lao nhân hơi biến đổi nói mấy cái thôn này đều không đáng lo ngại nhưng hồ gia ở khu thái hồ thâm căn cố đế làm sao lại không khiến chúng ta phải đề phòng h u n g q u a n g trong đôi mắt ngụy tinh loay lên hai nắm đấm xếp chặt nhưng lại lực bất toàn tâm lao nhân trầm mặc một hồi cuối cùng thở dài nói nhưng ngôi thù hận giữa chúng ta và hồ gia thôn càng ngày càng sâu cứ như vậy e r ằ n g khó có thể kết thúc một cách dễ dàng doanh thửa phong nhở hiệc cười nơi khéo miệng trong lòng thầm nghĩ ta muốn mấy nhà các ngươi tăng thêm thù hận chính là muốn khiến cho hồ gia bị hoàn toàn tiêu diệt nếu không thì chẳng có ai rảnh rỗi can thiệp vào những tranh chấp như vậy hắn đã trà trộn vào trong cái thôn này được nửa tháng lúc đầu người trong thôn đều tỏ ra đ ể phòng hắn đến sau cùng đối xử với hắn rất chân thành thẳng thắn tiết lộ cho hắn biết một lượng lớn thông tin cho nên trong lòng hắn đã sơm có kế hoạch tổng thể khi doanh thừa phong trò chuyện với phong h ư ớ n g chỉ nhắc đến cái tên hồ chính hấn nhưng một khi hắn đã đến nơi này đời nào hắn lại dễ dàng rời đi như vậy hắn không chỉ muốn cái mạng nhỏ bé của hồ chính hấn mà còn muốn cả cái hồ ra để tế hồn cho tam hiệp thôn đương nhiên đây chỉ là kế hoạch trong lòng hắn không hề tiết lộ cho bất cứ người nào nếu để cho đám người phương phủ biết ý nghĩ thật trong lòng hắn thà giam cầm hắn trong khí đạo tông chứ tuyệt đối không thả hắn ra ngoài thưa thúc thúc con nghe nói hồ gia đã phái cao thủ đến rồi lần sau chúng ta có tham chiến nữa không ạ một người đàn ông trung niên có địa vị tương đương ngụy tinh tiến đến nói với vẻ thận trọng đó có thể là một vị cường giả sư cấp chúng ta đánh không lại đâu lao nhân trứng mắt nói hồ gia có người chẳng lẽ ngụy gia chúng ta lại không có người sao không được nói năng bừa bãi h ã y lui xuống cho ta người nọ h ầ m hực lui xuống nhưng đôi mắt doanh thừa phong lại ngầm bừng sáng ở đây được nửa tháng nay tuy thăm dò được tin tức gần đây và hiểu rõ những người xung quanh nhưng thủ hạ mới chỉ tiêu diệt hơn mười tên võ giả sĩ cấp của hồ gia hắn đã sớm có chút thiếu kiên nhẫn và dự định rời bỏ cái thôn này tuy nhiên sau khi nghe người này nói xong hắn lập tức thay đổi chủ ý dự định tiếp tục lưu lại nơi đây ba ngày sau quả nhiên trong thôn xuất hiện hai vị cường giả họ ngụy theo lời lão nhân đây là cường giả cấp sư đến từ bồn ra sự xuất hiện của họ đã nhận được sự tôn kính của toàn thôn hơn nữa làm tăng rất nhiều lòng tin của tất cả thôn dân chỉ có điều trong lòng doanh thừa phong có chút khinh thường tu vi của hai người này chỉ là võ sư hát thiết cảnh mà thôi chưa từng được hắn đếm xỉa tới phải biết rằng khi hắn đạt được chân khí cấp tám hắn đã có, có năng lực chạm s á t cường giả hát thiết cảnh rồi tới nay không chỉ chân khí tu luyện đột phá lên cấp võ sư mà còn lực lượng tinh thần tăng lớn trong tay lại có ba bộ linh khí siêu phẩm cùng với rất nhiều thủ đoạn vốn có đương nhiên là không thèm để ý tới hai vị võ sư hát thiết cảnh này lao trưởng thôn cùng với thuộc hạ hầu hạ hai vị lao gia võ sư đến từ bổ i a một cách cẩn thận mục đích của lao rất rõ ràng ngoài việc muốn mượn sức mạnh của họ để mưu lợi càng nhiều cho cái thôn của lao gia còn muốn gửi gắm mấy hậu bồi có thiên phú tu luyện vào trong bồn i a số lượng thôn sở thuộc của ngụy gia ở trong toàn bộ khu vự c thiên hồ có đến hơn trăm thôn mà cái thôn này của họ khi so sánh với các thôn khác trong ngụy gia thì lại không có bất cứ ưu thế nào cho nên lão trưởng thôn rất coi trọng cơ hội lần này nếu như sau này có một cường giả cấp võ sư bước ra từ thôn này thì sẽ rất có lợi cho toàn bộ thôn chỉ có điều hai người đó chẳng hề để ý từ đầu đến cuối không hề đưa ra một lời hứa nào lại một số ngày nữa trôi qua hai người đó nhận được một bức thư mật hạ lệnh toàn bộ thanh niên tráng sĩ trong thôn lập tức xuất kích đây là lần hành động đầu tiên có cường giả cấp võ sư tham gia chỉ huy tất cả thanh niên đều hưng phấn dị thường nhưng các bậc phụ lao có kinh nghiệm phong phú trong thôn lại thấy trong lòng thấp thỏm bất an trước đây các cuộc tranh đấu giữa hai thôn chỉ giới hạn ở cấp võ sĩ bọn họ còn có thể khống chế được toàn cục tuy nhiên khi nâng vượt cấp lên sau khi có sự lộ diện của cường giả cấp võ sư thì bọn chúng đã biến thành vật hy sinh rẻ mạt mà thôi trong chiến đấu kiểu cấp số này chỉ cần hai vị võ sư kia không rút lui cho dù bọn họ đều chết sạch sẽ cũng không dám tùy tiện rời khỏi chiến trường hơn nữa dựa theo lời đồn trong thôn lần hành động này đều được đôi bên coi trọng e là trận chiến cuối cùng quyết định địa bàn sinh sống hàng chục năm sau này của khu vực thái hồ doanh thửa phong theo chân đại đội đi hết nửa ngày hội hợp với đội ngũ của ba thôn khác tại một địa điểm ven hồ mục tiêu của ngụy gia lần này rất lớn thanh niên tráng sĩ của bốn thôn hợp lại có đến bảy tám trăm n g ư ờ i trong đó tỷ lệ tu luyện võ đạo chiếm khoảng một m ư ơ mà chủ lực quân chính là tám vị cường giả cấp võ sư trong số tám người này có sáu h ắ c thiết cảnh và hai thanh đồng cảnh tuy nhiên điều thật sự khiến doanh thừa phong có chút kinh hãi chính là qua quan sát trang trí trên m ũ hắn phát giác có một luồng hơi thở cường đại tàng ẩn trên hòn đảo nhỏ sức mãnh liệt của luồng hơi thở này thậm chí chỉ thấp hơn so với phong hướng sư tổ một bậc mà thôi cường giả bạch ngân cảnh lần này thậm chí có cường giả bạch ngân cảnh chỉ huy phát hiện này khiến doanh thừa phong phân chấn tinh thần cái quyết định lưu lại nơi đây quả nhiên là một quyết định đúng đắn sau khi mọi người hội hợp phân thành từng nhóm ngồi thuyền bơi ra hòn đảo nhỏ giữa hồ vào lúc chính ngọ cùng ngày bọn họ gần như xuất hiện cùng lúc với một đội thuyền khác hai đội tàu nhìn nhau từ phía xa xa rõ ràng là đã hẹn từ trước quyết một trận sông m ái thoạt nhiên có một giọng nói đầy hung ác vang lên từ phía thuyền của đối phương ngụy xuyên hồng ngụy ra các ngươi lần này dậu đổ bìm leo hết lần này tới lần khác xâm phạm hồ ra thôn của ta phải chăng các ngươi cho rằng bọn ta dễ bị bắt nạt phía trước một chiếc thuyền lớn một trong hai vị cường giả thanh đồng cảnh của ngụy gia cất cao giọng hồ khải sương ba mươi năm đông hà ba mươi năm tây hà chẳng lẽ ngươi đã quên rằng ba mươi năm trước chính hồ gia các ngươi chủ động khiêu khích đã cướp đoạt khu vực hồ này hay sao bóng người chật lóe một người trung niên cường tráng xuất hiện trên m ũ i thuyền của đối phương thân hình khôi ngô đôi mắt phát ra hung quang tứ phía tức giận nói đó là quy định của tề thiên l ã o tổ chúng ta tỷ võ giành thắng lợi làm sao lại có thể đem ra so sánh với bây giờ ngụy xuyên hồng sài bước tới m ũ i thuyền nói không sai tề thiên lão tổ đưa ra quy định này chính là để cho các gia tộc lớn trong thái hồ chúng ta cạnh tranh lẫn nhau kẻ mạnh thì thắng kẻ yếu thì bị đào thải ha ha nay hồ gia các ngươi đã suy yếu lại còn muốn chiếm giữ giải địa bàn này của thái hồ rõ ràng là kẻ ngu si nói lời l o ạ n ngôn nét mặt của hồ khải sương dần chuyển sắc trắng bệnh hắn phát nộ rằng thôi dám kẻ nào nói hổ ra chúng ta thế suy ngụy xuyên hồng ngươi có gan thì lên đây thử xem cho các ngươi biết ngụy ra các ngươi bị diệt vong như thế nào ngụy xuyên hồng hừ một tiếng nói nhiều lời vô ích kẻ giới cơ h ã y xem đây lao đưa tay phất một cái đội thuyền bông tiến về phía trước không n g ờ lao chủ động tấn công những người này sinh sống trên thái hồ lục chiến thủy chiến đều rất tinh thông một khi giao chiến đ ố n g hiện lên một cảnh tượng đao quang kiếm ảnh hỗn loạn cũng không biết là có phải hai bên đã hẹn trước không những quân số hai bên không khác nhau làm ấy đến cả cường giả cấp võ sư cũng tương đương mười sáu vị võ sư chém giết nhau phía dưới có hàng trăm người cùng nhau hỗn chiến chỉ sau chốc lát máu tươi loang lổ khắp nơi có người đã tử trận chương ba trăm năm mươi mốt da chết thân hình doanh thừa phong thoáng ẩn một cái như một con cá đã lách vào giữa đám đông khi đối diện với người bình thường tà áo trên người hắn khẽ rung động tự sinh ra một lồn u sức mạnh đẩy bắn những người đó ra nhưng nếu như gặp phải võ giả của hồ gia thì hắn ra tay quyết liệt không thương tiếc linh binh trong tay tuy chỉ là linh khí sư cấp bình thường hơn nữa dưới sự khống chế của hắn mặc dù chỉ phóng thích ra chưa đầy phân nửa vì năng nhưng chỉ cần như vậy thôi hắn cứ tung hoành ngang dọc như mánh hổ giữa đám đông hầu như không có kẻ nào có thể cưỡng lại sức mạnh của hắn chắc hờ hai một ở bên cạnh hắn lại có thêm ngụy tinh tay cầm đại khua múa như phong ba báo táp hung khí trên cơ thể hai người hô ứng với nhau tạo nên một cặp đôi dễ khiến người ta để ý nhất trong chiến trường chỉ có điều doanh thừa phong tuy nhìn có vẻ như lấy hết sức bình sinh ra nhưng phần lớn tâm tư thì lại đang tập trung vào hai nhân vật vẫn chưa tham chiến ở giữa hai đội thuyền mỗi đội đều ẩn phục một vị cường giả bạch ngân cảnh doanh thừa phong biết rõ hai bên chém giết lẫn nhau tuy có vẻ thảm liệt nhưng nhân tố thắng bại lại chủ yếu do hai vị bạch ngân cảnh và mười hai vị cường giả cấp võ sư này quyết định trong bọn họ kẻ thắng mới là kẻ có tiếng nói quyết định sau cùng trong lòng cười lạnh lùng bởi vì trong thái hồ có tề thiên lão tổ thống lãnh cho nên tuy rằng thế lực các bên không ngừng đấu tranh nhưng lại đều tuân chủ một quy tắc ngẩm chỉ cần nhìn vào số lượng cao thủ được phái đến tham chiến lần này ngang sức nhau cũng hiểu được cả hai nhà đều không mong muốn làm cho sự việc thêm nghiêm trọng càng không muốn hủy diệt lẫn nhau tuy nhiên doanh thừa phong đã nằm vùng ở đây lâu như vậy đâu có dễ dàng cam tâm dừng lại nhãn thần hơi ngưng tụ doanh thừa phong cảm ứng được hai vị bạch ngân cảnh kia không chịu ngồi yên họ không ai nói với ai cùng ẩn phục về phía hòn đảo nhỏ hai đội thuyền tuy chiến đấu kịch liệt bất kể là mười hai vị cường giả cấp võ sĩ hay là số đông các tráng sĩ đều tự động tránh né phương hướng dẫn đến hòn đảo bọn c h u n g thà rằng có đối phương trên thuyền trên mặt nước tuyệt nhiên không dám tiến đến phía hòn đảo nhỏ doanh thửa phong lấy làm khó hiểu nhưng hắn lập tức hiểu ra rằng hòn đảo nhỏ đó là nơi hai nhà họ đặc biệt bố trí cho cường giả bạch ngân cảnh giao đấu với nhau vây ngô tiếng trong chốc lát trên hòn đảo nhỏ chuyển đến tiếng nổ văn g trời chỉ là tất cả mọi người đều không thấy lạ lùng tựa như họ không hề để tâm tới con ngươi của doanh thừa phong đ ả o quanh một vòng đột nhiên thét lên một tiếng hắn chém mạnh một đao khiến một tên võ giả của hồ ra chết ngay tại chỗ sau đó hắn như kẻ sát nhân điên cuồng giơ cao đại đao chém mạnh về phía một võ sư cấp hát thiết cảnh hắn và ngụy tinh cùng liên thủ sát khí ngút trời cho dù là võ sĩ có chân khí tầng m ộ ư ơ i cũng không dám coi thường mà chống đỡ trực diện nhưng khi hắn xông về phía cường giả cấp võ sư những người bên cạnh không khỏi trộn dạ ngay cả ngụy tinh cũng vội vàng rụt bước võ sĩ và võ sư là hai cấp bậc khác nhau một cực lớn đừng nói là doanh thừa phong chỉ biểu hiện ra chân khí cấp tám kể cả cường giả điền phong cấp m ộ ư ơ i cũng không thể chủ động khiêu chiến với cường giả cấp võ sư hành vi này của hắn trong mắt người ngoài chính là tự tìm đến cái chết vị võ sư hồ gia đang vật lộn với đối thủ đó giận dữ quát lên đô tiểu bối vô c h i thật quá ngưng cuồng g i ế doanh thừa phong vừa mới áp sát lão thân hình lão đông xoay chuyển một cách quỷ mị tránh khỏi đa o quang trên ngực doanh thừa phong đã in dấu một t r ư ờ n g lực rất mạnh của lão doanh thừa phong h á hốc mồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết vong rội khắp chiến trường toàn thân co giật rơi xuống hồ nước song trước khi rơi xuống hắn toàn lực phản kích mũi lao sắc bén trong tay hắn nhanh lẹ tột cùng đã lưu lại một vết máu dài trên người vị cường giả cấp vo sư kia tuy nói vết máu này không thể nguy hại đến tính mạng của người này nhưng vào giây phút này trước mặt lao vẫn còn một võ sư ngụy gia không đội trời chung với lão hai người chiến đấu kịch liệt một hồi vết máu trên người lao dần dần chảy đẫm máu tươi và ảnh hưởng đến chiều hướng thắng bại trung quốc phần đông cao thủ hồ ra trong lòng thâm đủ một hành động khó hiểu của một kẻ điên hy sinh sinh mệnh của mình lại làm thay đổi cục diện của chiến trường đây cũng là một sự việc hiếm gặp ù một tiếng sau khi doanh t h ử a phong rơi xuống nước mọi thanh âm lập tức tiêu tan chân khí trong người hắn bị phát tán cơ thể không nổi lên mà lập tức chìm nghịm lúc này dưới nước đã có hàng chục thi thể trên cơ thể chúng thương tích đầy mình hoặc là gây xương đ ứ ớ c ân chết ngay tại chỗ doanh thửa phong đảo con người đưa tay ra kéo mấy bộ thi thể xuống dưới đáy đao quang trong tay loay sáng mấy bộ thi thể bị phanh ra làm t tám khúc máu tươi tức thì khuếch tán khắp nơi một lúc sau từng đàn cá s ô n g vào như điên bắt đầu cắn xé thi thể tốc độ của chúng rất nhanh chẳng bao lâu sau tất cả thi thể bị rơi xuống nước không còn hơi thở đều bị chúng cắn sẽ không còn nhận ra hình dạng doanh t h ừ a phong cười lạnh lùng đem hai cỗ thi thể ném ra xa và lấy quần áo của một cỗ thi thể có vóc dáng giống mình mặc lên người sau đó hắn lặng lẽ bơi vào hòn đảo nhỏ khẽ ngẩng đầu lên lực lượng tinh thần lập tức bao phủ toàn bộ hòn đảo hai vị lao nhân đang giao đấu trên hòn đảo một người mặc áo đen một người mặc lam bảo trong tay mỗi người đều có linh khí trên người có khoác linh giáp trong lúc vận chuyển chân khí trong bán kính hơn mười triệu đất đá bay mù trời uy thế dung trời đây là lần đầu doanh thừa phong tận mặt chứng kiến hai võ giả bạch ngân cảnh toàn lực giao đấu hắn nín thở quan sát một cách thận trọng đề phòng từ cấp võ sư trở lên cứ mỗi thăng cấp một bậc võ lực của nó đều tăng lên cực lớn nếu nói về chân khí tu vi của doanh thừa phong lúc này không thể sánh ngang với hai vị trên hòn đảo này tuy nhiên lực lượng tinh thần của doanh thừa phong lại vượt xa tu vi chân khí của hắn cho nên nhất cử nhất động của hai người này đều không thể che giấu được linh giác của hắn tuy rằng doanh thừa phong không quen biết hai người này nhưng dựa theo hơi thở trên cơ thể của họ hắn có thể cảm ứng được thân phận của mỗi người lao giả mặc áo đen chính là người của người da còn người kia chính là cao thủ của hồ g i a trong mắt ánh lên sắc khí cường giả bạch ngân cảnh đã là lực lượng cao nhất của một gia tộc tuy thực lực của hồ g i a trong thái hồ là không thể lường được nhưng chắc chắn không thể sở hữu quá nhiều cường giả bạch ngân cảnh nếu như có thể hạ được người này át hẳn sẽ là một đòn nặng đối với hồ gia con người hắn cứ đảo qua đảo lại hắn lặng lẽ đột nhập và nhanh chóng âm thầm ra tay tương trợ trong lúc hai bên hôn chiến ác liệt doanh thừa phong không những quan minh chính đại ra tay tiêu diệt cao thủ cấp võ sĩ của hồ gia mà còn âm thầm dùng các thủ đoạn lúc thì búng ngón tay lúc thì sử dụng sung kích tinh thần một cách bí mật khiến cho những kẻ giao chiến với các võ giả của ngụy gia tinh thần hoảng loạn dẫn đến chết thảm dưới đau thương tuy nhiên những thủ đoạn này cũng chỉ thi triển trên cơ thể của cấp võ sĩ trong lúc hôn chiến mà thôi khi đối mặt với mười hai cường giả cấp võ sư và hai lão gia bạch ngân cảnh trước mặt hắn thì hắn không dám k i n h thường đúng một canh giờ sau từ nơi đại hôn chiến vang lên từng tận hoan hô chỉ cần là người có chút nhãn lực cũng có thể thấy được phe ngụy gia đã chiếm được thế thượng phong tuyệt đối trên mặt của doanh thừa phong hiện lên một nụ cười lạnh lùng tuy hắn đã giả chết trước nhưng lại ra tay giải quyết hơn mười võ giả chân khí cấp mười của hồ gia trước khi rơi xuống nước còn lưu lại trên người của một vị võ sư hồ g i a một vết thương vừa vặn không to không nhỏ nếu như thế mà ngụy gia vẫn không thể thắng lợi vậy thì bọn họ cũng không có tư cách để tranh giành địa bàn với hồ gia đương nhiên doanh thửa phong ra tay cũng có chừng mực qua hơn một canh giờ thảm sát hai bên dần phân định thắng bại kết cục này mới không khiến người ta nghi ngờ nếu như hắn ra tay tàn sát tứ phía chỉ trong thời gian ngắn giúp cho ngụy gia giành thắng lợi thì mới là hành động ngu ngốc lão nhân mặc lam bảo đang giao tranh kia hiện rõ vẻ bối rối l ã o ta quát lên một tiếng ngụy trung lương ngụy gia các ngươi đừng hiếp người quá đáng lão nhân mặc áo đen cười ha hả nói hồ m i n h hai mươi năm trước vùng thái hồ này vốn là đất của ngụy gia chúng ta chỉ có điều khi tỷ v õ đã bị thua hồ gia ngươi cho nên tạm thời cho mượn mà thôi ha ha các ngươi đã mượn hai mươi năm rồi cũng là lúc phải hoàn trả rồi thôi dám lão nhân lan bảo phẫn nộ nói luận võ tranh tài là đánh giá thực lực các gia tộc và phân chia tài nguyên đất của thái hồ dựa theo thực lực đây chính là quy định của tề thiên lão tổ đã đề ra các n g ư ờ i dám làm trái sao ngụy trung lương nghiêm sắc mặt nói hồ h i n h chớ có nói cản tề thiên lão tổ đưa ra quy định này nhằm mục đích khích lệ các nhà chúng ta siêng năng tu luyện cho ra nhiều cừng giả ừ một khi ngươi đã hiểu rõ quy định này vậy thì ngươi phải biết rõ đạo lý có thực lực thật lớn như thế nào mới có thể chiếm cứ địa bàn lớn cỡ đó đến nay hồ gia đã chết ba vị bạch ngân cảnh ngay cả gia chủ cũng bị trọng thương bế quan lẽ nào còn muốn chiếm cứ địa bàn lớn vậy sao thật là suy nghĩ viển vông t a áo của lão nhân lam bảo kêu loạt soạt trong lòng lão đã sớm hận hồ chính hấn đến tận xương thủy tiểu tử này thật không biết trời cao đất dày lại trái lệnh muốn báo thủ cho em trai hắn hậu quả là đã tự rước đại họa vào thân mà không hay biết liên lụy cả gia tộc thật đáng chết vạn lần tuy nhiên trong lòng hắn dù có oán hận cũng không làm được gì tâm niệm đóng chuyển về hiện tại bèn tức giận nói ngụy trung lương ngươi đã muốn ép ta tới đường cùng vậy thì hãy xem thủ đoạn của lão phu thân hình chuyển động như bay lão lùi về phía sau nét mặt của ngụy trung lương trở nên nặng nề biết đối phương muốn thi triển sát thủ tuyệt học lão hử khẽ một tiếng bộ đồng giáp trên người lão lập tức phóng thích ra ánh h à o quang phòng hộ sáng đến trói mắt đồng thời trường kiếm trong tay cũng múa lên vô số kiếm hoa toàn thân phòng thủ kín mít không một sơ hở mặt khác lão giả lam bảo lại liên tục đánh mạnh vào ngục mình lập tức miệng ông nôn ra một ngụm máu tươi ngụm máu tươi một khi tiếp xúc với linh binh trường đao trong tay đông vang lên âm thanh sẹt sẹt rất cổ quái tiếp theo sau một luồng sát khí khó có thể hình dung được phát ra từ linh binh linh binh sát khí thanh trường đao trong tay láo lại không phải là linh khí bình thường mà lại linh binh sát khí tiếng t â m l ư ờ n g lẫy hồ lao quái ngươi điên rồi sắc mặt của ngụy trung lương biến đổi mạnh hiển nhiên láo rất lo sợ l ã o giả lam bảo với bộ mặt dữ tợn nói một khi ngươi đã không cho ta con đường sống lao phu sẽ tiên ngươi lên đường trước lao khua trường đao trong tay một vòng đao quang bắn tung kéo trong hư không hình thành nên một luồng đao phong cương khí rất khủng khiếp cuồn cuộn lao về phía ngụy trung lương chương ba trăm năm mươi hai n g ự ông đắc lợi đinh linh linh đột nhiên một tràng âm thanh len ken vang lên giống như tiếng trung gió lấp loáng đao quang kiếm ảnh ẩn núp trong nước hồ sắc mặt cua doanh t h ử a phong hơi biến đổi hắn cảm ứng được một cách rõ ràng trong ánh đao quang này ẩn chứa sát khí cực lớn không gì s á c h nổi trong lực lượng tinh thần của lão trần đầy sát khí nếu là sử dụng hai linh binh siêu phẩm kích phát ra át sẽ có được uy thế lớn như vậy nhưng vị cường giả bạch ngân cảnh họ hồ này chẳng qua chỉ là một võ giả bình thường mà thôi tuy vậy vào thời khắc này hơi thở thâm hiểm mà lao phong thích ra thật đáng sợ dường như hóa thân thành một đại ma vương hung hãn mang theo một tràng âm thanh quỷ dị trần đầy ma lực và kỳ dị bao phủ cả phía trước ngụy trung lương hú lên một tiếng quái dị toàn thân chân khí vận chuyển đến cực hạn kích hoạt toàn bộ sức mạnh phòng hộ vốn có chỉ có điều dưới ảnh hưởng của âm thanh quỷ dị của đại đao động tác của lao do giang chịu ảnh hưởng lớn nhãn thần của lao trở nên có chút mơ hồ động tác cũng trở nên chậm chạp hơn đầu của doanh thừa phong trợn hơi nói đau hắn ẩn mình trong đám cỏ dưới nước bên cạnh hòn đảo nhưng khi nghe thấy âm thanh quái dị đó trong đầu đống sản sinh nào rác những cây cỏ xương cẳng tay khô bám chặt lấy hắn ngoài ra trong hai hắn còn d í t lên từng trận âm phong tiếng gầm thét của ác quỷ trong lòng hắn thầm nhủ không xong rồi hai hàm răng gồng lên cắn chặt vào nhau trên đầu lưỡi lập tức máu tươi đầm địa cảm giác đau đớn kịch liệt kích thích lên não doanh t h ừ a phong cười khổ một tiếng mọi ảo giác trước mắt tiêu tan hết tuy nhiên âm thanh quỷ dị trong thai vẫn liên hồi khiến người ta phải s ờ n tóc gáy ánh mắt hắn dừng lại ở cây trường đao trên tay láo giả họ hồ thanh đao này có tạo hình kỳ dị sau khi hấp thụ một ngụm máu của chủ nhân xuất hiện hắc quang quấn quanh thân đao dường như có vô số hoan hồn đang ồ ạt phát tán g ra chính là do sự ảnh hưởng của hoán khí khổng lồ này cho nên mới khiến người ta sản sinh ra các loại h ảo giác khó tin doanh thửa phong ở cách rất xa hai người nhưng cũng bị ảnh hưởng lớn như vậy ngụy trung lương lại chỉ cách lao ta mấy bước chắc chắn phải gánh chịu sung kích lớn hơn nhiều chắc hờ hai một nhưng dù sao lão cũng là một cường giả bạch ngân cảnh hạng mạnh một khi phát hiện bất ổn lập tức gào lên một tiếng cái động tác vốn đang chậm dần lại bỗng nhanh nhẹn trở lại trên đầu m ũ i kiếm t u ô n ra từng tầng kiếm quang giống như những đông sen nở rộ ngăn cản sự công kích của luồng âm sát quỷ khí bất tận đồng thời lao giống lên một tiếng giận dữ hồ lao quái tuyệt phách đao tuy rất lợi hại nhưng cũng chẳng làm gì được ta ánh mắt lao giả lam bảo long lên song song lao gầm lên một tiếng quay ngược mũi đ a o liên đâm mạnh vào vai của chính lão lập tức máu tươi bắn ra từ phía lượng lớn máu tươi chảy vào thân đao hóa thành từng làn hắc khí sắc mặt lao trở nên dữ tợn khiếp sợ nhìn không khác gì ác quỷ sắc mặt ngụy trung lương đại biến lão ta kêu lên một tiếng kinh ngạc trường kiến trong tay khẽ rung lên múa ra vô số kiếm quang ngang dọc đan xen nhau hình thành lên một màn lưới kiếm khổng lồ tuy nhiên bản thân lão lại lùi nhanh như bay về phía sau không ngờ lão không dám lưu lại nơi này một giây nào nữa thế lực của hồ gia bị tổn hại nặng nề ngụy gia và các gia tộc khác thừa cơ xông vào cướp đoạt địa bàn nhưng ngụy trung lương lại không muốn vì tương lai của ngụy gia mà cá cược tính mạng của mình trong trận tử chiến này cho nên khi thấy lao giả lam bảo dốc toàn lực lao lập tức quay lưng bỏ chạy nhưng mà đúng lúc lao lui bước nhanh như bay đám mây đen quanh người lao giả lam bảo đã đột nhiên khuyết tán rộng ra thậm chí tốc độ của nó nhanh đến mức không gì so sánh nổi chỉ trong trước mắt đám mây đen đã đổi u kịp ngụy t r ù n g lương và bao trùm lão vào bên trong tiếng thét gào của cơn âm phong trong thai đột nhiên phóng đại lân nhiều lần trong một đám mây đen như mực dường như có thể nhìn thấy vô số tầng tầng lớp lớp âm quỷ đòi mạng ào ạt sông tới ngụy trung lương quát lớn một tiếng hồ lao quái lao phu chịu thua rồi h ã y dừng tay hô hô giọng nói của hồ lao quái t r ợ t cất vang từ trong đám mây đen lao phu đã dùng máu của mình tế đao trận này nếu ngươi không chết thì sẽ là ta vòng không còn lựa chọn thứ hai đâu ngụy trung lương trong lòng t o á t lạnh kêu lên rằng hồ lao quái nếu như ngươi giết ta chắc chắn ngụy gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu hiện giờ thế lực của hồ gia đã hao tổn nặng nề làm sao có thể ứng phó với cuộc phản công của chúng ta giọng nói của hồ l ã o quái vang vọng không n ớ t chính vì có sự tồn tại của những kẻ lòng tham vô đáy như các n g ư ờ i cho nên hồ g i a chúng ta mới gặp phải nhiều phiền phức như vậy hừ hôm nay lão phu giết ngươi để lấy uy khiến những kẻ có âm mưu bất chính phải suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động sắc mặt ngụy trung lương tái nhợt lão cũng là một cao thủ bậc nhất trong khu vực thái hồ đương nhiên lão biết sự lợi hại của tuyệt phách đao trong tay hồ l ã o quái chỉ có điều nếu muốn kích hoạt toàn bộ uy năng của thanh đao này át hẳn phải hy sinh một lượng lớn tinh huyết sau trận đấu này bất luận kết quả như thế nào hồ lao quái đều sẽ bị tổn thương nguyên khí có thể tu vi võ đạo trong vòng mười năm sẽ không có một chút tiến bộ nào cái giá phải trả cho cơn đau khổ hôm nay của hồ lao quái chính là để lấy mạng lão làm uy cho kẻ khác đây là điều mà lao chưa từng nghĩ đến miệng lao giống lên âm thanh tuyệt vọng ngụy trung lương thi triển toàn bộ vốn liếng bản thân chỉ có điều đám mây đen bao quanh càng lúc càng thêm đen kịt sau cùng vẫn thiết chặt lao từng tí một sau khoảng một khắc đồng hồ khoảng mười lăm phút đám mây đen dần dần t ă n g ra lao giả lam bảo tay cầm đao đứng thẳng xung quanh người lao hắc khí vân quanh giống như một ma thần ngạo nghệ đứng giữa trời đất trong khi dưới chân lao ta cơ thể của ngụy trung lương đã cuộn khoanh thành một đống khải giáp phòng hộ cứng cắp trên người lao c ó lưu lại vô số vết cắt phần giữa ngực và bụng bị phanh ra máu tuôn chạy thành suối thấm đấm một vùng đất tù t, -T, -T -E, -u -c xác định đối thủ đã chết, thần sắc trên khuôn mặt p S.A.U. lao quái nhanh khuôn quái chuyển nguyện C.H.I. xác sắc chóng định hồ h đối đã sang vi à thở từng một, dốc cố cân sức đ ề u Tu chỉnh hô hấp. võ i v đạo của lão ta quả thực là cao hơn ngụy trung lương một bậc nhưng hai bên đều là cường giả bạch ngân cảnh nếu thật sự muộn phân chia thắng bại thì cũng không phải chuyện dễ dàng huống hồ là chém giết đối phương tại chỗ sở dĩ lao ta có thể làm được điểm này chính là vì trong tay có tuyệt phách đ a o thanh trưởng đao này chính là hung binh mà lão đã rất nhọc nhằn mới câu được bên trong thanh đao hàm chứa sát khí vô cùng khi lão lấy chính máu mình làm tế phẩm kích hoạt ra hung khí trong đao uy năng của nó là vông cùng tận gần như là vô địch trong những người cùng cấp độ chỉ có điều cái vô địch đồng cấp này cần phải hiến tế lượng lớn máu tươi không có cách gì để sánh ngang với vô địch đồng cấp của linh võ giả lúc này nhìn cơ thể bất động của ngụy trung lương trên mặt lão nở một nụ cười mãn nguyện chậm dãi nói ha ha cũng đáng rồi một cỗ thi hài của cường giả bạch ngân cảnh đủ để dương uy đối với thế lực các bên h ừ muốn thừa cơ cháy nhà c ấ p của thì cần phải có sự chuẩn bị tâm lý cả hai cùng tổn thương để xem sau trận này còn có bao nhiêu người dám tiếp tục khiêu khích cổ tay rung một cái đại đao được thu về lão ngồi xổm xuống, xuống nhặt thanh trường kiếm dưới mặt đất lên tuy trường kiếm mà ngụy trung lương sử dụng kém xa so với tuyệt phách đao cấp phẩm trong tay lão nhưng cũng là một thần binh sắc bén hiếm có đương nhiên lão ta sẽ không bỏ phí từ xa xa tuy rằng tiếng chém giết vẫn còn rung trời hơn nữa đội thuyền của hồ g i a liên tiếp thua trận thái lui sợ rằng không thể cầm cự được lâu nữa nhưng lão không một chút lo lắng bởi vì lao biết rằng chỉ cần bản thân lộ diện ra tay giết chết vài võ sư ngụy ra thì tình hình sẽ hoàn toàn truyền ngạt o đây chính là ý nghĩa của sự tồn tại cường giả bạch ngân cảnh chính bọn họ mới là nhân vật mấu chốt quyết định kết cục chiến tranh nhưng mà chính trong lúc lao mân mê trường kiếm trong tay trong lòng đông có cảm giác ớn lạnh khó hiểu một cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt không thể giải thích t r ố i dậy trong lòng kinh nghiệm t r i n h chiến sinh tử nhiều năm thúc giục lao ta quay đầu lại đúng vào thời khắc quan trọng nơi khỏe mắt ánh lên một tia hàn quang lao không một chút do dự đổ người sang một bên chỉ có điều động tác của lão ta tuy không chậm nhưng tia hàn quang đó lại càng nhanh hơn trong tâm trí của hồ lao quái dường như chỉ còn lại một chữ lao cố hết sức muốn né tránh cố hết sức muốn xoay người cùng lắm là muốn dùng khải giáp trên người hứng chịu l ư ợ t công kích bất thình lình này tuy nhiên mọi nỗ lực của lão đều là vô ích tia hàn quang đó chợt lóe lên ngay trước mắt hắn lão chỉ cảm thấy trên tay nhạy bắn tiếp theo sau một cơn đau nhức nhối lan tỏa nhanh chóng bắt đầu từ tay lão hai cổ tay lão thoạt nhiên bị tia hàn quang đó chặt đứt hồ lao quái gào to đến mức kinh thiên động địa tuy cơn đau đó có thể khiến lao ta ngất ngay tại chỗ nhưng lão vẫn gắng gượng chống đỡ cơ thể vận dụng chân khí cầm máu đồng thời cơ thể lay động tháo chạy về hậu phương chỉ trong nháy mắt Lão lai lịch Linh đã đường nhận hàn quang này. ra của vụ õ võ võ giả, giả. linh binh linh điều, đây chắc chắn của Có thần là tốc một tiếng gió từ trên trời giáng xuống trường thương giống như một con độc lòng bắn ra vô số ánh hào quang đã chặn đứng lối thoát của lao ta hồ lao quái cắn răng trợn mắt nhìn về phía trước kẻ chặn đường lao ta lại là một người trẻ tuổi tay hắn cầm một cây trường thương khổng lồ dường như đã sớm tính toán được đường lui của lao ta cầm thương ngắn đường hồ lao quái gầm lên giận dữ lao nhấc chân lên tung ra một cước rất mạnh tuy đã mất đôi tay nhưng lão già nói cho cùng cũng là một cường giả bạch ngân cảnh chứ không phải là một đứa trẻ chưa mọc lòng chân dễ bị ăn hiếp chỉ có điều lão vừa mới đá ra ánh mắt cứng đờ sau đó hội tụ nỗi kinh hoàng cực độ kia hàn quang đó lại quay lại nó quay tròn một vòng bay đến lưng của người thanh niên và treo lên đó một cách vững chãi tất cả đều giống như là cố một đôi tay vô hình đang điều khiển vâng một chân của lão bị cái cán của bá vương thương đâm sầm vào tu vi chân khí của doanh thừa phong còn kém ra so với đối phương nhưng hồ lao quái bị chém lịa tâm khí suy kiệt toàn thân chân khí chỉ có thể phát huy ba bốn phần cho nên mới chiến đấu ngang sức nhau á chương m vào d ba trăm năm mươi ba hiểu lầm khoe miệng nhở hiện lên một nụ cười lạnh lùng lực lượng tinh thần của doanh thừa phong trong nháy mắt được nâng lên tột đình tất cả dâng nhập vào trong chiếc mũ trên đầu một lát sau một làn sóng sung kích của tinh thần bộc phát ra ngoài với sức mạnh không thể hình dung được giống như ngọn sóng lớn cao ngút trời quần c u ộ n hợp tới phía lao giả lam bảo ánh mắt của lao giả lam bảo loại sáng trong lúc lao đối thoại với doanh thừa phong đã ngầm vận chân khí có ý định tung ra một đòn cuối cùng tuy rằng đôi tay của lao đã bị chém lịa cơ thể lại bị trọng thương nhưng khi mà một võ giả bạch ngân cảnh tung ra mọi thứ r ồ i toàn bộ tinh hoa sinh mệnh cho một cú đánh thì vẫn có thể phóng thích ra h uy năng khổng lồ không gì có thể so sánh nổi tuy nhiên lão ta không hề hay biết doanh thừa phong căn bản không cho lão ta cơ hội vật công thậm chí không nói một lời thì đã đột nhiên phát ra luồng xung kích tinh thần mạnh đến nỗi quỷ thần cũng không đo lường được vảnh một tiếng đầu lao giả lam bảo đột nhiên giống như bị hàng vạn mũi châm đồng sắc nhọn đâm vào cảm giác đau bớt vượt sức tưởng tượng này còn mãnh liệt gấp trăm lần so với đôi tay bị chặt đứt lao ta rông lên một tiếng đôi tay cụt g ơ lên ôm đầu ngồi sụp xuống tại thời khắc này chân khí của lao tan rã ánh mắt mê man giống như một lao nhân bình thường không còn bất kỳ sức phản kháng nào doanh t h ừ a phong đã chờ đợi thời cơ này từ lâu hắn quát nhẹ một tiếng toàn bộ chân khí đều tập trung trên cây bá vương thương trên mũi thương phát ra ánh sáng chói lòa sức mạnh lửa hồng và sức mạnh sắc nhọn kim loại màu trắng cùng lúc bộ phát ra đâm ra một thương có sức mạnh không thể chống đỡ phập một tiếng chắc hờ hai một tuy rằng bộ chiến giáp trên người lão giả lam bảo là một bộ khải giáp thượng phẩm sư cấp thanh đồng nhưng nó đã bị tổn thương nhất định trong lúc giao chiến với ngụy trung lương nhất là khi lão ta tự đâm mình càng làm cho khải giáp bị thủng một lô lớn năng lực phòng hộ của nó đã bị giảm suốt đến cực h ạ n húng chi chân khí của lão lúc này bị nhiễu loạn không có cách nào bảo vệ khải giáp cho nên khi bá vương thương đâm đến với lực không gì ngăn nổi cũng giống nhu mui dao nhọn đâm thủng tờ giấy đã đâm xuyên qua bụng của lão giả lão giả lam bảo trợn tròn đôi mắt mũi thương hiểm độc của doanh thừa phong không ngờ đã đâm rách đan điển của lão tới lúc này cho dù lão ta muốn ngưng tụ chân khí cũng đã không còn khả năng nữa nếu như là một người bình thường gặp phải thương thế như vậy chắc rằng đã sớm tiêu đời rồi nhưng sức sống của cường giả bạch ngân cảnh vô cùng mãnh liệt cơ thể lão co giật trong nửa giờ vẫn chưa chết miệng l ã o há hốc thò ra một cánh tay ghì chặt lên cán thương nghiêm giọng nói ngươi ngươi là ai doanh thừa phong cười lạnh lùng cảm thụ sức sống đang chuyển đến không ngừng từ bá vương、thương. trong lòng hắn tự nhiên xuất hiện một thứ khoái cảm thật chớ chê ơ đây cũng coi như là một món lời thu được từ tất cả mọi nỗ lực nhằm vào hồ ra trong thời gian qua h ừ muốn biết ta là ai thì trước tiên ngươi phải trả lời câu hỏi của ta hắn nói với giọng lạnh lùng nghe nói hồ chính hấn đã bị các ngươi giam lòng rồi vì sao lại thế lao giả lam bảo đông sửng sốt đầu lao lên cơn đau như muốn nổ tung sinh mạng mong manh như ngọn nến trước gió lao trả lời theo bản năng rằng chính hấn tự ý dẫn theo người rết sạch tam hiệp thôn khiến cho võ lao quái đánh đến tận cửa b ổ n da bị thương tổn nghiêm trọng lao thở dốc hai hơi rồi nói tiếp gia chủ sợ hắn bị khí đạo tông ám sát cho nên mới lệnh cho hắn vào trong phủ lánh nạn chứ không phải là giảm lòng hắn ánh mắt doanh thừa phong trợt loay sáng hắn lạnh lùng nói hồ chính hấn đã đem đến thai nạn rất lớn cho hồ gia vì sao gia chủ còn muốn bảo vệ hắn hắn nghe được thông tin từ những người của ngụy gia hồ gia đã phao tin rằng hồ chính hấn đã bị giam c ẩ n trong gia tộc lúc đầu hắn tưởng rằng hồ gia đang tiến hành trừng phạt lao ta nhưng bây giờ hắn mới biết bọn hồ gia lại muốn bảo vệ lao ta lao giả lam bảo miệng mấp máy nói chính h ắ n là cháu ruột rất có tiền đô của gia chủ bất kể xảy ra chuyện gì đều dốc lòng bảo vệ hắn tiếng nói của lão đ ố n g nhiên n g ừ n g lại ánh mắt dần trở lại trong sáng lực lượng tinh thần của doanh thừa phong công kích cực mạnh đặc biệt là khi đối phó với võ giả không có lực lượng tinh thần lại càng vô cùng kỳ diệu người này tuy là một cường giả bạch ngân cảnh nhưng vẫn bị trúng chiêu dưới sự nhiễu loạn của lực lượng tinh thần dường như hắn hỏi gì là lao ta đều trả lời hết tuy nhiên do bị chúng một thương ở đan điển cơ năng sinh tồn của lao ta đã bị tiêu hủy triệt đ ể sau khi ngừng nghỉ được ít phút thần trí của lao ta tạm thời được hồi phục doanh t h ừ a phong vừa nhìn đôi mắt của lão lập tức hiện rõ rất khó moi thêm thông tin từ miệng lão trong lòng hắn thầm nhủ đáng tiếc nhưng hắn vẫn không cam tâm hỏi tiếp h ồ chính hấn giờ này ở đâu lao giả lam bảo ngập ngừng một chút trong đôi mắt lao đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi lắp bắp nói ta biết rồi ngươi ngươi là doanh thừa phong khẽ hư một tiếng cổ tay của doanh thừa phong bỗng x i ế t chặt hắn vốn muốn một thương kết liếu lao giả nhưng hắn liền thay đổi ý định lại nói tiếp ai nói ta là doanh thừa phong hừ ta chính là bạn của chính hân huynh trong lòng hắn tỏ ra buồn bực tại sao chỉ trong ít phút đối phương lại nhận biết được lai lịch của hắn lao giả lam bào giận dữ nói nói láo n ợ t lạc bạn của chính hấn thì làm sao lại đáng lén lao phu ha ha với tuổi tác của ngươi lại là một linh võ giả đối đãi với hồ gia chúng ta như vậy không phải là doanh thừa phong thì còn ai khác đôi lông mày của doanh thừa phong hơi nhớ lên hắn phát hiện ra lão giả này chỉ đang đón m ỏ có lẽ là do mạng sống của lão đang nhanh chóng đi đến đường cùng lao nói doanh thừa phong sự việc lần này đều do một mình hồ chính hấn gây ra ngươi mời võ lao ra mặt đàn áp gia tộc chắc có lẽ sẽ khiến gia chủ giao nộp tên x ú t sinh hồ chính hấn còn những người khác bọn họ đều vô tội một khi lão nhân hồi phục thần t r í liến đoán ra mục đích lần này của doanh thừa phong nhưng chính vì điều đó mà trong lòng lão mới cảm thấy ớ n lạnh doanh thừa phong không thể là một người bình thường sau lưng hắn có chỗ rửa của khí đạo tông và võ lao hơn nữa điều đáng sợ hơn là mấy tháng trước hắn vẫn còn là một nhân vật thấp bé cấp võ sĩ đến nay lại có sức mạnh cường đại đến vậy tuy lão không biết hắn đã thu hoạch được những chân truyền gì từ trong truyền thừa tháp nhưng chỉ cần nhìn vào tốc độ tiến bộ của hắn cũng đủ để biết về sau người này tất sẽ có tiền đồ vô lượng sau này nếu đợi đến khi hắn trưởng thành chỉ sợ là hồ g i a sẽ gặp phải thai họa diệt vong vì vậy lao dù còn chút hơi thở cuối cùng cũng muốn nói ra những lời này nhưng điều khiến lao ta tuyệt vọng là trong đôi mắt của doanh thừa phong không hề có chút gọn sóng hắn chỉ cười lạnh lùng nói vô tội ư mọi người từ già đến trẻ trong tan hiệp thôn mới chính là những người vô tội lão giả lam bảo trợn tròn đôi mắt bèn nghiêm giọng nói người người muốn thế nào doanh thửa phong nhìn lão cười lạnh lùng h à n ý trong đôi mắt hắn dường như xuyên thẳng vào tim lao ta tam hiệp thôn như thế nào thì hồ g i a đương nhiên cũng phải như thế trong cổ họng lão giả lam bảo phát ra một trành âm thanh cục cục cực, cực kỳ khó nghe trên người lao trỗi dậy một t i ê n sát khí cuối cùng chỉ có điều không cần đợi đến bất cứ động tác này của lão doanh thừa phong chỉ cần phát lực ra tay cây bá vương thương khẽ xoay một cái trong miệng lão giả lam bảo đ ố n g nhiên tuân ra lượng lớn máu tươi ánh mặt hoàn toàn tan rã ngã lăn ra đất doanh thừa phong vội thu lại trường thương nói các hạ lên đường bình an ta sẽ t i ế n tất cả bọ hồ ra các ngươi xuống địa phủ để bầu bạn với ngươi có thể là lão nghe hiểu câu nói của hắn trong miệng thốt ra hơi thở cuối cùng nhưng mắt lao trận to hết cỡ làm thế nào cũng không thể nhắm lại được doanh thừa phong hơi nghiêng đầu lắng nghe âm thanh từ phía xa một lát sau khoe môi hắn nở một nụ cười mãn nguyện tiến lên phía trước doanh thừa phong túm lấy s ắ c lao giả lam bảo cùng thanh tuyệt phách đao của lao và nhảy xuống hồ tiếp tục bơi về phía hòn đảo nhỏ xa xa lại nói về xung quanh hòn đảo nhỏ này thắng bại đã được phân định giữa hai đội thuyền đội thuyền của ngụy gia sau khi trận hôn chiến thắng khốc cuối cùng đã giành thắng lợi đứng đầu là ngụy xuyên hồng đưa mắt nhìn từ phía càng tỏ ra khí khái vai phong hai mươi năm trước ngụy gia và hồ gia cùng nhau tranh đoạt chủ quyền của khu vực thái hồ này nhưng sau khi trải qua tàn sát phe ngụy g i a đã bại trận rút lui trong trận chiến đó lão cũng đích thân tham chiến cho nên với chiến thắng hôm nay lão mới thấy h á n h diện vì đã báo được mối thù sâu đậm chỉ có điều sau khi điểm lại số người thương vong sắc mặt của lão cũng dần dần trở nên đong trầm tinh thần chống đỡ ngoan cường của hồ g i a đã vượt ra ngoài dự tính của lão tuy bọn họ đã thắng trận này nhưng số người bị thương nhiều vô số có mấy thôn đã bị tổn thất nặng nề khẽ hư một tiếng ánh mắt của lão nhìn về phía hòn đảo nhỏ trên mặt hiện lên vẻ hầu nghi tuy cuộc hôn chiến giữa hai đội thuyền rất quan trọng nhưng trước đây chưa từng hứng chịu con số thương vong và tổn thất thảm khốc như bây giờ bởi vì trước khi hai bên phân định thắng bại hai vị kia ở trên đảo nhỏ đáng lẽ đã sớm phân thắng bại nếu như vậy thì một khi bên nào có sự gia nhập của cường giả bạch ngân cảnh thì bên kia sẽ lập tức quay l ư n g bỏ chạy cho dù là thua trận rồi nhưng cũng không thể thương vong quá lớn nhưng lần này thì khác từ đầu đến cuối không có người nào đi ra khỏi hòn đảo cũng chính vì nguyên nhân này cho nên tuy hồ r a đã rơi vào thế hạ phong nhưng lại ôm một tia hy vọng cuối cùng mà không chấp nhận chịu thua bỏ chạy cho đến khi không còn sức chống đỡ nổi đành phải tháo chạy hai bên lúc này đều đã thương vong nặng nề ngụy gia tuy đã thắng song là một trận thắng thê thảm có sáu vị cường giả sư cấp thì đã ra đi mất hai vị có thể nói cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề nhìn về hòn đảo im p h a n g p h á c sự đáp ý của ngụy xuyên hồng dần dần tiêu tan thay vào đó là một cảm giác sợ hãi lao trầm ngâm một lúc gọi đến một tên đệ tử và lệnh cho hắn lên đảo xem xét tên đệ tử kia quy trong lòng thấp thỏm l ơ sợ nhưng cũng không dám trái lệnh hắn leo lên hòn đảo một cách rất cẩn trọng c h ầ m rãi tìm kiếm chỉ một lát sau trên hòn đảo phát ra một tiếng khóc bi thảm thê lương ngụy xuyên hồng dẫn theo đám đông lên đảo rất nhanh chóng đã tìm thấy thi thể của ngụy trung lương nhìn thấy vị lao nhân có địa vị rất quan trọng trong ngụy da nằm song xoài trên đất mọi người không tránh khỏi cảm xúc đan sen giữa kinh sợ và phẫn nộ c ư ờ n g giả bạch ngân cảnh sự tồn tại của đỉnh cao tuyệt đối trong một gia tộc hồ gia thiếu đi ba vị cường giả bạch ngân cảnh lập tức dẫn đến hàng xóm tứ phía r ụ c dịch manh động từ đó có thể thấy địa vị của họ quan trọng đến mức nào trong gia tộc hiện nay tuy ngụy gia đã đánh thắng một trận nhưng lại bị tổn thất một vị cường giả bạch ngân cảnh thật không biết đây là phúc hay họa mà có một vài người trong số họ trong lòng nhủ thầm quan hệ của ngụy trung lương và ngụy xuyên hồng rất thân thiết không khác gì quan hệ sư đồ phụ tử giờ nhìn thấy sắc của ngụy trung lương lão sẽ có cảm xúc như thế nào đây ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người lão ngụy xuyên hồng nắm chặt thành hai n ắ m đấm cơ mặt hơi hơi co giật lao trợn q u á t lên đuổi theo hãy đuổi theo cho ta lão phu muốn diệt sạch bọn chúng dù gà chó cũng không chờ một con chương ba trăm năm mươi bốn hoán hận từ xa xa doanh thửa phong tập trung ánh mắt quan sát trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ kỳ quái không lâu sau khi đội thuyền của hồ gia giành thắng lợi lại tiếp tục truy sát đội thuyền của hồ gia như đang phát điên tuy nhiên vì khoảng cách rất xa cho nên doanh thừa phong không biết ở tiền phương đang hò reo điều gì nhưng hắn lại hiểu rằng việc này rất không bình thường trong những ngày ẩn thân ở ngụy gia hắn đã thám thính nắm rõ tình hình xung quanh khu vực thái hồ do có sự chấn giữ của tề thiên l ã o quái cho nên các thế lực lớn phụ cận thái hồ đều hành động tuân thủ theo một số quy tắc nào đó những cuộc chiến tranh giành hồ vực như này thường xuyên xảy ra hầu như năm nào cũng xảy ra vài trận nhưng mà sau khi phân định thắng bại kẻ bại trận sẽ phải rút đi kẻ thắng trận chỉ được hoan hô cổ vũ tuyệt đối không được truy sát đến cùng đối phương nhưng tình hình hiện giờ hoàn toàn khác lạ hắn mơ hồ có thể thấy cái sát khí đằng đằng đang lớn dần lên đây là luồng hơi thở hung ác tàn khốc đã đạt tới cực điểm duy chỉ có sau khi tương ngộ thù địch đến chết mới có thể phóng thích ra luồng hơi thở đó con người hắn đảo đi đảo lại nhưng nghĩ mãi không hiểu nguyên do của sự việc bởi vì cho dù hắn có thông minh hơn nữa cũng không hiểu được mối tình cảm thân thiết như s u đ ồ phụ tử giữa ngụy trung lương và ngụy xuyên hồng sau khi nhìn thấy thi thể của ngụy trung lương ngụy xuyên hồng đã phát quẩn g đến mức tột cùng hơn nữa qua một trận quyết chiến đã khiến hai bên đều bị thương vọng thảm thiết rất nhiều người thân bạn bè không chết thì cũng bị tàn phế cho nên khi ngụy xuyên hồng hạ lệnh truy kích lập tức có được sự ủng hộ gần như là tuyệt đối lúc này trong tâm trí họ chỉ có một tâm niệm duy nhất đó là tận diệt hồ gia nói về hậu quả sẽ ra sao thì đã sớm không nằm trong những cái đầu đang bị lòng thù hận làm cho hôn mê đội thuyền của ngụy gia bất ngờ phát cuồng hiển nhiên là nằm ngoài dự tính của hồ gia hai đội thuyền rất nhanh chóng hội ngộ liền sau đó bùng nổ một cuộc chiến đấu còn thảm liệt hơn lần trước lần này hai bên không còn chút nương tay nào nữa đều không từ bất cứ thủ đoạn nào dồn đối phương vào chỗ chết tuy nhiên đội thuyền của ngụy gia cao hơn một bậc kể cả về sĩ khí lẫn thực lực đã rất nhanh chóng chiếm thế thượng phong sau một lúc quan sát thế trận doanh t h ừ a phong một lần nữa lao xuống hồ bơi lặn về phía đội thuyền thủy tính của hắn tuy không tốt lắm nhưng chân khí hùng hậu cộng thêm năng lực thăm dò của đồ trang sức trên đầu hắn cho nên khi hắn bơi lặn về phía chiến trận đã không bị người nào phát hiện ra hắn bơi lòng vòng xung quanh đội thuyền và ra tay ám sát người của hồ ra tuy nhiên những người mà hắn nhắm đến không phải là nhân vật bình thường mà chính là những võ giả đã từng tu luyện chân khí những người này đều là tinh anh chân chính nếu như không có sự xuất hiện của doanh thừa phong thì khả năng sau cùng họ trốn thoát được là rất lớn nhưng bởi có sự xuất hiện của một sát thủ ầ n mình dưới nước như doanh thừa phong cho nên cứ lần lượt từng tên võ giả họ hồ mất mạng hầu như không một tên nào có thể trốn thoát đ ỗ n g nhiên một âm thanh phẫn nộ bi thương kêu lên ngụy xuyên hồng ngươi dám làm trái quy tắc cửa tề thiên lão tổ mà truy sát chúng ta lẽ nào ngươi không sợ lão tổ nổi giận sẽ tiêu diệt ngụy ra các ngươi sao ngụy xuyên hồng cũng gào rít lên rằng hồ khải sương hồ gia các ngươi bố trí người ám sát cường giả bạch ngân cảnh của ngụy gia chúng ta tất cả các ngươi đang chết hồ khải sương bỗng giật mình nói nói láo hồ gia ta làm sao lại có thể làm ra chuyện này động tác của ngụy xuyên hồng vẫn không hề chậm lại lao nghiêm giọng nói trên đảo chúng ta đã tìm thấy thi thể của gia sư nhưng không hề thấy dấu tích của trưởng lão bạch ngân cảnh của hồ gia ngươi ngươi còn dám chối cãi sao hồ khải sương lập tức im lặng không nói một lời tuy lão mơ hồ cảm thấy có điều bất thường nhưng đối diện với ngụy xuyên hồng hùng h ổ như một con hồ điên thì lão không có cách nào biện minh giải thích vảnh một tiếng ngụy xuyên hồng chém ra một đao ngưng tụ toàn bộ sức lực của lão nhát đao của l ã o sắc bén vô s o n g không ai dịch nổi hồ khải xương bấm bụng nên đỡ không ngờ bị một đao của lão đẩy văng xuống dưới nước tuy nhiên sau khi bị rơi xuống nước l ã o không dám ngóc đầu lên khỏi mặt nước mà quay ngoắt người lặn trốn ra xa trong chốc lát l ã o đã cách xa đội thuyền leo lên một hòn đảo nhỏ vô danh ở giữa hồ trong khu vực thái hồ có vô số hòn đảo nhỏ chỉ rộng chừng hơn mười thước vông như vậy sau khi leo lên đảo nhìn về phía xa những đám khói đen ngùn ngụt bốc lên trong lòng không khỏi u b u ồ n lao hiểu rõ ngụy g i a sau khi giành thắng lợi đã bắt đầu phóng hỏa đốt đội thuyền của hồ g i a chỉ có điều tuy lao biết rõ như vậy nhưng lại không có kế sách gì để đối phó hơn nữa trong lòng lão cũng có một số hoài nghi phải chăng trong gia tộc mình đã bố trí cao thủ phục kích cường giả bạch ngân cảnh của ngụy gia phải biết rằng trong lịch sử các đời t r ư ớ c đã xảy ra rất nhiều các cuộc chiến như vậy rồi nhưng trong cuộc giao tranh giữa cường giả bạch ngân cảnh thì chưa từng có tiền lệ tử vong nào một khi cường giả bạch ngân cảnh của ngụy gia đã chết cường giả bạch ngân cảnh của hồ gia lại mất tích tất nhiên bọn họ sẽ đem sự hoài nghi đổ lên đầu hồ gia nói về giả thiết người ngoài đột nhập vào khu vực thái hồ gây dối thì căn bản sẽ không được mọi người chấp nhận bởi vì tất cả mọi người đều vững tin rằng chỉ cần ngày nào còn có tề thiên lão tổ c h ấ n thủ thái hồ người ngoài tuyệt đối không dám có ý đồ xấu khe thở dài một tiếng hồ khải x ư ơ n g lắc đầu dì dầm nói hay là chúng ta đã bị bỏ rơi rồi sao hy sinh hàng trăm tính mệnh của đệ tử vong ngoài chỉ để sát hại một cường giả bạch ngân cảnh vụ trao đổi này liệu có lời hay không ảo một tiếng nước hồ nhẹ nhàng trôi cuộc chém giết lẫn nhau giữa hai đội thuyền ở phía xa không thể gây nên một chút ảnh hưởng nào đối với toàn bộ thái hồ trong không gian bao la giữa trời và đất bọn họ trở nên nhỏ bé vô cùng hồ khải s ư ơ n g quay người đúng lúc lao định bỏ đi bước chân bỗng cực lại lão nằm sấp xuống đất đưa ánh mắt cẩn thận quan sát từ phía lúc nãy lao đột nhiên cảm ứng thấy dường như có vật gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát lão đ ỗ n g nhiên nước hồ phía trước vỡ ra nước hồ bắn tung kéo giống như những viên đá nhỏ ngập trời bay nhanh về phía người lão hồ khải sương quắt to một tiếng lao khom lưng xuống giống như một con ngựa đại đao trong tay chém thẳng vào không trung nhát đao này của lao ẩn chứa sức mạnh khổng lồ không gì sánh nổi không gian dường như cũng bị chấn động vô số những bông hoa nước lập tức bị nguồn lực mạnh đánh tan nguồn sức mạnh ẩn chứa trong nó cũng bị phân tán hồ khải sương tay cầm đại đao đứng thẳng người đôi mắt cháy rực nhìn về phía trước cảnh giác nguy hiểm từ dưới nước tuy nhiên đúng vào lúc này sau lưng đột ngột phát lạnh một tia hàn quang với tốc độ quỷ thần khó lường từ phía sau đâm xuyên qua eo của lão khiến cho đan điền của lão bị xuyên rách sắc mặt của hồ khải sương lập tức biến thành một màu xám đen của sự chết chóc đan điền vốn là chỗ quan trọng của một võ giả nếu như đan điền bị vỡ cho dù là bảo toàn được tính mạng thì tu vi chân khí cả đời cũng coi như đổ xuống sông xuống bể đối với một võ giả thanh đồng cảnh cường đại mà nói tình cảnh quả thực là sống không bằng chết một cơn kỳ hàn từ bụng lan tỏa ra trên cơ thể lão toát lên từng làn hàn khí và nhanh chóng đông kết thành một tàng băng có lẽ là bởi bị sự ảnh hưởng của luồng kỳ hàn này cho nên tuy cơ thể lão bị trọng thương nhưng không hề chảy máu ngay cả nguồn sống trong cơ thể lão cũng bị nguồn kỳ hàn này đóng băng có một bóng người thấp thoáng từ dưới đáy nước xuất hiện một cái đầu người trong mắt của hồ khải xương đảo qua đảo lại hiện lên nỗi kinh hãi l ã o há hốc mồn nói với giọng khó khăn ngươi ngươi không phải đã chết rồi sao doanh thừa phong hơi giật mình nói ông biết ta là ai hồ khải sương nói với giọng t h ị thảo phong thần tán tu võ giả ngươi đã trúng một trưởng của khải đắc làm sao có thể còn sống trong giọng nói của lão tràn đầy mùi vị nghi ngờ thực ra trước cuộc giao tranh này nổ ra hai bên đã nắm được một cách tổng quan thực lực của nhau doanh thửa phong đóng vai phong thần tán tu võ giả tuy tu vi chân khí không ra gì nhưng hắn chiến đấu một cách bất chấp tính mạnh trước trận chiến này hắn đã chém giết hơn mười vị võ giả hồ gia tự nhiên đã gây sự chú ý của mọi người nhưng trận chiến lần này hắn vô cớ khiêu khích cường giả cấp võ sư bị dính một t r ư ờ n g rơi xuống nước chính hồ khải sương tận mắt chứng kiến theo lý mà nói người này chắc chắn đã chết nhưng lúc này đây hắn lại sống sờ sờ trước mặt mình hơn nữa thương thế trên người lao lại chính là do hắn gây nên trong não lao ta trợt léo lên lao kêu lên thất thanh ngươi chính là do ngươi làm doanh thửa phong cười lạnh lùng một tiếng thật không hiểu hồ khải sương đã bị hàn khí làm đồng cưng trí hóc rồi hay là lao ta vốn ngu độn như bỏ đến tận bây giờ mới phát hiện ra nói đi hồ chính hấn hiện giờ ở đâu nếu ngươi nói ra ta sẽ tiễn ngươi lên đường nếu như ngươi không nói doanh thừa phong nở nụ cười trên mặt kèm theo vẻ hùng hổ nói vậy thì ngươi h ã y chuẩn bị nếm thử các thủ đoạn của ta hồ chính hấn hồ khải s ư ơ n g lặng người một hồi lâu đôi mắt t r ợ t sáng lên nói doanh thừa phong ngươi chính là doanh thừa phong nguyên nhân chính các thôn của hồ ra gặp nạn lần này chính là võ lao viếng thăm liên tiếp giết chết ba vị cường giả bạch ngân cảnh và làm trọng thương gia chủ nếu không phải vậy ngụy g i a căn bản không dám mạo hiểm khai chiến với hồ gia mà nguyên nhân khiến cho võ lao đích thân ra tay chỉ có một hồ chính hấn đích thân dẫn người tàn sát tam hiệp thôn đã kết mối tử thủ với doanh thừa phong từ khi võ lao viếng thăm và doanh thừa phong tái xuất từ không gian c h u y ể n thừa tháp ai ai cũng biết chỉ có doanh thừa phong không chết vậy thì sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ đến báo thủ rửa hận cho nên khi nghe người thanh niên trước mặt nhắc đến hồ chính hấn lão lập tức suy đoán ra thân phận của đối phương khoe miệng của doanh thừa phong nở ra một nụ cười đầy vẻ t r ầ m biếm nói không sai ngươi quả thật rất thông minh hồ khải sương hít thở một hơi thật sâu cố nén đau đớn nói ngươi mai danh nhận tính nút trong ngụy da chính là vì muốn báo thu trăng đúng vậy được ta nói cho ngươi biết hồ khải sương gấp gáp nói hồ chính h ấ n bị gia chủ triệu tập về nhà hắn luôn luôn bị giam lỏng trong hạ vân cát trước khi sự việc này chưa được giải quyết triệt đề hắn tuyệt đối không được rời khỏi gia chủ nửa bước doanh thừa phong b á n tín bán nghi đắp các hạ quả là thẳng thắn hắn vốn nghĩ rằng cần phải thi triển nhục hình và các loại thủ đoạn mới có thể nhận được đáp án từ miệng lao ta nhưng không ngờ hồ khải sương lại vội vàng nói ra hắn tự nhiên không thể tin một cách dễ dàng như vậy dường như nhìn ra sự hầu nghi của doanh thừa phong hồ khải sương hầm h ự c nói chính hắn là một tên xuất sinh sở dĩ hồ gia chúng ta thê thảm như vậy đều do hắn đã tự ý gây họa Đến chương ả sư tôn của Lao p u Nếu cũng chết. n vì đó mà h k h ba trăm năm mươi lăm hung khí doanh thửa phong dùng ánh mắt soi xét quan sát lao sau chốc lát cuối cùng hắn xác định người này không có ý nói dối mà thay vào đó là lòng thù hận khá sâu sắc đối với hồ chính hấn trong lòng hắn thầm than trong mỗi một thế lực lớn đều có vô số người đấu đá nhau chỉ vì lợi ích cá nhân họ trong một số sự việc sự phân tranh nội bộ thậm chí lại càng khốc liệt trong thời gian doanh thừa phong lưu lại trong không gian truyền thừa tháp hồ gia đã yêu cầu khí đạo tông giao nộp doanh lợi đức và các đồ đệ của ông phong hướng đã không chút do dự mà từ chối thẳng thừng nhưng có một số người lưỡng đoan lại giữ thái độ do dự không rõ ràng bởi vì bọn họ không hề có quan hệ gì với doanh lợi đức cũng không muốn vì một võ sĩ nho nhỏ này mà đắc tội một thế lực cường hãn như hồ gia chỉ có điều sau khi võ lao nổi giận náo loạn hồ gia và doanh thừa phong t ừ trong không gian của truyền thừa tháp trở về cho nên thái độ của mọi người mới có sự thay đổi chuyển ngoắt 180 độ chỉ trong một đêm khí đạo tông như thế hồ gia cũng như thế chắc hờ hai một hồ chính h â n báo thù cho em trai tàn sát tam hiệp thôn nhưng lại vì đó mà khiến cho võ lao nổi giận dẫn đến cả cái hồ gia lâm vào cảnh loạn lạc đối diện với cục diện này tự nhiên có người trong lòng bất mãn đặc biệt là ba đệ tử của cường giả bạch ngân cảnh bị võ lao sát hại càng thấy oán hận trong lòng nhưng lại không có cách nào chút nối hận nay gặp được doanh thừa phong là kẻ muốn đến trả thù hồ g i a bọn chúng tất nhiên không chút che giấu đã nói toẹt ra chỗ ẩn nút của hồ chính hấn doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói hạ vân các có phòng hộ như thế nào ở vị trí nào xin mời hồ huỳnh chỉ điểm đôi chút hồ khải sương do dự chốc lát hắn cắn răng bèn nói một cách tường tận bố cục và hoàn cảnh kiến trúc của hồ g i a cho giờ tờ tờ nghe lão đã biết hôm nay lão sẽ chết chắc nhưng gần lúc chết lão cũng phải kéo theo tên tội đồ đầu sỏ đã gấp ra mọi chuyện này cùng xuống nước hồ chính hấn là cháu đích tôn của gia chủ bất luận thế nào gia chủ cũng không thể lấy mạng hắn ta muốn giết hắn ta chỉ có duy nhất kỳ vọng vào doanh thừa phong một hồi lâu sau doanh thừa phong mỉm cười nói rất tốt ông rất thông minh hắn thò ra một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên trán của lão nói các hạ lên đường bình an tôi đảm bảo với ông hồ chính hấn sẽ sớm xuống dưới địa ngục hầu hạ ông hồ khải sương hít sâu một hơi dãy rủa nói doanh thừa phong hồ chính hấn tội đáng chết v ộ t lần nhưng những người khác của hồ g i a ta đều vô tội tiếng nói của lão m ỗ i lục một nhỏ dưới sự thâm nhập của hàn băng khí sinh lực của lão đã không còn bao nhiêu lúc này lão vẫn còn sống hoàn toàn là sự gắng gượng của ý niệm không chịu nuốt hơi thở cuối cùng doanh thừa phong nhìn lão một cái hắn có thể cảm ứng một cách rõ ràng ánh mắt cầu khẩn trong đôi mắt của hồ khải sương bất kể là hồ khải sương hay là vị cường giả bạch ngân cảnh họ hồ kia tâm niệm cuối cùng trước khi chết lại đều giống nhau như một chỉ có điều doanh thừa phong không hề có chút cảm động hắn chậm rãi nói tất cả già trẻ lớn bé trong tam hiệp thôn chúng ta mới thật sự là vô tội n g ư ơ i đôi mắt của hồ khải sương đột nhiên t r ậ n tròn nhưng làm thế nào l a o cũng không thể nối được hơi thở của mình chết ngay tại chỗ một dòng huyết lệ từ trong mắt l a o tuân chảy xuống hiện lên khung cảnh rất khiếp đảm doanh thừa phong giơ tay rút thanh hàn băng trường kiếm đột nhiên phát ra một trường một quần lửa sáng được phóng ra lập tức thiêu cháy thi thể của lão tuy rằng trên người hồ khải sương vẫn đang bị đóng băng nhưng dưới sức thiêu đốt của ngọn lửa cơ thể l ã o vẫn dần dần bị tan chạy và cuối cùng hóa thành cho tàn từ đó về sau người này sẽ không còn bất cứ dấu vết gì trên thế giới này cho dù hồ gia huy động nhiều người hơn nữa cũng đừng mơ tưởng tìm được hành tung của l ã o ta sau khi hoàn tất mọi việc này doanh thừa phong phủi nhẹ tay mở túi không gian lấy ra một thanh trường đao từ trong túi thanh trưởng đao này có màu đem tuyền bao phủ thân đao thân đao toát ra một luồng hung sát khí nặng nề đây là một linh binh sát khí cường đại có thể hấp thụ huyết thể trên người chủ nhân mà kích phát ra huy năng không gì sánh nổi chính là vị cường giả bạch ngân cảnh của ngụy gia kia dưới sự công kích của sát khí vô biên cuối cùng bại trận mà chết sau khi chém giết hàng loạt võ giả thậm chí bao gồm một vị bạch ngân cảnh một vị thanh đồng cảnh và hai vị cường giả doanh thừa phong cũng chỉ giữ lại được một linh binh này mà thôi đây cố nhiên là do yêu cầu của hắn quá cao nhưng chủ yếu vẫn là do hắn không muốn vì lòng tham nhỏ nhặt mà sau này vô ý để lộ dấu vết không cần thiết những sự việc vì nhỏ mà mất lớn hắn tuyệt đối không bao giờ làm nhẹ nhàng nắm lấy cán đao doanh thừa phong truyền vào trong nó một luồng chân khí một lúc sau cơ thể hắn khẽ run lên sắt khí liên tiếp không ngừng truyền đến nơi cán đao những luồng khí quỷ dị khó lường này dường như đã ngưng tụ lực lượng tà ác nhất giữa trời và đất đến cả ý chí tinh thần của hắn cũng có chút chấn động nếu đổi lại là võ giả hát thiết cảnh bình thường thì lúc này e rằng đã bị luồng sát khí này phản kích lên người từ đó biến thành một công cụ chỉ biết giết chóc đáng sợ nhưng doanh thừa phong lại khác hắn h ừ một tiếng trí linh trong não vực liền bắt đầu rút chân khí trong chốc lát từ trong lòng bàn tay hắn phát ra một luồng bạch quang tráng sáng sức sáng của nó chính là lực lượng quang minh thuần khiết nhất trên thế giới sau khi nguồn sức mạnh này xuất hiện luồng hung sát khi đang r ụ c dịch manh động đó giống như là gặp phải khắc tinh không ngờ đã phân tán và ẩn đi lực ánh sáng quả nhiên có thể khắc chế lực lượng h ắ t cám và hung sát khí chỉ có điều nguồn hung sát khí trên thanh tuyệt phách đao này là rất lớn mặc dù bị sức mạnh ánh sáng do doanh thừa phong phong thích ra bao trùm lên nhưng cũng chỉ là chế phục bất động mà không hề bị xua tan cảm ứng được sức mạnh khổng lồ này doanh thừa phong thậm chí còn có tia cảm giác bất lực mặc cho hắn dốc toàn lực đem sức mạnh ánh sáng đẩy lên cực độ chỉ sợ cũng không thể xua tan luồng sức mạnh trên thanh trường đao này